Rốt cuộc là ai ở trong tôi ám hại người Tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta Một người trong đó lại tham giò hô Mà đang ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng. Triệu vô cực liền xuất hiện Ở hai phe này người rằng có trung ương Bái nguyệt giáo đồ cùng mô mô Cùng triệu linh nhi bọn họ nhìn thấy Cảnh tượng này đều thực bị rung động Bởi vì bọn hắn căn bản là không có nhìn thấy Triệu vô cực là như thế nào hành động Ba mấy cái này bái nguyệt giáo đồ Nhìn xem triệu vô cực thân ảnh Chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh thấu Thân hình đều không nhịn được run rẩy, nhưng là bọn họ tuy nhiên sợ hãi, nhưng nhớ tới Bái Nguyệt giáo chủ khủng bố sau đó ổn định tâm thần một chút, nhìn xem Triệu Vô Cực mở miệng nói ra. Ngươi là ai, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác, bằng không mà nói, chúng ta Bái Nguyệt giáo chủ liền nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Vô Cực nghe lời này, trên mặt lộ ra một tia khinh thường biểu lộ, chỉ nghe thấy phía sau truyền tới một rất lo lắng thanh âm. Vô Cực ca ca, ngươi phải cẩn thận a. Bọn họ thế nhưng là phi thường lợi hại. Người nói lời này chính là Triệu Linh Nhi, hắn hiện tại thể nội linh lực còn không phải rất dư giả, cho nên không có cách nào cảm thụ ra vừa rồi thi triển ra công pháp kia người là Triệu Vô Cực. Bây giờ nhìn gặp Triệu Vô Cực đột nhiên xuất hiện ở hai phe rằng có trung gian, trong lòng tự nhiên là lo lắng không thôi. Triệu Vô Cực nghe Triệu Linh Nhi quan tâm, xoay đầu lại, mang trên mặt vẻ tươi cười. Cũng là bởi vì nụ cười này, để Triệu Linh Nhi lo âu trong lòng lập tức liền tan thành mây khói. Cũng không biết vì sao, triệu vô cực cái ánh mắt này liền mang cho triệu Linh Nhi một loại 10 điểm an tâm cảm giác. Mô mô đứng ở một bên đem ánh mắt rơi vào triệu vô cực trên thân, lúc này trên mặt hắn biểu lộ ngũ vị tạp trần, vừa mới còn bởi vì hoài nghi triệu vô cực là bái nguyệt giáo đồ, cho nên đối với hắn thái độ 10 điểm ác liệt, có thể không nghĩ tới bây giờ ra tay trợ giúp các nàng dĩ nhiên là triệu vô cực. Một vòng xấu hổ cảm giác, bổ sung mô mô đầu, chỉ nghe hắn đối với triệu vô cực hô. Ba tuy nhiên ta không biết do ngươi là ai, nhưng là bây giờ có thể xác định, ngươi cũng không phải là bái nguyệt giáo đồ, vừa rồi hiểu lầm ngươi, hiện tại lao thân ở chỗ này xin lỗi ngươi. Lời này nghe vào triệu vô cực trong thai, lại là không có chút nào gận sóng, mà đứng tại đối diện bái nguyệt giáo đồ lại là tức giận không thôi. Lao thái bà, ngươi nghĩ trông cậy vào dạng này một cái không biết từ đâu tới đây tiểu tử cứu các ngươi sao. Quả thực là nằm mơ. Vừa mới nói xong, gần một cái bái nguyệt giáo đồ cầm trong tay vũ khí trực tiếp xông về phía Triệu Vô Cực phương hướng. Ba chỉ thấy bọn họ công kích tấn mãnh, thân hình tốc độ cực nhanh, hơn nữa thể nội còn không ngừng tản ra hắc khí, chính là bọn hắn thế giới cùng mặt khác thế giới không giống bình thường địa phương, hắc khí kia chính là tiền kiếm kỳ hiệp truyện thế giới tu tiên giả mang theo cùng người khác bất đồng khí tức. Khí tức tăng lên trên diện rộng bọn chúng công kích tốc độ cùng uy lực, một giây sau trực tiếp mấy người xuất hiện ở Triệu Vô Cực trước mặt, đang lúc bọn họ đắc ý thời điểm, lại chỉ phát hiện Triệu Vô Cực từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt bên trong mang theo một cỗ kinh khủng lực lượng, trực tiếp đem mấy người bọn hắn toàn bộ đánh bay. Trong lúc nhất thời tràng diện lặng ngắt như thờ, tất cả mọi người rung động không thôi, nhất là mô mô. Nàng vừa rồi cũng cảm giác ra cái này triệu vô cực lợi hại, vốn cho rằng lấy bản lãnh của hắn muốn đánh bại mấy cái này bái nguyệt giáo đồ cũng cần một chút thời gian. Thế nhưng là không nghĩ tới triệu vô cực căn bản cái gì động tác đều không có, chỉ là một ánh mắt. Vậy mà đem những cái này lợi hại bái nguyệt giáo đồ, trực tiếp đều chấn động bay ra ngoài. Đông. Bái nguyệt giáo đổ thân thể ngã trên mặt đất, mỗi người trong miệng đều phát ra thanh âm kêu rên, càng nhiều hơn chính là trong lòng phủ đầy sợ hãi. Tuy nhiên vừa rồi triệu vô cực xuất thủ quỷ dị khó lường, để bọn hắn cũng có chút sợ hãi, nhưng là bọn họ trong lòng lại cho rằng vừa rồi thất bại là bởi vì địch nhân ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng, cho nên không kịp phản ứng, mới thua ở triệu vô cực trên tay. Nhưng một lần này mấy người bọn hắn là cùng một chỗ hợp lực công kích, vốn nghĩ nhất cử cầm xuống triệu vô cực. Sau đó lại giải quyết tiên linh đảo Lao Thái Bà trực tiếp đem Triệu Linh Nhi mang về, nhưng là bây giờ bọn họ không chỉ có mang không đi Triệu Linh Nhi, hơn nữa ngay cả mạng đều phải ở lại chỗ này. Mấy cái bái nguyệt giáo đổ dựa vào khí lực đỡ dậy thân thể, nhìn xem Triệu vô cực trong lòng tràn đầy sợ hai mang, trên mặt lại bổ sung một tầng không cam lòng. Bọn họ từ khi trở thành bái nguyệt giáo đổ về sau, liền cũng không còn nhận qua bất luận người nào khi dễ, vẫn luôn là trên giang hồ đi ngang, nếu như lần này có thể đem Triệu Linh Nhi bắt trở về. Như vậy bọn họ liền có thể đề thăng ở bái nguyệt giáo địa vị, sau này vinh hoa phú quý nhiều vô số kể. Ba hiện tại triệu linh nhi liền ở bọn hắn trước mặt, bọn họ lại có thể nào từ bỏ. Chỉ thấy mấy người đứng chung một chỗ, cùng nhau phát động thể nội hợp thể chiêu thức. Tam thức đạo thuật. Ba chỉ thấy được ba cố vô tận lực lượng, từ trong cơ thể của bọn họ tiến xạ mà ra, ở trên bầu trời hình thành một cố lực lượng, trực tiếp hướng về triệu vô cực phương hướng đánh tới. Cái kia lực lượng mạnh mẽ, làm cả tiên linh đảo đều có chút run Một bên cây đào cũng bởi vì lực lượng này bắt đầu mãnh liệt đung đưa. Mô Mô nhìn thấy chiêu này trong lòng giật mình, không nghĩ tới trước mặt mấy người này vậy mà đã luyện thành lợi hại như thế hợp thể chiêu thức, một chiêu này mà ra trực tiếp cướp đoạt địch nhân tính mệnh. Một giây sau Mô Mô đã chuẩn bị kỹ càng, nếu như Triệu vô cực bị đánh bại, vậy hắn liền dẫn thị nữ cùng nhau xông đi lên cùng những cái này bái nguyệt giáo đồ liều ngươi chết ta sống. Thật không nghĩ đến, trước mặt chàng cảnh lại làm cho hắn ngây ngẩn cả người. Triệu vô cực không có động tác dư thừa chỉ là nâng tay trái lên, chỉ thấy một cổ khí lực từ trong tay của hắn mà ra, trực tiếp cùng bái nguyệt giáo đồ công kích dung hợp lại cùng nhau. trong chớp mắt, hai cỗ lực lượng liền phân ra cao thấp. bái nguyệt giáo đồ thi triển công pháp, trực tiếp liền bị triệu vô cực hóa giải. cỗ này khí tức đang hòa tan tam thức đạo thuật về sau trực tiếp tập kích đi mấy cái kia bái nguyệt giáo đồ. mấy người bọn hắn trông thấy cảnh tượng này, quá sợ hãi, đứng dậy liền muốn đào tẩu, nhưng là bọn họ trước đó đã bị triệu vô cực trọng thương, hiện tượng lại thi triển lực lượng mạnh như thế trong tự nhiên lực khô kiệt làm sao có thể chạy qua triệu vô cực thế công đây Đùng đùng. tại công kích đánh lên mấy người thân thể đồng thời chỉ nhìn thấy bọn họ thân thể khí tức trực tiếp bao khỏa ở bên trong khí tức bên trong hóa thành vô số đạo mũi kiếm ở bọn hắn thân thể bên trên qua lại rút lui máu tươi lập tức liền nhiễm đỏ mặt đất Nửa ngày, cố này khí tức mới chậm rãi biến mất mấy người bọn họ thân thể như phù hoa bại liễu một dạng ngã trên mặt đất trực tiếp liền khí tuyệt bỏ mình ở chết một khắc này trong lòng bọn họ tràn đầy sợ hãi cùng hối hận, hối hận không nên không tự lượng sức muốn cùng triệu vô cực tỷ thí, hối hận hẳn là sớm đi chạy trốn. nhưng bọn họ cũng không biết, ở bọn hắn đạp vào tiên linh đảo một khắc này, bọn họ sinh tử vận mệnh liền đã bị quyết định, coi như đào tẩu triệu vô cực cũng sẽ có biện pháp giết chết bọn hắn. chương 9. thành thân. mỗ mỗ tâm tình bây giờ đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, nhìn xem triệu vô cực trong lòng ấy nấy thì càng sâu. ba nguyên bản cũng bởi vì khẩn trương một mực bắt đến ống tay háo triệu linh nhi nhìn xem triệu vô cực như vậy dễ dàng liền giải quyết loại này đoàn người trong lòng hết sức cao hứng tung ra mổ mồm ống tay háo liền hướng về phía triệu vô cực chạy tới vô cực ca ca ngươi thật lợi hại ta còn chưa bao giờ thấy qua giống như ngươi người lợi hại đây triệu linh nhi bởi vì quá mức cao hứng cho nên liền trực tiếp quên nam nữ khác nhau sự tình lập tức liền ôm lấy triệu vô cực eo triệu vô cực nhìn xem triệu linh nhi động tác trên mặt xẹt qua vẻ mỉm cười mặt này mỉm cười để triệu linh nhi nhìn ở trong mắt động ở trong lòng Hắn lập tức liền thẹn thùng, trực tiếp túi đầu, không dám lại nhìn Triệu Vô Cực, nhưng làm nàng túi đầu xuống thời điểm, mới phát hiện tay của mình vây quanh ở Triệu Vô Cực trên lưng. Triệu Linh Nhi vừa định muốn buông tay, thế nhưng là trong lòng của hắn nghĩ lại, lại không có buông ra, mà là to gan ngẩn đầu lên nhìn xem Triệu Vô Cực. Vô Cực ca ca, hiện tại cũng không có ai sẽ đánh nhiều chúng ta, trước ngươi nói chuyện kia còn giữ lời sao. Lời này vừa nói ra, Triệu Vô Cực tự nhiên biết rõ Triệu Linh Nhi trong miệng là nói cái gì sự tình. Trước đó triệu vô cực nói, cưới nàng sự tình, chỉ thấy triệu vô cực đem triệu linh vờn quanh ở bên hông hắn tay lấy xuống, bảy trong tay. Triệu Linh Nhi nhìn xem triệu vô cực động tác, có chút không do nội tình, đã nhìn thấy triệu vô cực lôi kéo triệu Linh Nhi tay đi tới mổ mộ, mộ trước mặt. Linh Nhi, ta sẽ cưới nàng. Mổ mô lúc đầu nhìn xem triệu vô cực động tác cũng có chút không do, có thể hiện nay nghe triệu vô cực trong miệng lời nói, trong nháy mắt liền hiểu hắn là có ý gì. Sau đó... Mộ Mộ đem ánh mắt đặt ở Triệu Linh Nhi trên thân, chỉ thấy nàng sắc mặt đỏ bừng, mười điểm đáng yêu động lòng người. Mộ Mộ từ bé đem Linh Nhi nuôi dưỡng lớn lên, tự nhiên biết rõ Linh Nhi suy nghĩ trong lòng sự tình, cũng biết rõ nàng mỗi một cái động tác muốn biểu đạt ý tứ. Nghi thầm nhìn xem Triệu Linh Nhi cái dạng này, Mộ Mộ liền hiểu, Triệu Linh Nhi đã thích Triệu Vô Cực. Trong lúc nhất thời Mộ Mộ suy nghĩ thì có một chút loạn, nhưng khi Mộ Mộ đem ánh mắt đặt ở bái nguyệt giáo đồ trên người thời điểm, chỉ nghe hắn yên lặng thở dài một hơi. Ai Nhìn Linh Nhi cái dạng này, cũng biết trong lòng của hắn thích người, ta có thể đem Linh Nhi gả cho người, nhưng là người muốn hướng ta cam đoan, nhất định muốn thủ hộ Linh Nhi an toàn. Mộ mộ sở dị như vậy thống khoái đáp ứng triệu vô cực muốn cưới Linh Nhi yêu cầu, một mặt là bởi vì mộ mộ đã nhìn ra Linh Nhi ưa thích triệu vô cực, còn mặt kia, để mộ mộ trực tiếp quyết định mấu chốt. Ba hiện tại bái nguyệt giáo đồ đã phát hiện triệu Linh Nhi vị trí, mặc dù bây giờ đánh tới đám người này. Nhưng là về sau sẽ còn có rất nhiều người ở lại tới đây đánh lấy Linh Nhi chủ ý. Mộ mộ trong lòng biết rõ lấy năng lực hiện tại của hắn, muốn bảo hộ triệu Linh Nhi an toàn, căn bản chính là không thể nào. N T. Trái tim đen đú ám U.I. V.N. hơn nữa hiện tại cũng căn bản không tìm được chỗ ẩn nấp, Nếu là bái nguyệt giáo chủ cũng trực tiếp xuất động, triệu Linh Nhi liền sẽ trực tiếp bị độc thủ của bọn họ. Đây là mỗ mộ ngàn bạn không muốn nhìn thấy. Tuy nhiên triệu Linh Nhi đem hắn gọi là mộ mộ. Nhưng là hắn lại không phải Triệu Linh Nhi mô mẫu hắn chẳng qua là Triệu Linh Nhi mẫu mộ thân một cái thị nữ mà thôi, lúc trước thụ mẫu thân hắn Thanh Nhi nhờ vả, một mực chiếu cố Triệu Linh Nhi. Nhưng là thời gian 10 năm, tuy nhiên thân phận của hai người bọn họ là chủ tớ, có thể mô mô cũng sớm đã đem Triệu Linh Nhi coi là cốt nục của mình, vì Triệu Linh Nhi, nàng có thể mất đi tất cả, từ bỏ tất cả, thậm chí bản thân sinh mệnh. Cho nên bây giờ xuất hiện một cái có thể bảo hộ Triệu Linh Nhi an toàn người, hắn như thế nào lại không đồng ý đây Triệu vô cực đứng ở một bên nghe mổ mổ trong miệng lời nói, chỉ là khẽ gật đầu, bởi vì hắn trong lòng đã rõ ràng mổ mổ nhất định sẽ đem Linh Nhi gả cho Triệu vô cực, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện, chỉ nghe trong miệng hắn lạnh nhạt nói ra. Chỉ cần Linh Nhi là nữ nhân của ta, thế gian này liền không có bất cứ người nào có thể động nàng mấy may. Lời này mặc dù nói rất nhạt, nhưng là để cho người ta nghe lại là cảm xúc bành trướng, mổ mổ nhìn xem Triệu vô cực dáng vẻ, rất là hài lòng gật đầu một cái. Mộ Mộ cùng Triệu Vô Cực tâm tư nghĩ cũng rất nhiều, nhưng Triệu Linh Nhi lại là tâm tư đơn thuần, nàng nghe Mộ Mộ đáp ứng hắn và Triệu Vô Cực hôn sự, trong lòng rất là cao hứng, thả Triệu Vô Cực tay, một cái liền tiếp nhận Mộ Mộ cánh tay. "Mộ Mộ, ngươi đối với ta thật tốt." Ba Mộ Mộ nhìn thấy Triệu Linh Nhi cái dạng này, trên mặt cũng là treo đầy nụ cười. "Chỉ cần là ngươi vui vẻ là được rồi." Ban đêm phủ xuống luôn luôn nhanh như vậy, Tiên Linh Đảo bên trên nên đón trước đó chưa từng có một kiện về vui, trên đảo treo đầy hồng sắc. Nhìn xem 10 điểm vui mừng. Triệu Linh Nhi trong phòng, ngồi ở gương đồng trước mặt, nhìn xem chính đang cho mình trải tóc mô mô, rất là vui vẻ. Mô mô trong tay cầm một cái cây lược gỗ, từ đỉnh đầu trải đến đuôi tóc. Một trải trải đến đuôi, hai trải cô nương của chúng ta tóc bạc còn cử án tề mi, ba trải cô nương con cháu đầy nhà, bốn trải chồng cô may mắn, ra đường gặp quý nhân. Chín trải cựu tử liên hoàn loại nào cũng có, mười trải vợ chồng bên nhau tới bắt đầu một đoạn văn này bên trong kèm theo mổ mổ đối với triệu linh nhi mỹ hảo kỳ vọng hắn hy vọng linh nhi có thể một mực dạng này hạnh phúc sinh hoạt vô ưu vô lự xuống dưới trong hành lang đỏ thẫm đèn lồng thật cao treo lên mấy cái thị nữ nhìn qua triệu linh nhi tay cùng nhau đi vào đại điện mà triệu vô cực là ăn mặc lễ phục chờ đợi triệu linh nhi nhìn thấy triệu linh nhi đi tới triệu vô cực tiến lên một bước nhận lấy tay của hắn đã bái thiên địa về sau hai người chính thức trở thành vợ chồng ba trong phòng cưới Triệu Vô Cực vén lên Triệu Linh Nhi khăn cổ dâu, nhìn xem Triệu Linh Nhi xấu hổ bộ dáng, Triệu Vô Cực vươn tay vướt một cái cái mũi của nàng, Triệu Linh Nhi cảm giác giật mình một lần, sau đó Triệu Linh Nhi ngẩng đầu nhìn Triệu Vô Cực như chuông bạc thanh âm vang lên. "Vô Cực ca ca," Linh Nhi cảm thấy mình thật hạnh phúc. Nghe Triệu Linh Nhi lời nói, Triệu Vô Cực khẽ gật đầu, sau đó đưa nàng một cái kéo qua, ôm ở trong ngực. "Linh Nhi, ngươi yên tâm, về sau có ta ở đây, ngươi sẽ trở nên hạnh phúc hơn." Triệu Linh Nhi khẽ gật đầu. Sau đó triệu vô cực dơ lên tay trái, một cổ khí tức từ ngón tay của hắn mà ra, trực tiếp dập tất cả nhà bên trong ngọn nến mà hai người bọn họ cũng là buông xuống khăn màn, một đêm tiểu diễm. Sáng ngày thứ hai, triệu Linh Nhi đang ngồi ở gương đồng trước mặt trải vuốt tóc, triệu vô cực là ngồi ở bên cạnh hắn, triệu Linh Nhi đem ánh mắt rời đặt ở triệu vô cực trên thân, tràn đầy thẹn thùng Sau đó đã nhìn thấy hắn vươn tay, hướng triệu vô cực nói, tướng công, đem người tay cũng vươn ra. Triệu Vô Cực nghe Triệu Linh Nhi lời nói, sau đó cũng vươn bàn tay của mình, Triệu Linh Nhi cũng đem mình tay cùng nàng mười ngón tương dao, sau đó nhắm mắt lại. Truy cập trang web audiochuyenphun.com đi ở chuyện để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, Nam Chiếu con đường. Một vệt kim quang, từ bọn họ hai người bàn tay bên trong mà ra, Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng, từ Triệu Linh Nhi trong tay từ từ lưu động đi ra, cỗ lực lượng này cảm giác chỉ làm cho hắn thể xác tinh thần đều thoải mái. Làm hai người bọn họ nắm tay tách ra thời điểm, triệu vô cực chỉ phát hiện bàn tay của mình bên trên xuất hiện một cái linh chữ. Linh chữ lóng lánh kim quang, triệu linh nhi nhìn xem triệu vô cực trong mắt tràn đầy yêu thương. Tướng công, miễn là ngươi thực yêu ta, cái này linh chữ thì sẽ một thẳng ở trên tay ngươi. Triệu vô cực nhìn thấy triệu linh nhi cái dạng này, nhìn không được vương tay, một lần cái mũi của nàng. Ngươi cái này nhanh trí, còn có thủ đoạn như vậy, chẳng lẽ là sợ ta chạy sao? Nghe được lời nói của triệu vô cực. Triệu Linh Nhi tiếp lấy triệu vô cực cánh tay lực lượng thì càng gấp, làm hai người bọn họ sáng sớm đi tìm triệu Linh Nhi mổ mộ thời điểm, mổ mổ lôi kéo Linh Nhi tay, nhìn xem biểu lộ có chút ngưng trọng, sau đó mổ mổ đối với Linh Nhi nói ra. Linh Nhi, hiện tại ngươi cũng thành thần, từ nay về sau liền lại cũng không phải tiểu cô nương, tuy nhiên mổ mổ không nghĩ một ngày này đến, nhưng là cũng không thể kéo ngươi cả một đời, dù sao nam chiếu nhất quốc còn cần ngươi. Mộ Mộ vừa nói bên cạnh lôi kéo Linh Nhi tay hướng từ đường đi đến, Triệu Linh Nhi nhìn xem Mộ Mộ động tác có chút không rõ nội tình, bởi vì từ bé cái này từ đường chính là cấm địa, Mộ Mộ cho tới bây giờ đều không cho hắn đi, nhưng hôm nay Mộ Mộ cái này biểu tình nghiêm trọng, lại thêm còn muốn dẫn hắn đi từ đường, càng thêm để Triệu Linh Nhi trong lòng có chút buồn trồn. Triệu Vô Cực theo sau lưng, tự nhiên biết rõ Mộ Mộ là nói cái gì, nhưng là cũng không có mở miệng nói chuyện. Dù sao triệu vô cực biết rõ chuyện này vẫn là từ mộ mộ trong miệng nói ra, đối với triệu Linh Nhi tốt hơn. Vừa đẩy cửa ra, mộ mộ thả Linh Nhi tay, đi tới linh vị trước mặt, đốt lên ba cây hương, tế bái một lần, Linh Nhi đã nhìn thấy linh vị trên viết vu hậu hai chữ, sau đó run lên trong lòng. Ba tuy nhiên nam chiếu quốc sự tình khoảng cách hiện tại đã có 10 năm, năm đó Linh Nhi vẫn chỉ là một cái tiểu nữ hài, nhưng là hắn cũng không thể quên chuyện năm đó, nhìn xem vu hậu hai chữ này, Linh Nhi nước mắt lập tức liền chảy xuống. Mô mô cũng biết Linh Nhi vì sao như thế, sau đó phẩy tay, để Linh Nhi tới đưa cho hắn hương, nhường hắn tế bái một lần. Linh Nhi, ngươi hẳn còn nhớ quê hương của ngươi à, hiện tại thuộc về ngươi quốc gia có một cái đại ma đầu chính đang làm ác, phụ thân của ngươi cùng con dân ở vào trong nước sôi lửa bỏng, Nam Chiếu Quốc cần ngươi, có triệu vô cực ở bên người ngươi làm bạn ngươi, ta tự nhiên có thể yên tâm, cho nên các ngươi về Nam Chiếu Quốc à. Triệu Linh Nhi nghe được mô mô những lời này, trực tiếp sững sờ nơi đó. Nguyên bản đứng ở một bên không nói gì triệu vô cực, lúc này là nhàn nhạt nói. Mố mố, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây nhất định sẽ hộ tống Linh Nhi an toàn trở lại nam chiếu quốc. Mố mố, vậy còn ngươi? Ngươi không cùng Linh Nhi cùng đi sao? Triệu Linh Nhi vội vàng hỏi, lại trông thấy mố mố lắc đầu. Mố mố đã giả, cùng các ngươi hành động chung mà nói, chỉ có thể kéo các ngươi lùi về, lại nói có triệu vô cực ở bên người ngươi bảo hộ ngươi mố mố rất yên tâm, Linh Nhi đi thôi, ngươi trưởng thành còn có trách nhiệm đang chờ ngươi đây. Cùng ngày, ở Linh Nhi thu thập xong bản thân hành trang về sau, Triệu vô cực liền muốn mang theo nàng rời đi Tiên Linh Đảo, mà mộ Mỗ nhìn xem bọn hắn hai cái rời đi bóng lưng, chỉ cảm thấy nước mắt từ trong hốc mắt trượt xuống, trong lòng hết sức không muốn. Nhưng là nàng biết rõ coi như mình không đỡ, cũng là không có biện pháp. Linh Nhi thân làm đại địa chi mẫu, nữ hoa hậu nhân, tự nhiên sinh mang vô thượng sứ mệnh, vô luận nói như thế nào, Triệu Linh Nhi đều không có cách, bình bình đạm đạm qua hết cả đời này. Mô mô thở dài một hơi, sau đó xoay người liền phải trở về, nhưng khi hắn nhìn chăm chú nhìn lên thời điểm, lại phát hiện tiên linh đảo toàn bộ bốn phía khí tức cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Vừa rồi bởi vì mô mô 10 điểm không nỡ triệu linh nhi, cho nên không có chú ý tới hiện tại, hắn mới cảm giác được tiên linh đảo khí tức chung quanh đã bị nhanh chóng tụ lại, tạo thành một cái 10 điểm mạnh bảo hộ bình trướng. Ba lúc này, mô mô thầm nghĩ lên là triệu vô cực làm như vậy, hết sức hài lòng gật đầu một cái, trong lòng không ở cảm thán. Xem ra Linh Nhi là gả một người đàn ông tốt, nếu như vậy ta cũng có thể yên tâm. Triệu vô cực mang theo triệu Linh Nhi phi động, cũng không biết trải qua bao lâu, vì để cho Linh Nhi nghỉ ngơi một chút, cho nên triệu vô cực bên cạnh nhìn phía dưới một cái thôn chấn trực tiếp rơi xuống. Linh Nhi rơi xuống đất thời điểm rất là vui vẻ phát ra tiếng cười. Hoa, wow, nơi này thật náo như ta, ta còn chưa bao giờ có tới qua chỗ như vậy đây. Tướng công, chúng ta có thể hay không ở chỗ này ở vài ngày, ta nghĩ hảo hảo chơi một chút. Linh Nhi chưa bao giờ có tới qua thế giới bên ngoài, lúc nhỏ một mực ngủ trong hoàng cung, chờ lớn một chút, là một mực bị mụ mụ nhốt tại tiên linh đảo. Lần này là nàng lần thứ nhất nhìn thấy thế giới bên ngoài, tự nhiên là cảm giác mới mẽ mười phần. Triệu Vô Cực trong lòng cũng biết rõ Linh Nhi bộ dạng này, cho nên cũng liền ứng yêu cầu của nàng. "Hoa." Wow. "Tướng công, ngươi xem bên kia thật náo nhiệt ta. đó là cái gì?" Theo Linh Nhi ngón tay chỉ phương hướng, đi qua đã nhìn thấy quan phủ đội ngũ từ cửa thành đi đến. Có mấy cái nha sai gạt ra trên đường phố Bách Tính, Linh Nhi chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng này, xoay người một cái liền chạy vào trong đám người. Nhưng đám người thực sự quá huyên áo, mỗi người đều muốn nhìn một chút quan phủ, cho nên ở trái xô phải đẩy phía dưới, Linh Nhi một cái không đứng vững liền trực tiếp bị chen đến trên mặt đất. a, Linh Nhi kêu gào một tiếng tiếng trực tiếp truyền đến triệu vô cực trong thai, chỉ thấy triệu vô cực thân hình khẽ động, lập tức liền xuất hiện ở Linh Nhi bên người, vận chuyển quanh thân khí tức trực tiếp đẩy ra vây ở bên người linh nhi tất cả mọi người tất cả mọi người đối với cảnh tượng trước mắt kinh trụ mà đối diện linh nhi trước mặt một dạng cái người cưỡi ngựa hẳn thời mã cũng bị cố khí thế này trực tiếp chấn nhức đến liều mạng tránh thoát đều rẻ lấy triệu vô cực cũng không lo người khác trực tiếp đem linh nhi từ dưới đất bế lên lấy thanh đế một hoàng công lực lượng sắp nhập vào linh nhi trong thân thể linh nhi đã cảm thấy thân thể sảng khoái chỉ nghe thấy triệu vô cực ở bên thai nói ra linh nhi ngươi không sao chứ Linh Nhi lắc đầu, biểu thị bản thân không có chuyện, mà liền ở lúc này, chỉ nhìn thấy quan phủ mấy cái nha sai khí thế hung hăng đi tới trước mặt của bọn hắn, trong miệng lạnh lùng quát lớn. "Ba lớn mật điêu dân, lại dám trở ngại trạng Nguyên gia đường đi, có biết tội chết, tranh thủ thời gian đem hai người bọn họ bắt lại cho ta." Vừa nghe lời này, Triệu Linh Nhi chỉ cảm thấy cho Triệu Vô Cực làm loạn thêm, nhưng lại nhìn thấy Triệu Vô Cực căn bản liền một bộ dáng vẻ không sao cả, chỉ là ôn nhu nhìn xem Triệu Linh Nhi. Nhìn xem bọn hắn hai người cái dạng này, Nhà sai tức giận hơn, dẫn theo đao liền đi tới, chung quanh bình dân dân chung cái nào gặp qua dạng này tư thế, trong lúc nhất thời, đám người liền tao động chương 11, thực yêu cổ. Ba trên đường phố mấy cái hung hãn Nha sai dẫn theo đao, hướng về triệu vô cực cùng triệu linh nhi đi. Ba lớn mật điêu dân, lại dám lớn lối như vậy, xem chúng ta không hảo hảo giáo hấn người một chút. Vừa mới nói xong, mấy cái Nha sai dẫn theo đao, liền hướng về triệu vô cực chém tới, chỉ thấy triệu vô cực căn bản không có bất kỳ động tác gì nhìn xem mấy cái này nha sai trên mặt phát ra một tiếng cười lạnh ở đao của bọn hắn cũng nhanh muốn chặt tới triệu vô cực thời điểm chỉ cảm thấy ở bên người triệu vô cực có một cổ khí tức cường đại ba động đang rung động lấy bọn hắn tiếng lòng trong chớp mắt trong tay bọn họ đao phát ra binh một tiếng đao ứng thanh mà đứt mấy cái này nha sai đều bị cố này khí lực cường đại ba động trực tiếp chấn động mấy chục mét xa ba nguyên bản còn huyên nào đám người nhìn thấy cảnh tượng này tất cả mọi người dừng lại trên chân động tác trợn mắt hốc mồm nhìn xem triệu vô cực Mới vừa mới xảy ra chuyện gì? Các người có hay không thấy rõ người kia làm cái gì? Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, chỉ thấy được bị thương nặng bay ra ngoài nhà sai đã đứng dậy, đang muốn nhấc chân hướng triệu vô cực phương hướng đi, chỉ nhìn thấy một ngụm máu tươi, từ mỗi người bọn họ khỏe miệng chảy ra, một giây sau tất cả mọi người trực tiếp nằm ở trên mặt đất, lại cũng không có khí tước. A, giết người. Giết lên một tiếng bạo phát ra, kinh loạn tất cả mọi người tâm thần, nguyên bản còn đang xem náo nhiệt bách tính Đều nhanh chóng chạy ra, toàn bộ đường cái trong chốc lát cũng chỉ còn lại có triệu vô cực triệu Linh Nhi cùng quan phủ đội ngũ. Một mực ngồi ở trên ngựa trạng nguyên gia, cũng trông thấy tình cảnh này tranh thủ thời gian tung người xuống ngựa, bước đi đều có chút run lên. Vị này anh hùng, là thủ hạ của ta có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi, không biết phu nhân ngươi phải trang bị thương, nhà ta có tốt nhất dành ý để Không đợi trạng nguyên gia nói xong, triệu vô cực chỉ là vung tay lên, sau đó mang theo triệu Linh Nhi phi thân đến trên không trực tiếp biến mất ở nơi này. Tuy nhiên con đường này đã không có người, nhưng là toàn bộ chấn người còn đang chú ý chuyện bên này, nhìn xem triệu vô cực phi thân mà lên, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Chẳng nguyên cùng còn dư lại nha sai cũng là trợn mắt hốt mồm. Ba cái này, cái này vừa rồi chẳng lẽ đắc tội thần tiên? Vừa nói chuyện, đám người tranh thủ thời gian đối với triệu vô cực biến mất phương hướng lê bái, sợ bởi vì động tác mới vừa rồi gây triệu vô cực phẫn nộ, từ đó giáng tội trên người bọn hắn. Ban đêm. Ở một nơi khách sạn, Triệu Linh Nhi kéo Triệu Vô Cực cánh tay, có chút nũng nịu nói ra. Tướng công, hôm nay ban ngày chơi cũng không thoải mái, nghe nói buổi tối tương đối náo nhiệt, không bằng chúng ta đi xem một chút cảnh đêm A. Triệu Vô Cực nhìn xem Triệu Linh Nhi, cái này nũng nịu bộ dáng chỉ có thể theo nàng, vươn tay, tạo Triệu Linh Nhi cái mũi. Ngươi một cái nhanh trí, được rồi, bất quá ta đáp ứng ngươi yêu cầu này, buổi tối ngươi phải đáp ứng ta yêu cầu. Triệu Vô Cực nói đến cái này một chút cũng không rõ ràng nhưng triệu linh nhi lập tức liền nghe hiểu triệu vô cực ý tứ trên mặt trong nháy mắt bôi lên một tầng đỏ bừng đối với triệu vô cực gật đầu một cái nhẹ giọng phát ra một tiếng ân ba khoảng thời gian này trong chấn có hội hoa xuân cho nên buổi tối cũng là rất náo nhiệt triệu linh nhi chưa từng có tham gia qua loại hoạt động này tự nhiên là mừng rỡ phi phàm nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút triệu vô cực cũng không có quay rời hắn chỉ là theo ở phía sau tướng công ngươi mau nhìn cái này con thỏ nhỏ thật đáng yêu Triệu Linh Nhi trong tay cầm một cái hoa đang đặt ở Triệu Vô Cực trong tay, Triệu Vô Cực trên mặt mang vẻ mỉm cười, đang muốn phá một lần Triệu Linh Nhi lố ngui thời điểm, đã nhìn thấy Triệu Linh Nhi thân thể lắc lư một cái, một đứa bé đụng hắn một lần. Triệu Vô Cực phản ứng cực nhanh, lập tức liền đỡ Triệu Linh Nhi thân thể, sau đó tay trái bắt lại đứa nhỏ này. Triệu Linh Nhi còn chưa kịp phản ứng, nhưng làm hắn nhìn xem Triệu Vô Cực động tác lúc, có chút không biết rõ. Tướng công chẳng qua là một cái chạy loạn khắp nơi tiểu hài tử mà thôi, ta không sao. Ngươi thả hắn đi a! Triệu Linh Nhi thiện tâm lại thêm không dành thế sự, căn bản không biết đứa nhỏ này làm cái gì, chỉ nghe thấy Triệu vô cực tại bên tai hắn nói ra, đứa nhỏ này trộm ngươi túi tiền, hơn nữa trong cơ thể hắn có đồ vật. Triệu Linh Nhi nghe nhũ mày một cái, sau đó đã nhìn thấy Triệu vô cực đập lên tay trái của mình, một cổ vô hình khí tức tụ tập ở Triệu vô cực trên ngón tay, Triệu vô cực khẽ huy động ngón tay, cỗ này khí tức liền bắn ra, đánh trúng đứa nhỏ này cái bụng, hai tử bị đau một lần trực tiếp thế ở trên mặt đất, cứ nhìn trong miệng hắn buồn nôn, theo nôn mửa thanh âm, từ đứa bé này trong miệng nhảy ra một cái kỳ quái sinh vật. ba cái này sinh vật bộ dáng nhìn xem rất giống ma chi nhưng lại là cực kỳ nhỏ bé, hơn nữa mọc ra hai cái rất dài xúc giác, toàn thân tản ra đỏ bừng khí tức, trong miệng còn phát ra tê tê tiếng tê. Ừ. vật nhỏ này từ hài tử trong miệng nôn ra đến thời điểm liền muốn hướng một bên mau trốn chạy, nhưng triệu vô cực như thế nào lại cho hắn cơ hội như vậy đây. ba chỉ thấy triệu vô cực mở bàn tay. Một tấm bàn tay màu vàng nóng từ triệu vô cực trong tay mà ra, trực tiếp nắm cái kia muốn chạy trốn sinh vật, tiểu chút chít cảm nhận được triệu vô cực khí thế trên người, nguyên bản còn đang rãy rủi lấy, giờ khác này trực tiếp liền yên. Triệu Linh Nhi nhìn xem vật nhỏ này, cảm giác rất là mới lạ, sau đó trong đầu phi tốc xoay tròn, chỉ nghe nàng vỗ tay một cái. Tướng công, vật này ta biết, mộ mộ đã từng cho ta nói qua nó gọi thực yêu trùng. Thực yêu trùng. Triệu Vô Cực vừa rồi bắt lấy đứa nhỏ này cũng là bởi vì hắn trộm Triệu Linh Nhi túi tiền, nhưng làm hắn đưa tay phóng tới đứa nhỏ này trên người thời điểm, cũng cảm giác từ cái này hài tử trong thân thể tản mát ra một cỗ không tầm thường ba động. Ba lại thêm Triệu Vô Cực thể nội thiên tử phong thần thư lực lượng, liền để Triệu Vô Cực lập tức liền cảm nhận được đứa nhỏ này lực lượng trong cơ thể là yêu khí, mặc dù biết là yêu, nhưng là Triệu Vô Cực dù sao cũng chưa từng thấy qua, tự nhiên cũng không biết đây là cái gì yêu, hiện nay nghe Linh Nhi trong miệng lời nói cũng biết đây là cái thứ gì. Nhìn đến cái này thế giới không chỉ có yêu, còn có loại vật này, triệu vô cực vừa nghĩ một bên đối triệu Linh Nhi nói ra. Linh Nhi, cái này thực yêu là dùng làm gì? Linh Nhi mặc dù biết thứ này gọi thực yêu trùng, nhưng là cụ thể là làm cái gì? Hắn thật vẫn không rõ ràng, nghe được triệu vô cực tra hỏi, cũng chỉ là lắc đầu. Ba tuy nhiên Linh Nhi không biết hắn là dùng làm gì, nhưng là mang theo tóm lại là hữu dụng, bất qua tướng công, ngươi có biện pháp nào không đưa nó thu hồi. Triệu vô cực nghe Triệu Linh Nhi lời nói, gật đầu một cái, chỉ là như vậy một đồ vật nhỏ tự nhiên không làm khó được Triệu vô cực, hắn nhưng là nắm giữ một cái khổng lồ sùng vật không gian đây, cái kia sùng vật không gian bên trong ngay cả hỏa kỳ lân đều có thể chứa nổi, dạng này một đồ vật nhỏ, căn bản liền không coi là cái gì. Vừa nói, Triệu vô cực vung tay lên liền mở ra bản thân sùng vật không gian, nóng bỏng liệt hỏa từ bên trong tảng ra, rung động tâm thần của mọi người. chương 12, Lâm Nguyệt Như Triệu Vô Cực rời đi phong vân thế giới thời điểm, cũng tương tự mang đi phong vân thế giới bên trong Hỏa Kỳ Lân. Hiện tại Hỏa Kỳ Lân vẫn bị Triệu Vô Cực an trí ở sủng vật không gian bên trong. Triệu Vô Cực đã lâu mở ra sủng vật không gian, Hỏa Kỳ Lân tự nhiên hưng phấn ở bên trong nhảy lên. Ba nhưng làm Hỏa Kỳ Lân nhìn thấy Triệu Vô Cực vào bên trong thả đồ vật thời điểm, lại là kinh ngạc một lần. Thực yêu trùng vốn là bởi vì Triệu Vô Cực lực lượng mà sợ không thôi, lúc này rơi vào sủng vật không gian, nhìn xem khổng lồ như thế Hỏa Kỳ Lân Càng là sợ hãi, đem chính mình đoàn đoàn bao trùm, chờ đợi Hỏa Kỳ Lân bước kế tiếp thẩm phán. Hỏa Kỳ Lân lại không có trực tiếp diệt thực yêu trùng, bởi vì hắn biết do triệu vô cực giữ lại cái này thực yêu trùng dĩ nhiên là có tác dụng chỗ. Hơn nữa Hỏa Kỳ Lân cũng khinh thường thực yêu trùng điểm ấy lực lượng, ở trong lòng trực tiếp liền đem cái này thực yêu trùng trở thành bản thân một nô buộc. Một đầu này sủng vật không gian Hỏa Kỳ Lân còn đang vuốt ruốt thực yêu trùng, mà đổi thành một đầu trên đường cái tất cả mọi người đều bởi vì Triệu Vô Cực đột nhiên phá vỡ hư không, tán phát khô nóng mà cảm thấy kỳ huyễn vô cùng. Làm sao đột nhiên nóng như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ hôm nay ban ngày vị kia thần tiên nổi giận, muốn hàng thiên hỏa đốt chúng ta? Vừa nói, đám người này chắp tay trước ngực, hướng lên bầu trời triều bái, Triệu Vô Cực nhìn xem, chỉ cảm thấy thế giới này tuy nhiên cao cấp, nhưng người lại đều là ngu muội vô tri. Mà đúng lúc này, đường phố một đầu khác đám người phát ra một phen sao động tiếng. Nhanh lên chạy, nàng lại tới. Theo thanh âm này vang lên, tất cả mọi người chạy ra, tốc độ kia nhanh chóng quả thực có thể so với hôm nay triệu vô cực xuất thủ thời điểm tất cả mọi người tốc độ. Triệu Linh Nhi gặp cảnh tượng này, nghe trong miệng mọi người vọng lại tiếng kêu thảm thiết, trong lòng rất là lo lắng. Tướng công, đây là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ nói bọn họ cái chấn này bên trên còn có ác bá hay sao? Vậy chúng ta cũng không thể mặc kệ. Nhìn xem triệu Linh Nhi cái dạng này, triệu vô cực gật đầu một cái. Bởi vì hắn biết rõ tiên kiếm kỳ hiệp truyện thế giới nội dung cốt truyện phát triển, nếu như hắn không, có đoán sai, ở đám người này trong miệng cái kia nàng chính là Lâm Nguyệt Như. Triệu Vô Cực mang theo Triệu Linh Nhi, một cái lắc mình biến mất ở nơi này, truy tầm Lâm Nguyệt Như khí tức, đi tới một chỗ trong rừng cây. Đùng đùng. Chỉ nghe thấy có tiếng rút roi, cùng một nữ tử rất là thanh âm tức giận. Đánh chết hai người các ngươi. Chúng ta là yêu thật lòng đại tiểu thư, ngươi thả qua hai chúng ta a. hư Loại nam nhân này căn bản liền không đáng ngươi đi yêu, hơn nữa ta cho tới bây giờ cũng không ngăn cản hai người các ngươi cùng một chỗ, nam nhân này hết ăn lại nằm, còn trộm nhà chúng ta tiền. Triệu vô cực nhìn xem cái này hồng trang tử bóng lưng, trong lòng càng thêm khẳng định, người này chính là Lâm Nguyệt Như. Lâm Nguyệt Như ở trong tiên kiếm kỳ hiệp truyện là một cái hiệp nữ, cho nên bình thời quần áo cũng là 10 điểm già dặn, thường dùng nhất vũ khí chính là trường tiên, đã nhìn thấy hắn một roi một roi hương cái kia những người kia trên người rút. Triệu Linh Nhi nhìn xem chỉ cảm thấy trong lòng rất là khó chịu, nàng lôi kéo Triệu Vô Cực ống tay áo. Tướng công, hai người kia cũng quá đáng thương, bất quá nhìn nữ tử này còn thật lợi hại, vậy phải làm sao bây giờ? Triệu Vô Cực nhìn xem Triệu Linh Nhi, liền vẻ mặt lo lắng dáng vẻ, vươn tay sờ lên đầu của nàng, sau đó trên mặt lộ ra một trận cùng gió nụ cười. "Chuy, em của tôi trả tim đen đú ám nét giao cho ta à. Vừa dứt lời, Triệu Vô Cực thả người nhảy lên liền nhảy ra ngoài. Nguyên bản còn đang quất hai cái kia nô lệ Lâm Nguyệt Như, cảm nhận được phía sau có người xuất hiện, lập tức liền kịp phản ứng, xoay người liền huy động một lần bản thân trong tay roi. Roi này huy động lại nhanh lại mạnh mẽ, chỉ nghe thấy vạch phá không khí thanh âm. Hô. Triệu Vô Cực nhìn xem Lâm Nguyệt Như roi, thân eo nhất chuyển, sau đó dùng chân quấn lấy hắn roi một cước giẫm trên mặt đất. Lâm Nguyệt Như nhìn xem Triệu Vô Cực động tác, rất tức tối, làm nàng ngẩng đầu, nhìn xem Triệu Vô Cực thời điểm, lại lập tức ngây ngẩn cả người. Ba chỉ thấy được triệu vô cực quang bạch gương mặt góc cạnh rõ ràng lộ ra lãnh tuấn chi khí, đen nhánh thâm thúy con người bên trong phảng phất bao hàm tinh thần đồng dạng ở ánh trăng chiếu dọi xuống, càng khiến người ta cảm thấy hiện ra mê người màu sắc, cái kia nồng đậm lông mày cùng cao thẳng mũi, không chỗ nào không phát ra đàng hoàng mà cao quý cùng lưu nhã. Ba lúc này chỉ thấy triệu vô cực trên mặt mang vẻ mỉm cười, lâm nguyệt như lập tức liền mắc cỡ đỏ bừng mặt, nhưng nhìn mình roi còn bị triệu vô cực dẫm ở dưới chân, hắn liền dùng sức kéo một lần. Lại phát hiện triệu vô cực không chịu bưng ra. Ba đúng lúc triệu Linh Nhi từ triệu vô cực sau lưng đi ra, nhìn xem Lâm Nguyệt Như nói ra. Vị cô nương này bọn họ đã rất đáng thương, ngươi liền bỏ qua bọn họ a Lâm Nguyệt Như lúc đầu bởi vì triệu vô cực mặt bỏ bừng, khi nhìn đến triệu Linh Nhi một khắc này, lập tức liền đổi một bộ dáng nói chuyện bộ dáng có vẻ hơi tức giận. Các ngươi là ai, tại sao phải xen vào việc của người khác, lại nói, bản tiểu thư thích thế nào liền thế nào. Nói xong liền dùng sức co rúm roi trong tay, nhưng hắn lại phát hiện mình bất kể thế nào dùng sức triệu vô cực đứng ở nơi đó đều vững như bàn thạch. Lâm Nguyệt Như có chút giật mình nhìn xem triệu vô cực, võ công của hắn cũng coi là cao vô cùng, nhưng là lại không nghĩ rằng ở đối mặt triệu vô cực thời điểm, thậm chí ngay cả một cái roi đều rút ra không được. Lâm Nguyệt Như nhìn xem triệu vô cực động tác, có chút không rõ nội tình, lúc này chỉ nghe thấy bị hắn trói ở sau lưng nô buộc, hướng về phía triệu vô cực hô. Đại hiệp. Ngươi nhanh cứu lấy chúng ta hai cái A. Lâm Nguyệt Như lúc đầu sinh khí, nhưng bởi vì triệu vô cực đột nhiên xuất hiện lại quên sau lưng hai người kia, nhưng lúc này nghe hai người bọn họ nói chuyện, lửa giận trong lòng lại dương lên. Ta nói cho các người biết hai cái hôm nay ai tới đều không được. Nói xong lại muốn bắt roi cốt hai người, Linh Nhi ở một bên vội vàng nói. tướng công. Ở Linh Nhi còn chưa nói xong mà nói thời điểm, triệu vô cực trực tiếp xuất thủ, một cái lắc mình xuất hiện ở Lâm Nguyệt Như roi huy động phương hướng, bắt lại nàng, dòi Sau đó cổ tay khẽ động đem Lâm Nguyệt Như roi trong tay kéo tới trên tay của mình. Lâm Nguyệt Như nhìn xem triệu vô cực động tác, chỉ cảm thấy tâm linh tinh trực nhẹ Án lấy Lâm Nguyệt Như cái kia đại tiểu thư tính cách, nếu có người dám ở trước mặt hắn làm chuyện như vậy, hắn đã sớm để người này chết cái 1.800 lần, nhưng là triệu vô cực làm chuyện như vậy. Lâm Nguyệt Như trong lòng lại không chút nào loại ý nghĩ này, chỉ cảm thấy lòng đang phanh phanh ngại. Nhưng Lâm Nguyệt Như nhìn đứng ở triệu vô cực một bên triệu linh Nhi chỉ cảm thấy trong lòng rất là không dễ chịu Sau đó chuyển động thân thể, rút ra cắm ở một bên kiếm, nhắm ngay Triệu Vô Cực. "Hôm nay các ngươi nếu là nhất định phải xen vào việc của người khác mà nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Chương 13: Buộc chặt Lâm Ngật Như. "A, đối với chúng ta không khách khí. Ngươi làm sao đối với chúng ta không khách khí?" Triệu Vô Cực cảm thấy trước mắt cái này chỉ cao khí ngang thiên kim tiểu thư thật đúng là đáng yêu, hắn không thể nín được cười cười, trong giọng nói cũng mang khó được hiếu kỳ. Ngươi Lâm Nguyệt Như giống như là bị hỏi cứng một dạng. Kinh ngạc nhìn Triệu Vô Cực, nàng thực sự không biết nên làm sao đối với cái này, giống thiên thần một dạng nam nhân không khách khí, nhưng là từ bé thói quen nàng làm sao có thể cứ tính như thế, liền xem như người nam nhân trước mắt này lại thế nào hấp dẫn nàng, nàng cũng sẽ không nén giận. Lâm Nguyệt Như dùng lực từ Triệu Vô Cực nơi đó đoạt, rồi kéo nửa ngày không kéo ra ngoài, ngay tại nàng chuẩn bị tiết khí thời điểm, Triệu Vô Cực bỗng nhiên nuối lòng tay, hại Lâm Nguyệt Như trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Người! Lâm Nguyệt như cảm giác trong lòng có một cỗ tức giận tà hỏa mọc lên, nàng đứng lên một roi liền hướng về triệu vô cực phương hướng dùng đi. Triệu Linh Nhi nhìn có chút lo lắng, vừa định muốn kinh hô liền thấy triệu vô cực kéo qua roi, sau đó từ không gian bên trong lấy ra một căn kim ti dây thừng cái này còn là lúc ấy hệ thống cho hắn tân thủ phúc lợi đây. Bây giờ thật vẫn có được công dụng. Ba chỉ thấy đầu kia kim ti dây thừng quấn ở triệu vô cực cổ tay, giống như là một đầu linh hoạt rắn, từ trên cổ tay của hắn trượt xuống đến. Sau đó đem Lâm Nguyệt Như cuốn ở trên cây. Lâm Nguyệt Như có chút kinh ngạc cảm thụ được mình bị trói quá trình. nàng tựa hồ còn chưa kịp phản ứng, qua rất lâu nàng kịp phản ứng, cố gắng dây rủa, "Ngươi thả ta ra." "Thả ta ra?" Bà coi như Lâm Nguyệt Như là một nữ hiệp, nhưng là nàng dạng này điêu ngoa tính tình thật đúng là để Triệu Vô Cực khó chịu, hắn tựa hồ cũng rất lâu đều không nhìn thấy như thế không biết trời cao đất rộng người, luôn luôn muốn cho chút trừng phạt mới có thể nhớ kỹ. Triệu Linh Nhi thì là có chút đồng tình Lâm Nguyệt Như, Nhưng là nàng không biết nên làm sao cùng Triệu Vô Cực cầu tình. Triệu Vô Cực liền cùng không nghe thấy một dạng, trực tiếp vòng lấy Triệu Linh Nhi eo, rời đi rừng cây nhỏ. Đi trong chốc lát, Triệu Linh Nhi có chút không yên lòng giật giật Triệu Vô Cực tay hào nói, tướng công, chúng ta trở về cứu cô nương kia, có được hay không? Vừa rồi hai cái kia nam nhân nhất định sẽ bởi vì cô nương kia trước đó khi dễ bọn họ, mà lòng dạ bất mãn. Bây giờ chúng ta đi, ngươi còn đem nàng cột lên tay, bọn họ nhất định sẽ khi dễ nàng. Triệu Linh Nhi hiểu lấy động tình lấy lý, nàng cũng không biết vì sao, luôn cảm thấy bị Lâm Nguyệt như khi dễ hai người không có như vậy vô tội. Vậy ngươi trở về đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Triệu Vô Cực cũng không dự định thực đem Lâm Nguyệt như trói ở trong đó không quản không hỏi, chỉ là muốn để cho nàng ghi nhớ thật lâu. Nghe Triệu Linh Nhi thay Lâm Nguyệt như cầu tình, hắn liền là nghị treo chọc một chút nàng. Van cầu ngươi, tướng công. Triệu Linh Nhi nũng nịu lùng lay Triệu Vô Cực tay háo. Tốt, chúng ta Linh Nhi chính là thiệt lương. Vậy tướng công liền cố hết sức đi cứu nàng. Triệu vô cực sờ sờ Triệu Linh Nhi cái mũi, có chút cưng triều mang theo Triệu Linh Nhi đi trở về. Vừa trở lại rừng cây nhỏ, quả nhiên trông thấy hai nam nhân đối với Lâm Nguyệt như động thủ động cước. Hôn đàn. Các người đều cút đi. Lâm Nguyệt như khi nào nhận qua vũ nhục như vậy. Nàng thậm chí có chút oán hận Triệu vô cực như thế thị phi bất phân, băng lánh vô tình. Hai nam nhân có chút hèn mọn, càng là đắc ý nói còn không phải vị kia thiên thần một dạng công tử không có nghe tin người lời nói. ngươi cho rằng ngươi cái này chán nản bộ dáng vẫn là lâm gia thiên kim đại tiểu thư. nói xong người kia còn hít hà lâm nguyệt như trên người mùi thơm cơ thể, biểu tình kia có vô hạn mê luyến. nói xong liền muốn vào tay. triệu vô cực nhũ nhũ mày đại thủ vung lên đem hai cái kia nam nhân quăng ngã ở trên cây. ba đầu của bọn hắn tựa ở trên cây, lại không thấy hô hấp. triệu linh nhi một mực biết rõ triệu vô cực có bao nhiêu lợi hại, cường đại cỡ nào. Đã thành thói quen nàng không có nhiều kinh ngạc, nhanh chân đi đến Lâm Nguyệt Như bên người, muốn vì nàng giải dây thừng. Lâm Nguyệt Như nhìn thấy Triệu Vô Cực bạch tí tung bay đứng ở nơi đó, cái kêu biểu tình hờ hững hoàn toàn không giống như là đã giết người bộ dáng, siêu thoát như tiên, nàng hoàn toàn ngơ ngẩn, si ngốc nhìn xem Triệu Vô Cực. "Thượng công, ngươi dùng cái gì dây thừng? Linh nhi không giải được." Triệu Linh Nhi bất đắc dĩ thở dài, có chút nhờ giúp đỡ nhìn về phía Triệu Vô Cực. Ba câu nói này để Lâm Nguyệt Như trong nháy mắt thanh tỉnh. Nàng không nghĩ tới nam nhân này đã có thế tử, nàng cư nhiên trong lòng có không giải thích được không thoải mái, khả năng dưới cái nhìn của nàng, dạng người này hẳn là độc lai like, độc vãng phóng đẳng không kềm chế được a. Linh Nhi, ngươi đứng ở một bên. Triệu vô cực nhàn nhạt phân phó triệu Linh Nhi, sau đó cánh tay giải vung lên liền đem cái kia kim ti dây thưởng thu vào bản thân không gian bên trong. Triệu Linh Nhi nhìn Lâm Nguyệt như được cứu về sau, hương phấn chạy tới lôi kéo triệu vô cực tay nói, cười duyên, tướng công chúng ta đi thôi. Lâm Nguyệt Như nhìn xem hai người bóng lưng giật mình lo lắng rất lâu. Ba trở lại cửa thành, Triệu Vô Cực liền thấy vừa rồi cưỡi ngựa đi qua Trạng Nguyên Lưu Tấn Nguyên, hắn giống như là đang chờ lấy ai, đi qua đi lại thoạt nhìn rất gấp bộ dáng, nhìn thấy Triệu Linh Nhi cùng Triệu Vô Cực trở về. Có chút thấy này nói, không có ý tứ, vừa rồi hạ nhân vô dáng, cũng không phải cố ý đụng nhau quý nhân. Vừa rồi tại trên đường, Lưu Tấn Nguyên thấy được Triệu Vô Cực năng lực, trong lòng có chút hâm mộ, hắn biết rõ Triệu Vô Cực không phải người bình thường. Nghĩ đến bản thân chờ người còn chưa có trở lại, khả năng còn rất lâu, thế là hắn đối với Triệu Vô Cực cùng Triệu Linh Nhi đề nghị. Hai vị quý nhân, có thể là nửa đường đến đây á nhưng nếu không có chỗ ở, có thể theo ta đi, ta đây ở chỗ của dưỡng ở lại mấy ngày. Coi như là ta và chạm mà vì quý nhân đền bù tổn thất ta. Lưu Tấn Nguyên Thái độ đúng trọng tâm nói. Triệu Linh Nhi có chút xoắn xuýt nhìn về phía Triệu Vô Cực, dường như đang trừng cầu hắn ý kiến. Triệu Vô Cực gật đầu một cái, cười trả lời một câu Vậy xin đa tạ rồi. Hắn thấy ngủ ở người trong nhà dù sao cũng so ngủ ở khách sạn đỡ một ít. Ba tăng thêm lâm phủ hoàn cảnh cũng là rất không tệ. Húng chi hắn mục tiêu kế tiếp là lâm nguyện như. Hắn làm sao có thể sẽ buông tha cơ hội tốt như vậy. Tốt, ta nghe tướng công. Triệu Linh Nhi cười cười, biểu thị tán đồng. Mà lưu tấn nguyên thì là nhìn xem triệu vô cực nụ cười không khỏi ngây dại. Hắn tự nhận mình cũng coi là phong độ phiên phiên công tử. Thế nhưng là gặp triệu vô cực dung mạo mới biết được Cái gì gọi là kinh động như gặp thiên nhân dung mạo, nhất là hắn câu môi cười một tiếng, cho dù là biên độ rất nhỏ, đều có thể cùng Nhật Nguyệt Tranh Huy. Cảm giác được nóng bỏng ánh mắt sùng bái nhìn chằm chầm vào bản thân, Triệu Vô Cực bất đắc dĩ lắc đầu, lôi kéo Triệu Linh Nhi hướng lâm phủ đi. Vừa vào lâm phủ, thật nhiều vừa rồi đi ra ngoài nhiều chuyện thấy được Triệu Vô Cực cùng Triệu Linh Nhi đều phi thường kinh ngạc. Bọn họ thậm chí có chút thành tín nhìn xem hai người bọn họ, bởi vì bọn hắn cho rằng thần tiên cư nhiên ở tại bản thân vị trí phủ đệ bên trong vui sướng tràn ở trên mặt. Triệu vô cực ở trong lòng có chút xem thường, thực sự là vô chi phàm nhân. Trên mặt lại bất động thanh sắc lôi kéo Linh Nhi đi theo lưu tấn nguyên hướng về đãi khách đại đường đi đến. chương 14, ngụ ở Lâm Phủ, nhốt Lâm Nguyệt như cầm đoán. Ngồi ở trong đại đường Lâm Thiên Nam nhìn thấy triệu vô cực về sau, có trong nháy mắt kinh ngạc. Hắn nhìn ra nam nhân này tuấn lãng như thiên nhân. Quanh thân khí chất vẫn là trong lúc phất tay lộ ra, làm sao nhìn đều không phải người bình thường. Lâm Thiên Nam nhìn rất lâu mới phản ứng được, có chút lúng túng đối với hạ nhân nói, nhanh đi thu thập hai gian phòng cho hai vị quý nhân ngụ. Triệu vô cực cười một cái nói, ta có một căn phòng là được, vợ chồng chúng ta hai người sẽ không chia phòng mà ở. Nghe Triệu vô cực dạng này tự nhiên Hảo Phong nói ra câu nói này, Triệu Linh Nhi cảm giác bản thân mặt nóng lên, ngượng ngùng túi đầu. Lâm Thiên Nam nghe câu nói này về sau giật mình, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, dạng này khí chất như thần người, cư nhiên đều đã có thế tử. Hắn nhìn về phía triệu Linh Nhi, nhìn nàng tuy nhiên rất có linh khí, bộ dáng cũng không tệ, nhưng là xứng triệu vô cực, hắn thấy vẫn là kém không ít. Ba bất quá triệu vô cực đều đã nói như vậy, Lâm Thiên Nam chỉ có thể có chút lúng túng đối với người hầu nói, còn không mau đi chuẩn bị một gian phòng. Chắc chắn hai vị cũng hơi mệt chút lưu Tấn Nguyên cũng có chút khách khí đối bọn hắn nói, hai vị quý khách, ta mang hai vị đi gian phòng. Triệu Linh Nhi nhàn nhạt tạ ơn, cùng đi tìm gian phòng, lưu Tấn Nguyên bỗng nhiên nói, ta có cái biểu muội Nàng tính tình có chút táo bạo, nếu như ở ngài cư trú mấy ngày nay, nàng có treo chọc đến các người, còn mời quý nhân tha lỗi nhiều hơn. Lưu Tấn Nguyên lý giải Lâm Nguyệt như cái kia nóng nảy tính tình, cũng biết triệu vô cực lăng lệ thủ đoạn, sợ lâm ra có cái gì thài bày vạ gió. Nghe Lưu Tấn Nguyên lời nói, triệu vô cực không khỏi câu môi cười một tiếng, hắn đương nhiên biết do hắn nói tới ai. Không phải liền là Lâm Nguyệt như sao? Không quan hệ, vừa vặn ta không có cái gì bằng hữu, nếu như các ngươi tiểu thư nhàn, dỗi nhàn chán Có thể tới tìm ta chơi, chúng ta còn có thể làm người bạn. Triệu Linh Nhi mới ra tiên linh đạo. Nàng đối với thế giới vẫn là tràn đầy hiếu kỳ và hào cảm. Hơn nữa khát vọng kết giao bằng hữu Nói xong câu đó, nàng có chút khát vọng nhìn một chút Triệu Vô Cực. Tốt, tất cả nghe theo ngươi. Triệu Vô Cực sờ sờ Triệu Linh Nhi cái mũi Có chút cưng Triệu nói. Lưu Tấn Nguyên nhìn xem bọn hắn hai cái quan hệ tốt như vậy trong lòng không khỏi có chút hâm mộ. Mới vừa mang hai người trở về phòng. Tiểu Nha hoàn liền chạy tới, thở hồng hộc nói, biểu thiếu ra, không xong, tiểu thư giết người. Giết người. Lưu Tấn Nguyên không khỏi ngây ngẩn cả người, hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Biểu muội của hắn thế mà lại giết người. Liền xem như nàng từ bé ngang ngược không hiểu chuyện, thậm chí làm việc luôn luôn nghĩa vô phản cố, không để ý hậu quả, thế nhưng là giết người phóng hỏa hoạt động, nàng sẽ không làm. Chuyện gì xảy ra? Không biết ta, biểu thiếu ra Tiểu Nha hoàn cũng cảm giác có chút ngộng. Rốt cục Lưu Tấn Nguyên thở dài một hơi đối với Triệu Vô Cực bọn họ nói, "Xin lỗi, biểu muội không hiểu chuyện, ở bên ngoài gặp rắc rối. Ta đây liền đi xem một cái." "Tướng công, chúng ta cũng đi xem một cái a." Triệu Linh Nhi có chút bận tâm, dù sao nàng ngủ ở trong nhà người khác, không có ý tứ đối với chuyện nơi đây không quản không hỏi. "Xin lỗi, làm các ngươi cười cho rồi, hai vị mời." Lưu Tấn Nguyên nghĩ đến nếu có hai cái quý khách ở Chắc chắn Lâm Thiên Nam sinh khí cũng sẽ không thực trừng phạt Lâm Nguyệt Như làm cái gì. Hai người đi theo Lưu Tấn Nguyên đến đại sảnh. Lâm Nguyệt Như hủy khuất ở trong đó quỷ. Thấy được nàng cái kia khóc bộ dáng, Triệu Vô Cực cùng Triệu Linh Nhi tại đó. Triệu Vô Cực biểu lộ nhàn nhạt, Triệu Linh Nhi thì là có trong nháy mắt kinh ngạc. Mà Triệu Vô Cực cũng sớm đã đoán được chuyện nguyên nhân, hiển nhiên là hắn đem người giết về sau, những người khác thấy được cho rằng là Lâm Nguyệt Như giết người a bất quá hắn mới sẽ không giải thích nhiều. Uy ở nơi đó Lâm Nguyệt như nghe được sau lưng tiếng bước chân không khỏi quay đầu lại, nàng nhìn thấy triệu vô cực thời điểm, có trong nháy mắt ngốc trệ, nàng làm sao cũng không nghĩ đến triệu vô cực lại ở trong nhà mình. Ba nghĩ đến triệu vô cực đem mình ném ở trong rừng tây kém chút bị hai cái kia gã bị ổi chiếm hết tiện nghi, sau đó nàng có chút ủy khuất đối với Lâm Thiên Nam nói, cha, là nam nhân này dễ người. Không phải ta. Triệu vô cực bị Lâm Nguyệt như làm tức cười. Hắn cảm thấy cái này cách làm thật đúng là không phân biệt tốt xấu không thức hảo nhân tâm triệu linh nhi hàng năm sinh trưởng ở tiên linh đảo đối với bên ngoài sự tình cho tới bây giờ đều là ăn ngay nói thật nàng vừa định phải thừa nhận liền bị triệu vô cực kéo lại triệu linh nhi nghi ngờ nhìn về phía triệu vô cực có chút buồn bực nghĩ mãi mà không rõ đại tiểu thư còn như vậy triệu vô cực ngồi trên ghế có chút châm trọng nói ba chúng ta hảo ý cứu ngươi nếu như chúng ta không động thủ ngươi sớm bị hai người kia cho đoạn chẳng lẽ ta người này cứu là sai ngươi nói bậy nếu không phải là người Lâm Nguyệt như có chút không phục, nàng cảm thấy nếu như không phải Triệu vô cực, nàng căn bản liền sẽ không bị trói, càng sẽ không bị hai cái kia gã bị hồi uy hiếp. Bây giờ giết người hắc hoa còn để cho nàng, hắn còn không giải thích được thành cứu nàng đơn nhân, ba coi như hắn xoái, cũng không thể không nói lý lẽ như vậy a. Ý miệng, không thể đối với quý khách vô lễ. Lâm Thiên Nam ở trong đó quát, hắn có chút đau đầu nữa như này, nhìn sang một bên Triệu vô cực trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ. Lâm Thiên Nam đối với Lâm Nguyệt Như nói, phạt ngươi nghiền ngẫm lỗi lầm ba ngày. Trong ba ngày này ngươi không thể ra cửa, thành thành thật thật ở trong phòng của ngươi đợi. Lâm Nguyệt Như có chút ủy khuất. Bản thân không có sai, tại sao phải bị giam? Rõ ràng mình là vô tội a. Ba đúng vào lúc này, Triệu Linh Nhi choáng ngã trên mặt đất, Triệu Vô Cực tranh thủ thời gian ôm nàng, sau đó xoay người một cái liền ở trong tầm mắt của mọi người biến mất không thấy gì nữa. Ba chỉ lưu lại một đám người ngồi ở chỗ đó. Về đến phòng Triệu vô cực lấy thanh đế một hoàng công lực lượng, kiểm tra triệu linh nhi thân thể, chỉ có thể cảm nhận được trong cơ thể nàng linh khí khô kiệt, có chút bận tâm, triệu linh nhi bình thường cùng mình cùng một chỗ, sinh hoạt quy luật, cũng không có cái gì dùng đến linh lực thời điểm, làm sao sẽ không giải thích được té xỉu. Công tử cô nương, có đây không? Lưu Tấn Nguyên ở cửa gian phòng gõ cửa hỏi, ta mời đại phu, muốn hay không để đại phu cho cô nương nhìn một chút? Vào đi. Triệu vô cực nhàn nhạt nói. Ba đại phu vừa muốn tiến đến. Triệu Linh Nhi liền rủi rủi con mắt, mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy ở bản thân mép dường Triệu vô cực, có chút nghi hoặc hỏi, tướng công, thế nào? Ngươi chỉ là ngất đi thôi. Triệu vô cực thở dài, nhìn Triệu Linh Nhi dần dần khôi phục thanh tỉnh. chương 15, Lâm Thiên Nam tính toán. Tướng công, Linh Nhi vì sao lại vô duyên vô cớ té xỉu đây? Triệu Linh Nhi rất nghi hoặc, theo lý mà nói thân thể nàng rất khỏe mạnh, làm sao sẽ bỗng nhiên té xỉu đây? Có thể là không quen khí hậu, mệt mỏi a. Triệu vô cực nhìn nàng mắt to như nước trong veo, nghi hoặc nhìn bản thân, hắn cảm giác trong lòng mềm nún sờ sờ cái mũi của nàng, tốt, đừng suy nghĩ nhiều, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Triệu vô cực cho triệu linh nhi dịch dịch chân mện, nàng có chút cầu khẩn nói, vậy tướng công đổi tiếp ta có được hay không? Tốt, ngươi ngủ đi. Triệu vô cực á nổi vô vỗ tay của nàng, mình cũng rơi vào trầm tư, theo lý mà nói triệu linh nhi là nữ hoa hậu nhân, là thần tộc, cùng nàng thời gian trung đụng lâu. Hắn cảm giác tu vi của mình có khá lớn tăng lên, chỉ là nàng bây giờ linh lực thế nào sẽ có một loại khô kiệt dấu hiệu. Hắn nghĩ muốn lần nữa lợi dụng thanh đế một hoàng lần nữa kiểm tra một chút triệu linh nhi thân thể, thế nhưng là chỉ có thể phát hiện thân thể nàng suy yếu, mặt khác cái gì đều không phát hiện được, nhìn xem đã ngủ về sau, triệu vô cực mới ra khỏi phòng. Ba viện tử lưu tấn nguyên ngồi ở bên cạnh cái bàn đá một bên, nhìn thấy triệu vô cực đi ra, có chút bận tâm hỏi, quý phu nhân thế nào? Nàng có tốt. Triệu vô cực nhàn nhạt nói, hắn nhìn thoáng qua Lưu Tấn Nguyên, người này hắn không thể nói có thích hay không, làm người chính trực, nhưng là quá mức không quả quyết, đối với Lâm Nguyệt Như cũng là xi si tâm, lại nhát gan không dám đi truy cầu. Nhưng có thể là bị Triệu vô cực ánh mắt nhìn đến, Lưu Tấn Nguyên cảm giác có chút không được tự nhiên, nhìn hắn ngồi ở bên cạnh mình, cái kia khí độ phong hoa nhường hắn theo không kịp, qua một lúc lâu, hắn mới phản ứng được, hơi kinh ngạc, công tử biết ý thuật, tự nhiên, Triệu vô cực gật đầu một cái nói từ khi luyện thanh đế một hoàn công, hắn cảm giác bản thân y thuật tạo nghệ có thể nói là đang phong tạo cực, chỉ là ở triệu linh nhi nơi này cư nhiên không làm được. hắn nghĩ nhất định là tu vi của mình còn chưa đủ, tuy nhiên sắp đột phá âm dương cảnh, nhưng là cách hệ thống yêu cầu vẫn là kém chút. nghe triệu vô cực lời nói, lưu tấn nguyên có chút kinh hỉ, hắn không tự chủ kéo qua triệu vô cực tay áo, triệu công tử có thể thu ta làm đồ đệ. ta nghĩ đi theo triệu công tử học y yểm. không thu. triệu vô cực kiên định bác bỏ lấy, chế cười. Chẳng lẽ muốn hắn giáo sư Lưu Tấn Nguyên công pháp hay sao? Hắn quan sát toàn thể một lần Lưu Tấn Nguyên, hắn căn cốt không được, vẫn là thôi đi. Bị dạng này không chút Lưu tình cự tuyệt, Lưu Tấn Nguyên có chút xấu hổ, bất quá vẫn là không chết tâm hỏi, vì sao? Quá phiền phức. Triệu vô cực rút về tay áo của mình, sau đó nhanh chân hướng về gian phòng đi đến, hắn nghĩ quả nhiên vẫn là bồi triệu linh nhi tương đối tốt, ngủ ở trong đó lại nghe lời lại ngoan. Ngày thứ hai, trời tờ mở sáng. Triệu Linh Nhi thân thể hư nhược nằm ở trên giường, triệu vô cực thì là ở một bên ngồi tu luyện đả toạn. Xa xa Lâm Thiên Nam liền rõ ràng qua rộng mở cửa sổ nhìn thấy màn này, hắn cảm giác quá hài hòa, hắn lại muốn đánh vỡ dạng này hài hòa, hắn thấy, coi như triệu Linh Nhi khí chất có một loại tự nhiên mà thành sạch sẽ, nhưng hắn vẫn cảm thấy triệu Linh Nhi không xứng với triệu vô cực, ngược lại là Lâm Nguyệt Như. Nghĩ như vậy, hắn nhanh chân hướng về gian phòng đi đến. Không biết Lâm Minh Chủ tới đây có gì muốn làm? Triệu vô cực ngẩng đầu, nhàn nhạt hỏi. Triệu công tử, ta chính cho tiểu nữ xử lý tỉ võ chiêu thân, muốn cho công tử tiến đến tham quan. Lâm Thiên Nam nhìn triệu vô cực nhíu như mày, mau nói, chỉ là đi xem một cái. Ta nghĩ triệu công tử có mắt nhìn người, nhất định có thể cho tiểu nữ nhất định rút rút. Tướng công, ngươi đi đi, ngươi đều trong phòng ở một ngày, hôm nay đi xem một chút đi. Triệu Linh Nhi nghe giật giật triệu vô cực tay háo. Ngồi chơi hai ngày triệu vô cực xác thực cảm giác không kiên nhẫn được nữa. Hơn nữa gần nhất còn không có đạt được đề thăng, hắn cảm thấy triệu Linh Nhi quả thực quá hiểu chuyện nghe lời, vậy ngươi ngoan ngoãn dưỡng bệnh, ta đi nhìn xem. Màu đỏ vải tơ treo ở màu đỏ cây cột bên trên, triệu vô cực cùng Lâm Thiên Nam ngồi trên khán đài, hắn cảm giác có chút nhàm chán, loại đánh nhau này quá mức tiểu nhi khoa, cho đến Lâm Thiên Nam bỗng nhiên đi xuống khán đài, hắn không khỏi hé mắt. Nhìn xem nhàm chán đánh nhau, còn không bằng trở về bồi triệu Linh Nhi, tu tập một lần thiên tử phong thần thuật tốt. Ba nghĩ như vậy Triệu vô cực liền nhanh chân đi trở về, nhanh đến giữa cửa ra vào, nghe được Lâm Thiên Nam thanh âm. Triệu cô nương, gần nhất ta nhìn ngươi thân thể một ngày không bằng một ngày, ta xem Triệu công tử còn trẻ, ngươi cần gì chậm trễ hán. Lâm Minh Chủ có ý tứ là để cho ta rời đi tướng công có đúng không? Đúng, ta sẽ phái thân tín hộ tống ngươi rời đi, sẽ còn mang ngươi ở trường an xem bệnh, nơi đó thần y rất nhiều. À, ta làm sao không biết, ta đều nhìn không được bệnh những cái được gọi là thần ý liền có thể nhìn. Triệu Vô Cực cười lạnh sải bước đi vào, trên người tất cả đều là băng lãnh khí tức, nghĩ không ra Lâm Minh Chủ còn có chủ ý này. Cương đại khí áp băng lãnh lại thất tức, Lâm Thiên Nam miễn cưỡng có thể đủ chống đỡ. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến nhìn tỷ võ chiêu thân Triệu Vô Cực sẽ trở về, có chút nơm nớp lo sợ mà nói, "Triệu công tử tại sao trở lại?" "Nhờ có ta trở về." "Lan." Triệu Vô Cực dùng Hắc Đế thủy hoàng quyền hướng về Lâm Thiên Nam đánh tới. Cương đại lực quyền còn chưa đụng phải bản thân, Lâm Thiên Nam cũng cảm giác toàn thân cao thấp đều có một loại bị đánh trúng đau đớn, Lâm Thiên Nam không tự chủ cửa trước bên ngoài ngã đi, phun một cái lao huyết. Hắn biết rõ Triệu Vô Cực lợi hại, lại không nghĩ rằng hắn chỉ là dễ dàng một quyền, liền có thể đem chính mình đánh thành dạng này. Tướng công Triệu Linh Nhi cũng có chút chịu không được dạng này Triệu Vô Cực, có chút yếu đất hô hào hắn, "Ngươi đừng sinh khí." "Ta không sinh khí, ngươi hảo hảo bồi dưỡng, đừng nghe Lâm Thiên Nam nói năng bậy bạ Triệu Vô Cực gan uổi Triệu Linh Nhi." Thế nhưng là Triệu Linh Nhi giống như là có tâm sự mở dạng, dầu dĩ, tướng công, vô luận ta trở thành bộ rắn gì, ngươi đều sẽ không ghét bỏ ta. Làm sao sẽ? Vào đêm, Triệu Vô Cực Rốt cục cảm thấy mình công pháp có đề thăng, có chút hưng phấn mở mắt, đi tới thế giới này một mực đều ở đề thăng, nhưng từ lúc đi đến nơi này, một mực đều đang đình trệ, hiện tại có một chút đột phá, nhường hắn có chút khó được kinh hỉ Tướng công, ngươi thế nào? Vui vẻ như vậy. Triệu Linh Nhi tỉnh lại liền thấy Triệu Vô Cực vui sướng bộ dáng, có chút hiếu kỳ hỏi. Triệu Vô Cực đục lỗ nhìn sang, Triệu Linh Nhi sắc mặt biến đến hồng nhuận ngươi đã khỏe. Ừ, vừa rồi cảm giác có một cố lực lượng ở trong thân thể ta du tẩu, ta cảm giác hiện tại đã tốt. Chẳng lẽ mình tu vi đối với Triệu Linh Nhi cũng sẽ có trợ rút? Thế nhưng là liên quan cũng không thể lớn như vậy a. Vậy thì tốt, ngươi đã khỏe, chúng ta ngày mai sẽ rời đi nơi này a. Triệu Vô Cực không nghĩ một mực ở lại đây sẽ chậm trễ hắn đột phá. Tốt Triệu Linh Nhi dứt khoát lanh lẹ đáp ứng, nghĩ tới hôm nay không thoải mái, mới không muốn đợi ở chỗ này, nghĩ như vậy nàng ôm lấy Triệu Vô Cực, nhìn hắn trên lòng bàn tay Linh Nhi, không khỏi câu môi cười một tiếng. Chương 16, Vạn pháp quý nhất. Sáng sớm sương mù tán ở trong núi, Triệu Linh Nhi có chút hưng phấn lôi kéo Triệu Vô Cực đi tới, đột nhiên đi tới một thôn trang, thôn trang rách nát không chịu nổi. Còn chưa đến gần liền có thể nghe được lão nhân ra khóc lóc kể lể lấy, lấy. Làm sao bây giờ à? Nữ nhi lại bị xà yêu bắt đi. Xà yêu. Triệu vô cực hé mắt, xà yêu nội đan thế nhưng là tăng lên thánh vật A. Hắn lôi kéo triệu linh nhi đi tới, tìm tới vị kia lão giả nói chuyện, không biết lão nhân ra nói xà yêu ở nơi nào. Ở trong núi hang động, ta cháu gái cứ như vậy bị bắt đi. Lão nhân ra nước mắt rơi xuống, khóc không thành tiếng. Triệu linh nhi vô cùng đồng tình hắn, thế nhưng là triệu vô cực kéo lại nàng, hắn cảm giác lão nhân này có vấn đề. Hắn đem trường kiếm xuất ra, dùng kiếm thuật múa ra một cái kiếm hoa, hướng về lão nhân phương hướng đâm tới. Lão nhân phản xạ có điều kiện tiến hành phản kích, đáng tiếc cùng Triệu Vô Cực so ra bọn họ thật sự là quá yếu, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí của hắn từ trái tim của mình xuyên qua. Triệu Vô Cực câu môi cười một tiếng, đem kiếm thu hồi, nhìn thấy huyết dịch phun ra. Triệu Linh Nhi thì là bị cảnh tượng như vậy chấn trụ, tướng công, vì sao giết hắn? Hắn bất quá là một cái lão nhân gia thôi. Hắn không phải bình thường lão nhân gia. Triệu vô cực ngồi sổm ở lão nhân bên cạnh thi thể, đem thi thể trên mặt mặt nạ ra người xe xuống, người kia cái chán thình lình in một cái nguyệt nha dấu vết. Ba đây là bái nguyệt giáo người. Triệu linh nhi có chút lòng còn sợ hãi, sau đó ôm lấy triệu vô cực, may mắn có tướng công ở. Tuy nhiên người này là dịch dung sau, nhưng triệu vô cực không hề cảm thấy trong ngọn núi này có xài yêu, là hắn nói bậy, nghĩ tới đây hắn kéo lại triệu linh nhi tay, mang theo nàng tìm xài yêu. Ba thời tiết càng ngày càng nóng. Trong núi khói sương tản, tán, triệu vô cực cùng triệu linh nhi quả thực là thông suốt tìm đến sơn động. Từ từ trong sơn động tiến lên, triệu linh nhi có chút sợ hãi giật giật triệu vô cực, hắn cởi vô vô tay của nàng, có chút an uổi nói, ta ở chỗ này, không cần sợ hãi. Âm lãnh ở mức hoàn cảnh, trong động hải cốt, đều là triệu vô cực chứng minh nơi này có rắn. Xấu xí nhân loại, các ngươi còn dám tự tiện xông vào động phủ của ta, để cho ta đem các ngươi đều giết chết, vì thế giới là một điểm chuyện tốt. Sở Yêu thanh em giữ tận truyền đến, nói xong một cái đuôi rắn liền hướng về Triệu Vô Cực phương hướng quăng đi qua. Triệu Vô Cực dùng Tam Âm Lục Yêu Đao hung hăng cắt đứt xà yêu cái đuôi, bởi vì thịt xương bị ăn mòn, xà yêu thống khổ gào rống lấy, hung hăng hướng về Triệu Vô Cực công kích. Triệu Vô Cực câu môi cười một tiếng, dùng Bạch Đế Kim Hoàng chạm trực tiếp đem xà yêu chém giết, cái kia kim quang sáng chói làm cho cả bóng tối sơn động đều trở nên sáng vô cùng, nhìn xem xà yêu nội đan dần dần phun ra, hắn không khỏi ngoắc ngoắc khóe môi. Lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Vô Cực dạng này thân pháp, Triệu Linh Nhi đều ngây dại, có chút sùng bái còn có chút kiêu ngạo. "Tướng công, ta lại bắt một cái tế bị nộn nhục cô nương." Có một cái thanh lệ giọng nữ chậm rãi truyền đến. "Ba tướng công." "Sa yêu thế tử." Triệu Vô Cực câu môi cười một tiếng, xem ra một lần này hoàn toàn có thể đột phá, một khỏa yêu quái nội đàn không đủ, hai cái dù sao cũng nên đủ chứ. "Ba các ngươi, các ngươi giết ta tướng công." Hồ Yêu chấn kinh nhìn trước mắt một màn này, Một người mặc bạch dí như là thần linh, cư nhiên đem phu quân của nàng giết. Nàng chạy mau hướng phu quân của mình, nghe hắn huyết dịch khí tức, nàng vô cùng phẫn hận triệu vô cực trương này tuấn mị vô cùng mặt. Ngô ngô mơ hồ thanh âm chuyển đến, triệu vô cực cùng triệu linh nhi đều bị thanh nguyên hấp dẫn lực chú ý, nhìn thấy một cái thiếu nữ mặc áo đỏ bị há to miệng, ngã ở nơi đó. Ba đây là Nguyệt Như. Triệu linh nhi cực kỳ kinh ngạc, tranh thủ thời gian chạy tới, chuẩn bị mở chói cho nàng. Hồ Yêu thì là tê thanh thét trói thai thanh âm gọi về các nàng, nàng phẫn hận hướng về triệu vô cực công kích. A, triệu vô cực không khỏi cười lạnh, sau đó lại lần nữa sử dụng bạch đế kim hoàng trảm. Kim quang sáng trói hiện lên ở toàn bộ sơn động, hồ Yêu nằm trên mặt đất, thi thể dần dần biến mất, nội đan phủ đến không trung. triệu vô cực câu môi cười một tiếng, bắt lại nội đan. Chân, của tôi nét hai khỏa nội đan uy lực là cực lớn, triệu vô cực có thể cảm nhận được mình tu vi trên phạm vi lớn tăng trưởng. Tường đại năng lực hướng về bản thân trung quanh quyết tán, triệu vô cực đem đỉnh động đánh vỡ, bay thẳng mà lên, đứng ở trên bầu trời, cảm thụ được tu vi lên cao. Ký chủ, ngài đã đột phá âm dương cảnh cảnh giới, thành công tấn cấp làm vạn pháp quý nhất. Hệ thống thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ba trong nháy mắt đó, triệu vô cực cảm giác bản thân ngũ giác đều thông, thân thể hấp thu thiên địa linh khí, toàn bộ thế giới đều là thanh minh, loại kia dễ chịu là triệu vô cực lần thứ nhất cảm nhận được, thậm chí không cách nào hình dung. Hắn nghĩ khả năng này chính là tiên hiệp thế giới lực lượng. Hắn điều tức, cảm giác bản thân tinh giác cùng thị giác lại có cực đại trình độ để thăng. Nhìn xem dưới đáy một ngọn cây cỏ, nghe tiếng chim hót đều, Triệu Vô Cực câu môi cười một tiếng, sau đó chậm rãi hạ xuống trở lại hang động, nhìn xem trận mắt hốc mồm Triệu Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như. "Tướng công, ngươi thật lợi hại, có một loại đột phá cảm giác, bất quá ta không hiểu nhiều, tóm lại chính là rất lợi hại." Triệu Linh Nhi tuy là nữ hoa hậu nhân nhưng mộ mụ từ bé xem nàng như phổ thông cô nương nuôi lớn ngày bình thường học pháp thuật chỉ là đủ tự vệ cho nên nhìn thấy triệu vô cực trong mắt tràn đầy sùng bái từ khi triệu vô cực ở tiên linh đảo đem bái nguyệt giáo người đánh bại nàng liền cho rằng triệu vô cực là trên thế giới người lợi hại nhất lâm nguyệt như hàng năm trà trộn ở võ lâm ngày bình thường tiếp xúc đều là võ công những cái kia yêu quái yêu thuật đã đủ đổi mới nàng tam quan thế nhưng là bây giờ triệu vô cực như thế phong hoa tuyệt đại chỉ là tùy tiện một đòn liền có thể đem hồ yêu đánh chết Nàng không khỏi cảm thấy Triệu Vô Cực đối với mình còn thật sự là hạ thủ lưu tình. Lấy Lâm Nguyệt Như trong mắt tràn đầy chấn kinh, Triệu Vô Cực hỏi Lâm Nguyệt Như, "Ngươi làm sao ở nơi này?" "Phu thân bức ta gả cho Lưu Viên ngoại công tử, hắn ở tỷ võ chiêu thân bên trong chiến thắng, ta không ưa thích hắn, cho nên đào hôn đi ra." Lâm Nguyệt Như cũng kịp phản ứng, thu tầm mắt lại có chút ủy khuất giải thích, nàng cũng không nghĩ đến bản thân sẽ lần nữa gặp phải Triệu Vô Cực, nàng có chút mừng rỡ. "Tướng công, chúng ta thu Lưu nàng a." Triệu Linh Nhi tội nghiệp nhóm lấy Triệu vô cực tay háo, nàng không có cái gì bằng hữu, nhưng là nàng rất ưa thích Lâm Nguyệt Như tính cách. Thu lưu, cho ngươi làm dựa chân nha hoàn. Triệu vô cực sờ sờ Triệu Linh Nhi đầu, hiếm có tâm tình đùa dẫn hỏi. Mới không phải, Nguyệt Như tỷ tỷ là bằng hữu của ta, sao có thể làm nha hoàn? Kỳ thật Lâm Nguyệt Như xem như tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong đệ nhị nữ chính, tồn tại đã có tác dụng của nàng. Triệu vô cực nhìn nàng không có những ngày qua quái đản, gật đầu một cái xem như đáp ứng. Nhìn xem hai người hô động, Lâm Nguyệt Như lại có trong nháy mắt âm mộ cùng ghen ghét, bất quá rất nhanh nàng liền đem loại phức tạp đó cảm xúc thu vào, bởi vì bọn hắn muốn bắt đầu lên đường. Chương 17: Cương thi ẩn hiện. Một đường đi qua trung linh mẫn tú địa phương, Triệu Vô Cực bọn họ đi tới một cái cực kỳ âm trầm sâu rừng rậm. Bao quát những cái này rừng cây lại một cỗ mục nát vị đạo, không có chút nào sinh cơ cùng sức sống. Nơi này trên mặt đất tràn đầy thi cốt hài cốt. Khắp nơi có thể thấy được là quan tài có thể trồng làm trang sức vải trắng. Xa xa có thể nghe được có phụ nhân tiếng khóc. Đến gần xem xét là một người mặc màu hồng quần áo phụ nhân, nàng dựa vào cây nghẹn ngào khóc giống. Triệu Linh Nhi nhìn thấy tình cảnh này vô cùng đồng tình, nàng và Lâm Nguyệt như liếc nhau một cái, hướng về phụ nhân kia đi qua. Triệu vô cực thì là những mày, bởi vì hắn cảm giác nơi này không có chút nào nhân khí, lao phụ nhân này có gì đó quái lạ, bất quá có hắn ở, lão phụ nhân này cũng đừng hỏng tổn thương hai người bọn họ. Lao phu nhân. Ngươi thế nào? Triệu Linh Nhi có chút quan tâm đi tới, vô vô bờ vai của nàng. Ai biết phụ nhân kia trong nháy mắt quen người, đem Triệu Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như cổ chăm chú mà nắm lấy. Đập vào mi mắt là một cái sắc mặt phát xanh con mắt sung huyết, mọc đầy răng nanh phụ nhân. Lại không sợ người bộ dáng, dù cho Lâm Nguyệt Như cùng Triệu Linh Nhi đã bị chế trụ cổ, các nàng dọa đến nhịn không được nghẹn ngào gào lên. Triệu vô cực đưa hai tay ra, hai cái thon dài tay linh hoạt tụ thành linh khí, hắn sử dụng Xích Đế Hỏa hoàn khí ông hang hướng phụ nhân kia đánh tới. Trong ngay mắt, phụ nhân chỉ cảm thấy có một cố bị phòng đau đớn, tranh thủ thời gian buông lỏng ra, Triệu Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như cổ. Ba chỉ thấy nàng liệt hòa đốt người, thống khổ gào giống lấy, lưu lại một chỗ cho tàn. Đây là có chuyện gì? Cái này cũng quá kinh khủng, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Cho dù là từ bé sinh ở võ lâm Lâm Nguyệt Như, gặp qua hồ yêu cùng xạ yêu cũng là cực hạn, nàng đa số thời điểm nhìn thấy cũng chỉ là người, khả năng có tà ác, hiền lành Nhưng là kinh khủng như vậy cương thi, nàng còn là lần đầu tiên tiếp xúc. Ba đây là cương thi. Triệu vô cực nhàn nhạt giải thích, nhìn xuống hai người, các ngươi không có sao chứ. Ta không sao. Triệu Linh Nhi cười đứng lên. Lâm Nguyệt Như chính là đứng dậy rơi rơi bụi bặm trên người. Ngay tại nàng nhào xuống bụi bặm trên người lúc, trên người nàng linh linh linh rung động. Trong nháy mắt đó Triệu Linh Nhi trên thân cư nhiên cũng có linh đang vang lên. Ba chỉ thấy Triệu Linh Nhi sắc mặt có chút tái nhợt Thân thể so ngày xưa hư nhược chút sự tình. Mặc thất mạc vòng cái làm sao ở linh nhi người trên người. Lâm Nguyệt như cảm giác kỳ quái, cái này một nửa một mực là ngốc trên người mình. Phụ thân nói chỉ có gặp được người mình thích lúc, mới có thể đem một nửa khác thả ở trên người của đối phương. Một nửa khác một mực trong tay phụ thân, cũng vẫn không có thi hành. Bây giờ tại sao sẽ ở triệu linh nhi trên người? Hiển nhiên nàng đã bị ảnh hưởng. Đúng a ta lúc nào có cái này linh tiêu. Triệu linh nhi cũng có chút nghi hoặc. Cảm giác cái này linh tiêu giống như cùng bản thân rất lâu, nhưng lại không có chú ý tới qua. Mặc thất mặc vong. Triệu vô cực cảm giác giống như ở đâu đã nghe qua vật này. a đúng rồi, đây là lúc ấy Lâm Thiên Nam cho Lý Tiêu giao mang ở trên người. Nghĩ đến là Lâm Thiên Nam, vì để cho bản thân thụ lâm nguyệt như không chế, chiếu cố thật tốt nàng, đặt ở bản thân trên người, nhưng ai biết bản thân khả năng trời xuôi đất khiến tránh khỏi, thế là đã đến Triệu Linh Nhi trên thân. Ba khó trách Triệu Linh Nhi hai cái kia ngày thân thể suy yếu. Nghĩ đến là cái này nguyên nhân Ngươi có phải hay không thường xuyên giao động cái này linh tiêu Triệu vô cực hỏi Lâm Nguyệt như gật đầu một cái có chút ấy này nói Đúng vậy à Cái này ta một mực mang theo trên người Cho nên ta không sao liền qua chơi Đã thành thói quen Ta không biết rõ thân thể cũng có cái này Cho nên vẫn không có chú ý Khả năng thân thể nàng không tốt nguyên nhân Cũng là bởi vì cái này Ta về sau sẽ chú ý Sẽ không lại tùy ý lắc lư Không quan hệ Đây là chúng ta hữu nghị biểu tượng Triệu Linh Nhi cười khoác lên Lâm Nguyệt như cánh tay. Nhìn hai người bọn họ như vậy thân mật, Triệu vô cực, cảm thấy tỉnh không ý tâm. Xem ra càng ngày càng mở thời tiết, nói, đi thôi, chúng ta muốn tìm một chỗ có thể ở được. Qua nửa canh giờ, bọn họ trước mắt rốt cục lại vào một cái chấn nhỏ, chỉ tiếc cái chấn nhỏ này đã bị hàng rào vây. Nơi này dân chấn nhìn xem ba cái quần áo đắt tiền người, nhất là trung gian người thanh niên áo trắng kia, hán khí chất trên người thật là khiến người ta theo không kịp. Người... Các ngươi có hay không bị cương thi cắn? Những thôn dân kia có chút cảnh giác hỏi triệu vô cực ba người. Không có, chúng ta là đi ngang qua cái trấn nhỏ này, chúng ta có thể ngủ lại sao? Lâm Nguyệt Như Phi thường có giang hồ mùi vị nói. Không có bị cắn, các ngươi liền có thể tiến đến. Đứng ở nơi đó chủ sự là một cái thiếu niên, hắn tỉ mỉ quan sát một chút ba người, nhìn ba người bọn họ trên người cũng không có bất kỳ cái gì cho bụi, hơn nữa cũng không có bất kỳ cái gì vết thương, liền yên lòng tiểu ca nơi này là phát sinh cái gì sao? Các ngươi như thế phòng người. Lâm Nguyệt như có chút hiếu kỳ hỏi, tay không tự chủ được vô vô bả vai của thiếu niên. Là như vậy, trước đó không lâu thôn chấn bỗng nhiên xuất hiện thi độc, chỉ cần là chúng thi độc hết thảy mọi người, đều sẽ trở thành cương thi. Hiện tại thôn chấn lòng người bàng hoàng, sư phụ ta là thôn trấn duy nhất y tiên. Vì phòng ngựa truyền bá cùng lan tràn, tốt cảnh giác một chút. Thiếu niên có chút không thói quen vỗ xuống Lâm Nguyệt như tay nói. Triệu vô cực nghe ánh mắt sáng lên, loại này âm khí nặng địa phương luôn có một lần bảo vật. Mà Triệu Linh Nhi thì là có chút sợ hãi giật giật cái kia vô cực tay háo. Thướng công, ta sợ hãi, sẽ không có chuyện gì a? Không có chuyện, đừng lo lắng, ta ở đây. Triệu vô cực an ủi Triệu Linh Nhi cái mũi. Thôn chấn người nhìn thấy cái này, ba người này không khỏi hơi kinh ngạc. Hai cái cô nương lớn lên dung mạo như thiên tiên, trong đó, thanh niên càng là kinh người dáng vẻ, như là cựu thiên hạ phạm thần linh. Chẳng lẽ đây là thần tiên hạ phàm sao? Nhanh cứu lấy chúng ta a, cứu lấy chúng ta a, Ba chúng ta không muốn chết a, Thần tiên, cứu lấy chúng ta a, Rất nhiều thôn dân quỳ xuống, đem bọn hắn xem như duy nhất rơm dạ cùng hy vọng. Vô cực đại ca, chúng ta giúp bọn hắn như thế nào đây? Lâm Nguyệt như từ trước đến nay đều có lòng hiệp nghĩa. Trông thấy những cái này dân chấn như thế đáng thương, không khỏi chắc gần tri tâm. Những ngày này nàng đã sớm nhìn ra triệu vô cực năng lực phi phạm. Chắc chắn sẽ có biện pháp đi cứu trị những cái này dân chấn. Triệu vô cực hắn không biết phải hình dung như thế nào những người này, nên nói bọn họ vô tri hay nói bọn họ ngu muội Hắn có thể chưa từng có nói qua hắn có thể cứu những người này, ta lại không thật sự là thần tiên. tướng công triệu linh nhi giật giật tay háo của hắn. Tốt à, vô luận thứ gì chỉ cần đến cực hạn, đều sẽ trở nên vô cùng có linh tính. Nơi này tuy nhiên âm khí cực nặng, nhưng luôn có có thể khắc chế đồ vật. Triệu vô cực cùng cái kia dẫn đường thiếu nên nói. Đi thôi, mang ta đi ngươi sư phò y quán nhìn một chút. chương 18, Cương Thi Trấn. Triệu công tử, ngươi có biện pháp cứu những người này. Hàn y tiên có chút kinh hỉ, nhưng là hắn cũng không có không dám ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, hắn đã không đánh cửa nổi. Hắn nghĩ nếu có tốt nhất, coi như không có, hắn cũng sẽ không thái quá cơ cầu. Ba chúng ta trước muốn nghỉ ngơi, ngày mai còn mời ngài đem chủ yếu tình huống cùng chúng ta nói rõ một lần. Triệu vô cực nhìn một chút Triệu Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như bởi vì vừa rồi kinh ngạc, sắc mặt vẫn còn có chút trắng bệnh, cùng Hàn Y Tiên đề nghị nói. Vừa vặn hắn cũng muốn xem thử xem cái chấn này tình huống cụ thể. Vào đêm, Triệu vô cực, ôm Triệu Linh Nhi, ngủ được nặng nề, đống nhiên chuyển đến, khàn giọng thét lên. Triệu Linh Nhi có chút sợ hai năm thật chặt Triệu vô cực bả vai, tướng công đã xảy ra chuyện gì? Ta nghe được có người thét lên. Không có chuyện gì, Linh Nhi, ta một mực đều ở, ta đi ra ngoài trước. Ngươi ở nơi này ngoan ngoãn đợi. Triệu vô cực ga đuổi vô vô triệu linh nhi bả vai, sau đó cho triệu linh nhi làm một cái kết giới, quay người đi ra ngoài. Triệu vô cực hướng về thanh âm đầu nguồn bay đi, chỉ thấy lâm nguyệt như bị một cái cương thi đỉm chặt cổ. Hắn dùng xích đế hỏa hoàng khí công pháp đem cương thi hóa thành cho tàn, sau đó có chút bất mãn đối với lâm nguyệt như nói, ngươi là tới chỗ này cùng hắn nói yêu thương sao? Hơn nửa đêm không ngủ, chạy ra làm gì? Nghe được triệu vô cực giăng dạy lâm nguyệt như cảm giác có chút đối lý. Túi đầu xuống nói, ta lần sau không còn đi ra chạy loạn. Triệu Vô Cực cũng không nói gì, Lâm Nguyệt Như bây giờ quái đản khí tức đã tiêu không sai biệt lắm, thoạt nhìn còn có mấy phần nhu thuận đúng khẩu vị của hắn, đi thôi. Trở lại viện tử, bọn họ phát hiện Hàn Y Tiên gấp đến độ xoay quanh, cũng không biết đang sầu thứ gì. Hàn Y Tiên đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Nguyệt Như quan tâm đi qua hỏi, ta nghe đến tiếng kêu của ngươi, cho nên có chút bận tâm ngươi, không có chuyện gì a? Hàn Y Tiên vẻ mặt lo lắng nhìn xem Lâm Nguyệt Như. Hắn biểu hiện được có chút ái náy căn bản không dám đi ra ngoài nhìn. Ta không sao, xin lỗi nhờ người lo lắng. Lâm Nguyệt Như có chút ấy náy, không nghĩ tới bản thân xảy ra sự tình nhiều người như vậy lo lắng. Triệu vô cực hừ lệnh một tiếng về tới gian phòng, nhìn Triệu Linh Nhi vẫn không có đi ngủ, vừa thấy hắn tiến đến, trực tiếp nắm tay của hắn, hỏi, không có việc gì chứ? Là Nguyệt Như tỷ tỷ đã xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì, không có việc gì, mau ngủ đi. Vẫn là nhà chúng ta Linh Nhi nghe lời hiểu chuyện nhất, không cho ta thêm phiền phước. Vừa nói, triệu vô cực hôn một cái triệu Linh Nhi khoẻ môi. Triệu Linh Nhi có chút ngượng ngùng vòng lấy triệu vô cực cổ. Sáng sớm ngày thứ hai trời mờ mịn sáng lên, có thể là trong cái thôn chấn này thi khí quá nặng nguyên nhân, dẫn đến toàn bộ thôn chấn đều lộ ra tối tăm không mặt trời, liền một tia ánh nắng đều không có, âm trầm. Ra khỏi phòng, triệu vô cực liền nghe được, hàn y tiên có chút nóng nảy nói, phải làm gì đây? Ba lại tăng thêm mấy lần án lệ, rõ ràng cương thi đã bị chúng ta khống chế, tại sao lại thêm ra đến một chút? Hàn y tiên, ngươi trừ cái này biện pháp, còn có cái gì phương pháp có thể giải quyết sao? Triệu Linh Nhi tò mò hỏi, nhìn xem trong sân bị nhốt trong lồng lại hoặc là cột vào trên cây cột cương thi, nàng cảm giác bọn họ thật đáng thương. Có, Ngọc Phật tự trí tu đại sư, am hiểu quản lý thi độc, thế nhưng là hắn không hạ sơn á mời qua vô số người đều có đi không về. Nói đến đây hàn y tiên thở dài một hơi. Làm sao, phương trưởng chẳng lẽ giết người? Nếu không thì làm sao có đi không về? Lâm Nguyệt Như có chút hiếu kỳ hỏi. Không phải, bọn họ đều ở trong tự viện làm hòa thượng. Nói đến đây, hắn y tiên thở dài, lúc ấy, trí tu đại sư là đã cứu ta nữ nhi mộng từ vị hôn phu, thế nhưng là ai biết, bọn hắn một nhà được cứu về sau đều đổi làm tăng, một lần này ta mời hắn xuống núi, thế nhưng là không ai xuống tới. Triệu vô cực sờ soạn một cái, có năng lực như thế người, hẳn không phải là phàm nhân nếu như hắn không có nhớ lầm cái này cương thi chấn hắn hẳn là sẽ được cái gì bảo vật chẳng lẽ ở cái này chùa miếu trụ trì trong tay tốt đã như thế vậy chúng ta liền đi xem một cái triệu vô cực cười nói sư huynh van cầu ngươi van cầu ngươi để cho ta làm thì ngươi có được hay không để cho ta làm thì ngươi có được hay không đập vào mí mắt chính là hai cái hòa thượng trong đó trước mặt một cái hòa thượng bị một cái khác hòa thượng đuổi theo không thả giương tay ở bản nữ hiệp trước mặt còn dám đả thương người. Triệu Vô Cực vẫn không nói gì, liền nhìn Lâm Nguyệt Như đã đem người cả lại, ngươi tại sao phải đả thương người? Ta nghĩ ăn thịt, ta nghĩ ăn thịt, ta đã lâu rất lâu không có ăn vào thịt, ta vốn là cái đồ tể, một ngày không có thịt đều không sống nổi, nhưng mà ai biết bị lừa đến nơi này làm hòa thượng, liền thịt đều ăn không đến. Ba cái kia tiểu hòa thượng có chút hỏng mất, đặc biệt hủy khuất lớn tiếng thê ơ. Triệu Vô Cực nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, dẫn ta đi gặp các ngươi chủ trì. Tuy nhiên triệu vô cực mặt không biểu tình cũng không có tức giận su thế, thế nhưng là cái kia tiểu hòa thượng vẫn là bị giật mình một dạng, tranh thủ thời gian đi ở phía trước cho bọn hắn dẫn đường. Đi đến giảng kinh cách chỉ thấy bên trong một người mặc màu xám trắng xen nhau trụ trì, ngồi ở chỗ đó gõ một ngư. Sau lưng các đồ đệ cũng có chút bất đắc di đi theo hắn miệng kinh. Nhìn thấy ba người bọn họ, lao trụ trì buông xuống một ngư, con mắt cũng không nhấc hỏi, các ngươi thế nhưng là mời ta đi trị cái kia cương thi độc. chính là Ngươi có thể hay không trợ giúp dưới đấy thôn dân, bọn họ thật đáng thương a. Triệu Linh Nhi nghĩ người xuất ra lòng dạ từ bi, cái Lão Hòa Thượng này nhất định sẽ đồng ý. Có thể là có thể, bất quá vị này thí chủ muốn xuất ra, Lão Phương Trượng chỉ chỉ Triệu vô cực nói, Triệu vô cực nghe không khỏi hừ lạnh, à, ngươi muốn cho ta xuất ra, ngươi có thể có bản lãnh đó a. Nói xong, hắn phất ống tay áo một cái, ra một đường, trong lòng bàn tay cũng tính uy lực mười phần. Thướng công, tướng công. Đừng đánh người a. Triệu Linh Nhi tranh thủ thời gian kéo lại, Triệu Vô Cực cánh tay. Triệu Vô Cực thở dài một hơi nói, ta không đánh người, ngươi làm quả phụ a. Vậy không được. Triệu Linh Nhi vừa dứt lời, chỉ thấy cái kia lão phương trưởng trong nháy mắt hướng về bên ngoài chạy tới, Triệu Vô Cực cũng đi theo đuổi tới, chỉ thấy cái kia hòa thượng y phục còn có mặt nạ trong nháy mắt rơi xuống đất, đập vào mi mắt cũng là một người mặc trang phục màu vàng tiểu hòa thượng, hắn có chút tội nghiệp ngồi sụp ở nơi đó, đừng giết ta, đừng giết ta. Cho ta một cái lý do không giết người. Triệu vô cực ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, hai tay vắt chéo sau lưng. Ta là đạt ma trong tay cầm châu đã tu luyện 999 năm, biến thành hình người. Chỉ là muốn để bọn hắn không cần đi thụ trần thế phiền não, ta cũng muốn cho bọn họ quên mất những cái kia không tốt kinh lịch. Ta là đang giúp bọn hắn nha, ta không có hại bọn họ tiểu hòa thượng nói năng lộn xộn. hắn cảm giác được cái này nam nhân cường đại, có chút sợ hãi. Chương 19, tiểu Thạch đầu. Đặt ma trong tay cầm trâu, tu luyện 999 năm. Triệu vô cực nghĩ, đây cũng là một bảo vật a hắn nói, chân chính muốn thành Phật người căn bản không cần đến ngươi siêu độ, lòng của bọn hắn chính là hướng Phật, bọn họ trong lòng không ở đây. Triệu vô cực hiếm có tâm tình lừa cái này tiểu cầm trâu, hắn nghĩ bảo vật này về sau đối với hắn nhất định có chỗ trợ giúp. Đúng vậy a ta tại sao không có nghĩ đến? Tiểu hòa thượng giống như là minh bạch cái gì, hắn nói, ta trước kia không có chú ý qua ý nguyện của bọn hắn. Là ta sai, bọn họ trôi qua rất thống khổ, bây giờ ta hóa thành nguyên hình, đối bọn hắn cũng không có lại lớn tổn thương. Ngươi tinh thông như vậy phật lý, ta về sau nhận ngươi làm chủ nhân của ta có được hay không? Như thế rất tốt. Triệu vô cực câu môi cười một tiếng, chỉ thấy cái kia tiểu hòa thượng trong nháy mắt trở thành một chuỗi cầm trâu rơi vào triệu vô cực trong tay. Chủ nhân có thể tạm thời đem ta mang nơi cổ tay, nếu như ngươi có gì cần ta đều có thể nói cho ngươi. Ta gọi tiểu thạch đầu. Tiểu thạch đầu cười mị mị ngồi ở cầm châu bên trên nhìn xem triệu vô cực, có chút giả ngây thơ nói. Tốt a, Triệu vô cực đem tiểu thạch đầu đeo ở cổ tay, mặc dù có hệ thống trợ giúp nhưng càng nhiều chính là tu vi tu luyện loại hình, nhưng là có tiểu thạch đầu. Tương lai hắn đối với bảo vật mẫn cảm trình độ muốn so hệ thống càng thêm mẫn cảm a. Chủ nhân, chủ nhân, ta mang các ngươi đi tìm xích quỷ vương, là quỷ vương điều khiển khôi lỗi tướng quân, để cương thi tái hiện nhân gian. Hắn dùng bị bắt tới người thả huyết huyết làm thành một cái huyết chỉ, cung cấp hắn tu luyện. Dựa theo tiểu thạch đầu nói phương vị, bọn họ thời gian dần trôi qua đi tới rừng rậm chỗ sâu. khắp nơi có thể thấy được là một đống thạch quan. Triệu vô cực hướng về nơi xa nhìn lại, thấy được núi xa xa có một cái động. Nghĩ đến kia liền là khôi lỗi tướng quân cùng xích quỷ vương vị trí. A, đống nhiên lâm nguyệt như một tiếng hét thảm. Nguyệt như tỷ tỷ ngươi thế nào? Triệu linh nhi chạy tới, đống nhiên nàng cũng một tiếng hét thảm nhìn thấy bị một đôi gậy đét tay nắm lấy hai người cổ chân, triệu vô cực thở dài một hơi, dùng xích đế hỏa hoàng công pháp đem bên kia thi thể đều đốt sạch sẽ, không khí đều bị ánh lửa phủ lên. nhìn xem dục dịch những cương thi khác, triệu vô cực lần nữa hướng bọn họ công kích đi qua, chỉ thấy trong rừng rậm tràn đầy ánh lửa. tốt, cái này một cái cương thi cũng không có, các ngươi đừng giận mình. ba nói xong triệu vô cực liền tự mình hướng về cái sơn động kia đi đến. triệu linh nhi cùng lâm nguyệt như có chút lúng túng sở lố mũi một cái liếc mắt nhìn nhau. Đi theo triệu vô cực đi vào sân động. Đi vào, triệu vô cực hé mắt, đây là một cái mộ huyệt. Xem ra mộ tuyển thật đúng là phong thủy bảo địa nha, chôn người đều có thể thành tinh. Bất quá, cái quan tài đá này có vấn đề. Triệu vô cực nhìn thấy nơi đó dựng thẳng để đó một cái thạch quan, bình thường quan tài không phải là nằm thả sao. Phích một tiếng, thạch quan đứng thanh vỡ tan, chỉ thấy một cái thân thể thối giữa người đi ra, mặt của hắn dần dần chuyển tới. Phía trên cư nhiên tất cả đều là thối giữa thịt, miệng cũng chỉ còn lại có lộ ra ngoài răng, nói chuyện cứng ngắc cực, ai cho các người lá gan dám đến tự tiện xông vào quỷ vương đại nhân phủ đệ. a thật là khủng khiếp a Triệu Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như trăm miệng một lời mà nói, sau đó hai người ôm nhau, triệu vô cực thì là có chút bất đắc dĩ. Hắn nhìn ra được, người này khả năng chính là khôi lỗi tướng quân, hắn nghĩ, đối phó loại này thi thể, dùng hỏa là tốt nhất, hắn tiếp tục trước đó công pháp. Ngưng tụ thành khí sau đó hướng về trước mắt khôi lỗi tướng quân hung hăng đập tới chỉ nghe thấy khôi lỗi tướng quân khàn giọng kết lên hắn ngã trên mặt đất sau đó trên mặt đất không ngừng lăn lộn a a rốt cục đem hỏa lăn diệt làm đầu kia truyền đến hai cái kia nữ hải tử không nhịn được nhũ mày ốm mũi xem ra điểm nho nhỏ này pháp thuật đã ứng đối không được hắn rốt cục gặp một cái có năng lực yêu quái triệu vô cực nghĩ như vậy khôi lỗi tướng quân sau khi đứng dậy hướng về triệu vô cực phương hướng liền công kích đi qua Triệu vô cực vận khí lần nữa dùng trung cấp pháp thuật, chỉ thấy khôi lỗi tướng quân thân thể thiêu đốt lấy lam sắc hỏa diễm trên người của hắn tầng kia thi ra trong nháy mắt phá tan, mà bên trong khô lâu, ứng thanh ngã xuống đất, hoàn toàn không có lần nữa hy vọng còn sống. Hai người các ngươi còn tốt sao? Triệu vô cực quay đầu nhìn về phía Triệu Linh Nhi cùng Lâm Ngự Như, nhìn hai người bọn họ ôm ở cùng một chỗ run lẩy bẩy, đường sợ hắn đã bị ta đánh sụp. Nói xong, Triệu vô cực không khỏi nhìn về phía Lâm Ngự Như. Người điểm ấy là gan còn muốn làm nữ hiệp. Nghe triệu vô cực chào phúng, Lâm Nguyệt như không khỏi mặt đỏ lên, nàng cũng không biết vì sao, rõ ràng lá gan của mình thật lớn. Khô lâu tướng quân chết về sau, nhìn xem hắn ăn mòn trên đất thi cốt sau khi biến mất, cái kia cửa đá dần dần mở. Ở bên ngoài cửa đá, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, tất cả đều là một mảnh hồng sắc, không có dư thừa mặt khác nhan sắc. tướng công, ta rất sợ hãi nha. Triệu Linh Nhi bắt được triệu vô cực tay háo. Ba bên cạnh Lâm Nguyệt Như cũng không ngừng bận rộn đi theo gật đầu một cái. Vậy được rồi, hai người các ngươi ngay ở chỗ này ngây ngô, ta nghĩ hai người các ngươi năng lực, đối phó một chút thông thường cường thi cũng hẳn là dư xài à. Dù sao một cái là võ lâm minh chủ nữ nhi, một cái là nữ hoa hậu nhân luôn luôn có chút pháp thuật. Vừa nói, chỉ thấy cái kia động giống như là giàu có lực hấp dẫn một dạng, đem triệu Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như đều hút vào, triệu vô cực nhữ mày đi theo luồng khí kia liền tiến vào. Ba chỉ thấy một cái to lớn huyết chỉ hiện ra hồng quang, tràn đầy mùi máu tanh. Triệu vô cực nghĩ đây chính là tiểu thạch đầu nói, xích quỷ vương ao màu à, xích quỷ vương dùng những cái này huyết, đến tăng cao tu vi của mình. Huyết chỉ giống suối phun một dạng hướng bốn phía phun ra, lại trở về ở giữa ao máu, thời gian dần trôi qua, cái kia suối phun trung ương xuất hiện một cái đầu người, hắn là huyết sắc, nhìn không rõ lắm hắn ngũ quan, chỉ có thể nghe được hắn tà ác cười ha ha, nói, đến chỗ của ta đều là người chết, thiếu niên à. Ngươi huyết nhất định có thể giúp ta tiến lên giai. Ta nghĩ ngươi huyết cũng có thể giúp ta tu vi tăng nhiều. Triệu vô cực ngoác ngoác môi, có chút tự tin nói. A, tiểu tử không lớn, khẩu khí ngược lại là cuồng vọng. Sinh quỷ vương có chút khinh thường, hắn làm sao cũng sẽ không cho là nhìn bao đầu tiểu tử sẽ so hắn lợi hại. Hai cô nàng này ngươi, ngươi chỉ có thể chọn một. Dòng máu màu đỏ đem triệu linh nhi cùng lâm nguyệt như cuốn lại, các nàng đã hôn mê bất tỉnh, giống như là kẻ sắp chết. Nếu vậy mà nói ta đều muốn đây. Tiểu tử cuồng vọng. Không biết sống chết. Xích quỷ vương cười lạnh. Chỉ thấy dòng máu màu đỏ, biến thành một cái roi thật dài, hướng về triệu vô cực phương hướng đánh tới. Triệu vô cực cũng không cam chịu yếu thế, xuất ra bản thân kiếm. Sau đó hướng về hắn huyết tiên đánh tới, hai người vừa đi vừa về. Xích quỷ vương là dương nhanh muốn vớt triệu vô cực thân pháp tiêu sái, tới lui tự nhiên. Truy cập trang web đầu đi ở chuyện để nghe trọn bộ. Linh giới mô tả video nhé chương 20 thổ linh châu gặp triệu vô cực tu vi rất cao xích quỷ vương càng ngày càng phẫn nộ hắn huyết chỉ giống như là đã nấu sôi huyết thủy quay cuồng sôi trào sau đó trở thành huyết châu hướng về triệu vô cực công kích mà đến triệu vô cực thon dài ngón trỏ trên không trung hoa một cái phụ chú sau đó dùng thiên địa phong thần thuật thử một chút xích quỷ vương kim sắc quang mang thắng qua huyết sắc quang mang chỉ thấy xích quỷ vương cứng ngắc ở nơi đó mơ hồ ngũ quan lờ mờ có thể nhìn thấy hắn kinh hãi. Ba trong chốc nhóm này, trong động huyết dịch trong nháy mắt ngưng kết, sích quỷ vương không thể tin nói, không có khả năng. Không có khả năng. Ta tu luyện nhiều năm như vậy, làm sao sẽ? Nhìn sích quỷ vương thúc thủ vô sách, triệu vô cực cũng có chút thất vọng, mấy cái này thế giới bên trong, hắn vẫn luôn thuộc về người thắng, hắn lại muốn tìm tới đối thủ, đáng tiếc cái này sích quỷ vương không phải, triệu vô cực không còn chơi tâm tư, dùng bạch đế kim hoàng hướng về sích quỷ vương hung hăng một đòn, chỉ thấy sích quỷ vương thống khổ thét chói thai vang lên. Bênh một tiếng, bên trong ao máu huyết bốn phía đi ra. Mà trên mặt đất lăn xuống một khỏa minh châu. Mà triệu Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như bị ném xuống đất. Triệu Vô Cực nhìn một chút hai người, phát hiện hai người bọn họ không có chuyện gì. Sau đó nhìn về phía hạt châu kia. Chủ nhân, chủ nhân, đây là Thổ Linh Châu. a Thổ Linh Châu. Thạch đầu có chút hương phấn nói, ba cái này Thổ Linh Châu đã biến mất rất nhiều năm. Bây giờ cư nhiên bị chủ nhân chiếm được. Nghĩ đến chủ nhân thật là có mệnh a. Triệu Vô Cực Nết môi cười một tiếng, không khỏi nhìn một chút, xích quỷ vương trước đó biến mất địa điểm, hắn nếu có thổ linh châu mà nói, nhất định có thể công lực đại tăng. Chủ nhân, chủ nhân, ngươi thật lợi hại rồi. Ta đều có chút xung bái, ta đã rất nhiều năm không thấy người lợi hại như vậy. Hàng năm ở nhân gian ngây ngô tiểu thạch đầu cảm giác bản thân đều nhanh thoái hóa, nhìn thấy triệu vô cực lợi hại như vậy chủ nhân, hắn không khỏi nết môi cười một tiếng. Triệu vô cực có chút bất đắc dĩ, ta lợi hại, cũng không phải ngươi lợi hại Ngươi đáp ý cái gì? Nói xong trong nháy mắt, Triệu Vô Cực cảm giác toàn thân trên dưới có một cổ linh lực cường đại tại chính mình quanh thân du tẩu, hắn tranh thủ thời gian ngồi xuống điều tức, đem cổ kia linh lực cường đại thu hồi chính mình dùng. Ở cái kia cổ linh lực cường đại cùng Triệu Vô Cực hòa làm một thể một khắc, Triệu Vô Cực cảm giác được trình độ của hắn đã đạt đến Vạn Pháp Quy Nhất cao cấp. Trình lý xong, đem thổ linh châu phóng tới không gian bên trong, hắn ngẩng đầu nhìn Triệu Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như đều đã tỉnh lại, đi thôi, xong việc Sích quỷ vương đã tiêu diệt. Triệu Linh Nhi Lâm Nguyệt Như, cứng rắn đứng lên, có chút kinh hỉ. Thướng công, người nhanh như vậy. Về tới thôn chấn, nhìn xem trên đường người, đều cao hứng bừng bừng, nhảy nhót tương bừng. Triệu Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như đều rất vui vẻ. Triệu vô cực thì là đi lòng vòng trên cổ tay tiểu thạch đầu. Đến Hàn Y Tiên nhà, phát hiện Hàn Y Tiên trong nhà đã loạn thất bắt ao, giống như là bị đánh cướp một dạng. Hàn Y Tiên, đây là thế nào? Tướng công không phải đã đem xích quỷ vương tiêu diệt sao? Không phải đã không có cương thi sao? Vì sao nơi này triệu linh nhi có chút không hiểu hỏi? Có một đống người đến, vừa tiến đến liền đánh đánh giết giết, còn đem ta mộng từ bắt đi. Hàn y tiên có chút thương tâm ngồi dưới đất chật vật nói, bọn hắn tới về sau nói, để cho bọn họ công chúa đến trao đổi, ta hải tử đáng thương à, ta chỗ nào nhận biết cái gì công chúa à? Công chúa? Triệu vô cực nhìn về phía triệu linh nhi, nơi này được xương tụng công chúa chỉ có triệu linh nhi. Chẳng lẽ là bái nguyệt giáo người? Tướng công, bọn họ là nhằm vào ta, ta muốn đi cùng mộng tử tỷ tỷ đổi lại. Triệu Linh Nhi có chút ấy nấy mà nói. Ba có ta ở đây, ngươi đoán mỏ cái gì, ta sẽ không để cho ngươi đi đổi, hơn nữa ta sẽ còn đem ngộng tử cứu trở về, ngươi yên tâm đi. Triệu vô cực dỗ rảnh ôm lấy Triệu Linh Nhi. Ừ, ta tin tưởng tướng công. Triệu Linh Nhi cười nói. Từ Hán Y tiên nơi đó chiếm được địa điểm, ba người liền hướng về quỷ âm Sơn đi tới. Đường lên núi bên trên, rất xa liền thấy một chút mặc dị tộc trang phục người, ở quỷ âm sơn bên cạnh đỉnh nghỉ mát chờ lấy người. Bọn họ trong đó một cái tiểu cô nương thấy được triệu linh nhi về sau đặc biệt hưng phấn quát lên, công chúa, công chúa. Triệu vô cực chỉ là vừa liếc mắt liền đại khái đem mấy người thân phận đoán được, dẫn đầu lao nhân hẳn là thạch công lự, hắn ở nam chiếu quốc làm trưởng lão, một bên cái kia thân mang đắt tiền thiếu niên hẳn là đường ngọc tiểu bảo, mà cô nương kia hẳn là an ô. Các người có thể thả người a. Triệu Linh Nhi nhìn thấy bọn họ cũng không có nhiều kích động, ngược lại có chút lãnh đạo. Thạch Công hổ hướng về đường Ngọc Tiểu Bảo nháy mắt ra dấu, liền nhìn Mộng Từ đã bị mở trói, cảm kích nhìn bọn họ rời đi. Ba nhìn xem Mộng Từ bóng lưng, Triệu Vô Cực ánh mắt mãnh liệt, hung hăng một trường hướng về Mộng Từ bóng lưng đánh tới, tại mọi người khác biệt trong ánh mắt, Triệu Vô Cực giật xuống Mộng Từ mặt nạ ra người, "Giáo chủ của các ngươi là sợ các ngươi bị ta phát hiện sao? Cho nên một lần này tìm hoàn toàn không có võ công các ngươi." Đã như thế cũng tốt. Ngươi hồi báo tin a, ta muốn nhìn, hắn còn có thể có cái gì mới cho xiếc. Triệu vô cực quăng đi tay háo đem ngọng từ ngã ở một bên, không quan tâm sống chết của hắn. Thạch công hổ nhìn thấy triệu vô cực một bộ cao cao tại thượng không ai bị nổi bộ dáng, trong lòng có chút không thích, đối với triệu linh nhi nói, công chúa, mời cùng lao thần về Nam Chiếu Quốc. A, triệu vô cực đối với thạch công hổ cũng không phải rất để ý, hắn cảm thấy người này chính là ngu trùng, hơn nữa tính tình quá thúi, thạch trưởng lao năng lực. Vô cực thực sự không cách nào yên tâm đem Ái Thê giao cho ngươi. Ái Thê, công chúa ngươi kết hôn. Thạch Công Hổ mở to hai mắt nhìn có chút khó có thể tin ba cái này tại sao có thể? Hoang đường, quá hoang đường. Ba chúng ta hai cái cùng một chỗ liên quan với ngươi chuyện gì? Triệu vô cực rất khó chịu Thạch Công Hổ thái độ. Thạch Công Hổ cũng cực kỳ bất mãn ý Triệu vô cực vô lễ, nho nhỏ thằng nhãi danh không có quy tắc. Nói xong, Thạch Công Hổ liền hướng về Triệu vô cực ra quyền. Trong quả đấm linh lực uy lực đều là rất lớn, tựa như họ của hắn mở dạng, vừa thối vừa cứng. Triệu Vô Cực nhẹ nhàng vung tay háo, liền đem những tảng đá kia đều cản trở về. Thạch Công Hổ thấy vậy không khỏi cười lạnh, ngươi ngược lại là có chút bản sự. Nói xong, Thạch Công Hổ hai tay hợp chỉ ngưng tụ chân khí, chỉ thấy loáng thoáng ánh lửa trên tay hắn như ẩn như hiện, chỉ thấy trong tay hắn hỏa khí hướng thẳng đến Triệu Vô Cực công kích đi qua. Hỏa khí dù chưa cận thân cũng đã cảm nhận được bị phòng đau nhức ý, Triệu Vô Cực nhếch môi cười một tiếng. Khả năng này chính là tam vị chân hỏa. Vừa vận hắn hắc đế thủy hoàng quyền, không biết cái nào càng hơn một bậc đây. Chỉ thấy triệu vô cực đem tay trái tay phải trên không trung đối một cái, sau đó một cái tay rỗi ra hướng về cái kia hỏa khí công kích đi. Thạch công hổ thấy vậy không khỏi có chút thất vọng, thật đúng là không biết sống chết. Thấy vậy, tất cả mọi người nín thở, mở to hai mắt nhìn trước mắt một màn. Chương 21, Thạch công hổ. Chỉ thấy triệu vô cực nắm đấm cư nhiên thực đem thạch công hổ tam vị chân hỏa tiêu diệt Chỉ đến như thế. Triệu Vô Cực châm chọc hướng về Thạch Công Hổ cười cười, nhìn xem Thạch Công Hổ, chờ đợi hắn lần nữa ra chiêu. Thạch Công Hổ không cam tâm dùng Xích Huyết Độc hướng về Triệu Vô Cực công kích, mắt Trần có thể thấy huyết luyện hóa thành huyết châu hướng về Triệu Vô Cực đập vào mặt. Thiên Địa Phong Thần Thuật. Triệu Vô Cực ngón trỏ trên không trung vẽ một vòng tròn, sau đó liền thấy huyết châu trên không trung ngưng kết, sau đó Triệu Vô Cực vùng khẽ ông tay áo đem huyết châu đều quăng trở về. Thạch Công Hổ cảm giác có chút nôn ra máu hắn từng cái tránh thoát triệu vô cực công kích, có chút thẹn quá thành giận, dùng hỏa long trưởng hướng về triệu vô cực công kích đi qua. chỉ thấy cái kế hỏa long trưởng hình bóng biến thành một đầu hỏa long trên không trung gào thét. hỏa long trưởng uy lực cư nhiên so tam vị chân hỏa hiếu thắng, bất quá triệu vô cực cũng không lo lắng, bởi vì thủy khắc hỏa, thạch công hổ thuộc tính đã chú định hắn đánh không lại triệu vô cực. ba chỉ là trưởng từ trước đến nay sẽ kiểm chế quyền. triệu vô cực tiếp tục đánh ra hắc đế thủy hoàng quyền, chỉ thấy thủy cùng hỏa va chạm đầu kia hỏa lòng càng ngày càng yếu, mà triệu vô cực quyền phát y nguyên hổ hổ sinh uy, thạch công hổ có chút hiếu kỳ, vốn cho rằng ngươi là thuộc sơn đạo sĩ thúi, ngươi đến cùng là ai, lấy cái mục đích gì đi theo chúng ta công chúa bên người, a, chờ ngươi có năng lực, hỏi lại a, triệu vô cực không khỏi cười nạo, ra quyền, ba chỉ thấy thạch công hổ trực tiếp kề ở trên mặt đất phun một ngụm máu, nghĩa phụ, nghĩa phụ, người vẫn tốt chứ, đường ngọc tiểu bảo chạy tới ôm lấy thạch công hổ. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua mạnh mẽ như vậy Nghĩa Phụ sẽ có đối thủ Công Chúa Nghĩa Phụ ta thế nhưng là Nam Chiếu Quốc trung thành nhất trưởng lao Ngươi cứ nhìn ngoại nhân như thế khi dễ Đường Ngọc Tiểu Bảo mở to hai mắt nhìn, có chút không cam lòng Triệu Linh Nhi có chút do dự, đứng ở nơi đó không biết nên làm thế nào mới tốt Triệu Vô Cực đi đến bên cạnh nàng vòng lấy eo của nàng Khiêu khích đối với Đường Ngọc Tiểu Bảo nói Linh Nhi rời đi Nam Chiếu Quốc nhiều năm như vậy Nàng làm sao biết các ngươi là chân tỉnh hay là giả dối? Đánh tỉnh cảm bài tranh thủ đồng tỉnh, đây chính là các ngươi trung tâm. Ngươi! Đường ngọc tiểu bảo không phục, hướng về triệu vô cực phương hướng công kích mà đến, nhưng triệu vô cực chỉ là sử dụng tay áo, liền gặp hắn ngã trở về. Ngươi còn kém xa lắm. Triệu vô cực nói xong, túi đầu xuống đối với triệu linh nhi nói, chúng ta đi thôi. Công chúa công chúa! Ano ở một bên đều ngốc ngạc, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như vậy xoáy như vậy lợi hại người. So đường Ngọc Tiểu Bảo còn muốn lợi hại hơn, thẳng đến nhìn thấy bọn họ muốn rời khỏi lúc mới phản ứng được, công chúa, ta là Ano à. Người khi còn bé bạn chơi, người không nhớ sao. Người là Ano. Triệu Linh Nhi dừng bước lại, giật giật bản thân đầu ngón tay, nhìn thấy Ano cũng đang không tự chủ lắc lư, lập tức hướng về Ano ôm qua đi. Hai người ôm ở cùng một chỗ chuyển tốt nhiều vòng, Triệu Linh Nhi bỗng nhiên ngừng lại, tướng công, chúng ta mang theo Ano có được hay không? Triệu vô cực nhàn nhạt liếc qua nhìn mình Phạm Hoa Si Tùy ngươi. Ở thời khắc này, ba người đi biến thành bốn người đi. Rất nhanh ba người đi tới Dương Châu, bởi vì cái gọi là pháo hoa tháng ba hạ Dương Châu, mưa bụi mông lung Dương Châu vô cùng náo nhiệt. Biểu ca, biểu ca, mới vừa vào cửa thành, Lâm Nguyệt Như liền tràn đầy phấn khởi hướng về Lưu Tấn Nguyên Hô. Triệu vô cực nhữ như mày, ở trong thành thấy được Nam Chiếu Quốc người hình bóng, Triệu Linh Nhi lần thứ nhất đến Dương Châu như vậy đại thành. Có chút hưng phấn rát triệu vô cực tay háo, tướng công, người dẫn ta đi dạo có được hay không? Tốt. Triệu vô cực sờ lên triệu linh nhi đầu, nhìn thấy không xa có cái uống rượu lao hán, tuy nhiên uống rượu, ánh mắt lại thanh minh nhìn mình chằm chằm. Ba người này là... Tiểu kiếm tiên. Triệu vô cực có một loại được đến toàn bộ không phí công phu cảm giác. Ba người này nhất định chính là Lý Tiêu Giao nhân sinh bên trong thần trợ công, theo Lý mà nói hắn xuất hiện số lần hẳn là sẽ rất nhiều, tuy nhiên lại chỉ xuất hiện một lần. Hắn loạn choạng đi tới, cầm bầu rượu uống một ngụm. Triệu Vô Cực nghe trên người của hắn mùi rượu nhịn không được nhíu mày, Triệu Linh Nhi thì là cực kỳ ghét bỏ dắt Triệu Vô Cực muốn rời khỏi. "Ngươi không phải người của thế giới này." Tiểu Kiếm Tiên vượng vượng hồ hồ bắt được Triệu Vô Cực bà vai, sau đó cười đối với Triệu Linh Nhi nói, "Ngươi là nữ hoa hậu nhân." Triệu Vô Cực ghét bỏ đẩy ra Tiểu Kiếm Tiên mong nuốt, sau đó lôi kéo Triệu Linh Nhi liền rời đi, hắn có một loại dự cảm, kia liền là Tiểu Kiếm Tiên sẽ lần nữa tới tìm hắn. Ano thì là cảm thấy hiếm lạ, rắt say khớp tiểu kiếm tiên hỏi, làm sao ngươi biết ta? Ngươi là biết tất cả mọi chuyện sao? tướng công, chúng ta mặc kệ Ano sao? Triệu Linh Nhi dắt triệu vô cực tay háo. Quan tâm nàng làm cái gì? Triệu vô cực cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy như vậy có thể ăn người, kia liền là Ano, nàng mỗi một bữa cơm có thể đỉnh triệu Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt như hai người lượng cơm ăn. Càng không gặp qua giống Ano dạng này vô chi người, nàng lá gan cực lớn, mỗi lần cũng dám nhìn mình chằm chằm. Mà Triệu Vô Cực cư nhiên cũng không phải là rất chán ghét. Ngược lại lúc trước thế giới, nhìn quá nhiều lá mặt lá trái. Triệu Vô Cực cùng Triệu Linh Nhi tìm tới một cái khách sạn, quyết định lưu xuống dùng cơm. Đang lúc ăn, liền thấy Thạch Công Hổ bọn họ đám người này cũng đi đến. Có thể là bị A cho thầy nào, đối bọn hắn cũng không có quá lớn để ý, khách khí cười cười. Chúng thần tham kiến công chúa. Triệu Vô Cực tựa như không nhìn thấy bọn họ đồng dạng, tiếp tục ăn lấy cơm của mình, đối với Triệu Linh Nhi cầu cứu làm như không thấy. Các người đi ăn cơm đi. Triệu Linh Nhi không đành lòng, có chút bất đắc gì nói. Mời công chúa theo chúng ta cùng một chỗ về Nam Triệu. Thạch Công Hổ không buông tha nói. Làm sao? Thạch Đại trưởng Lao đây là muốn tiếp tục cướp người có đúng không? Triệu Vô Cực ngước mắt nhìn về phía Thạch Công Hổ, ngựa khí bình tĩnh lại có không nói ra được uy nghiêm. Ba ngày cả Thạch Công Hổ cũng cảm giác mình bị hắn khí phách chấn trụ, hắn lại muốn để Triệu Vô Cực về Nam Chiếu Quốc. Có Triệu Vô Cực ở, hắn tin tưởng Thạch Nhân Kiệt nhất định sẽ có chỗ kiên kỳ. Tướng công sẽ đưa ta về, không phiền phức trưởng lão rồi. Triệu linh nhi cười nhạt cự tuyệt, nàng cũng không muốn rời đi triệu vô cực, dù là chỉ có một lúc. Công chúa! Thạch công hổ vẫn còn có chút không cam lòng, công chúa nếu là không đáp ứng, lão thần vẫn quỷ ở chỗ này. A, Triệu vô cực không khỏi cười lạnh, ngươi nguyện ý quỷ liền quỷ tốt. Tướng công triệu linh nhi có chút không đành lòng, nhìn về phía triệu vô cực, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, trưởng lão cần gì như thế? Ta tướng công sẽ đưa ta về, cũng không phải không quay về. Thế nhưng là, thạch công hổ thoại âm chưa rơi, triệu vô cực ngay tại không trung hòa một đạo phủ chỉ thấy thạch công hổ quỷ ở nơi đó, một câu đều không nói. Ngươi đem nghĩa phụ ta thế nào? đường Ngọc Tiểu Bảo đứng dậy, cảnh giác nhìn xem triệu vô cực. Hắn quá phiền, ngươi có thể đem hắn nhắc trở về. chương 22, Cung Thiểu Kiếm Tiên Đối Chiến buổi tối, triệu Linh Nhi có chút khéo léo nằm ở triệu vô cực trong ngực, khả năng vừa rồi mây mưa để cho nàng có chút mỏi mệt trầm lắng ngủ. Triệu vô cực nhẹ nhàng hôn một cái Triệu Linh Nhi cái chán. Đống nhiên cảm giác được phía trước cửa sổ có bóng người hiện lên. Hắn nhìn xem Triệu Linh Nhi ngủ thiết đi, nhẹ nhàng buông xuống cánh tay của nàng, cho nàng đắp kín mện, bản thân mặc xong quần áo, đẩy ra cửa sổ cảm thụ được vừa rồi khí lưu, minh bạch người này chính là tiểu kiếm tiên. Triệu vô cực tranh thủ thời gian đẩy cửa đi theo, đến cửa ra vào, hắn cảm giác có mấy người đi theo bản thân đằng sau, cảm nhận được những người kia là đường ngọc tiểu bảo cùng An Còn có Lâm Nguyệt Như lưu tấn nguyên về sau, hắn cũng không có nhiều bài xích. Trống trại rừng cây, làm cho cả đêm lộ ra phá lệ yên tĩnh, bỗng nhiên truyền đến cả cạc dùng kiếm thanh âm. Tiểu kiếm tiên một tay ôm bình rượu, một tay cầm kiếm, ở trong rừng cây quần vũ, cái kia rõ ràng huyền kỹ để triệu vô cực rất bất đắc dĩ. Tiểu kiếm tiên kiếm pháp để triệu vô cực không thể không thừa nhận kiếm pháp như vậy thật đúng là nhan trị có nhan trị, hơn nữa còn rất thực dụng. Nhưng hắn cũng không có rất tâm động. Dù sao những công pháp này hắn thấy vẫn là trong hệ thống tương đối thực dụng. "Tiểu hòa tử, muốn hay không cùng ta học kiếm pháp a? Ta? ta thu ngươi làm đổ. Tiểu kiếm tiên tự ở bản thân trên thân kiếm, một tay bên trong cầm hồ lô rượu lắc lắc, hắn khả năng cho rằng cái kia là chính hắn đẹp trai nhất động tác, cho nên hắn thấy Triệu Vô Cực là sẽ đáp ứng. Từ trong cỏ nhìn lén bốn người liền cho rằng tiểu kiếm tiên thật sự là quá lợi hại, thân pháp động tác không thể so với Triệu Vô Cực kém. Triệu Vô Cực nhưng không có lên tiếng, nhếch môi cười một tiếng chỉ thấy hắn xuất ra kiếm về sau trước hướng thiên chỉ sau đó cả người cầm kiếm xoay tròn theo kiếm pháp càng ngày càng lăng lệ lá cây tựa như bền bị lợi nhuận một dạng có thể đem nhánh cây vỏ cây đều đánh ra dấu vết về sau triệu vô cực lần nữa sử dụng kiếm hướng lên trời một chỉ tuy nhiên bầu trời cũng không có cái gì khó lường biến hóa nhưng là thân kiếm của hắn đã trở nên giống như là bị thiểm điện quấn quanh lấy một dạng chỉ thấy hắn dùng kiếm hướng về cây phương hướng chém tới liền trong nháy mắt tựa như bị sét đánh một dạng trở nên cháy đen Ba kiếm pháp này để tiểu kiếm tiên trận mắt hốt mồm, hắn chưa từng có gặp qua kiếm pháp như vậy. Hắn có thể cảm giác được triệu vô cực cũng không dùng hết toàn lực, mà có chỗ giữ lại, tựa như chính hắn một dạng. Mà trong rừng cây bốn người không khỏi dùng mình một cái, may mắn không phách cây trước mắt này, bằng không thì bọn họ chết như thế nào đều không biết. Thế nhưng là không dùng hết toàn lực lực phá hoại lại lớn như vậy, cùng mình vừa rồi không đem hết toàn lực lực phá hoại, hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Triệu vô cực thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn? Tiểu Kiếm Tiên không dám tưởng tượng, hắn cảm giác mặt thật đau, người lợi hại như vậy, chỗ nào cần phải hắn dạy. "Tiểu tử a, bộ kiếm pháp kia từ nơi nào học?" Tiểu Kiếm Tiên mở to hai mắt nhìn hỏi, từ hắn du tẩu thiên hạ kinh lịch đến xem, hắn chưa từng có gặp qua kiếm pháp như vậy. Thực xin lỗi không thể trả lời. Triệu Vô Cực mới vừa nói rất lời, chỉ thấy Tiểu Kiếm Tiên hướng thẳng đến bản thân công kích mà đến, dùng đúng là hắn vừa rồi kiếm pháp. "Ngươi cái này là đang thăm dò ta sao?" Triệu Vô Cực không khỏi nhíu mày lần nữa rút ra của mình kiếm, mặc dù biết mình đã đánh thắng được tiểu kiếm tiên, nhưng là hắn vẫn là muốn thử một chút, nhìn xem tiểu kiếm tiên tài nghệ thật sự. dù sao thuộc sơn là của hắn lưu địa một trong. Hào tiểu tử, ta liền đang thử thăm dò ngươi, ngươi có bản lĩnh vẫn kìm nén, đừng lộ bản lĩnh này. tiểu kiếm tiên có chút khiêu khích nói xong, sau đó hướng về phía sau trong rừng cây bốn người nói, tốt, các ngươi cũng đừng trốn, nhanh chóng chạy ra à, vạn nhất ngộ thương các ngươi có thể không xong. bốn người không hẹn mà cùng sờ lỗ núi một cái có chút xấu hổ, nguyên lai like đã sớm bị phát hiện. Tiểu kiếm tiên hướng về Triệu Vô Cực công kích đi, lưu lại lấm tấm tàn ảnh, tốc độ nhanh để cho người ta chố mắt miệng lưỡi. Mà Triệu Vô Cực cũng không cam chịu yếu thế, hướng về tiểu kiếm tiên phương hướng đánh tới cả lại, hai người kiếm đụng vào nhau thời điểm, bên cạnh cây ẩm vang sụp đổ. tăng nhiệt thực sự là tăng nhiệt. Tiểu kiếm tiên có chút đau lòng nhìn xem gốc cây kia nói, nhưng là động tác trên tay cũng không có dừng lại, ngược lại gia tăng tu vi cùng cường độ. Thế nhưng là dù vậy, Tiểu Kiếm Tiên nhìn thấy Triệu Vô Cực vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm tiếp nhận, cảm giác có chút phiền muộn. Qua một lúc lâu, Tiểu Kiếm Tiên phát hiện Triệu Vô Cực cũng không có sử dụng vừa rồi kiếm thuật, có chút không vui nếu nếu mày hắn không khách khí nói: "Tiểu tử, đem ngươi vừa rồi kiếm pháp ở trên người ta dùng một lần. Ngươi bị xét đánh tích cực như vậy, ngươi sợ là có bệnh a." Triệu Vô Cực không chút khách khí châm chọc lấy Tiểu Kiếm Tiên, vẫn như cũ dùng đến dịch kiếm thuật phách, chém, đâm, vẩy, có thể động tác của hắn cùng uy lực không giảm thậm chí so tiểu kiếm tiên cao hơn một bậc. Tiểu kiếm tiên thì là có chút không cam lòng, dùng hết toàn lực công kích. Nhìn xem tiểu kiếm tiên càng ngày càng ép tới gần trạng thái, trái một lần phải một lần, tốc độ nhanh đến kinh người. Triệu vô cực nghĩ tất nhiên ngươi như thế vội vã bị đánh, vậy ta sẽ không khách khí. Ba chỉ thấy triệu vô cực kiếm chỉ lên trời chỉ một lần, trên thân kiếm phủ đầy thiểm điện dấu vết. Hiện ra quỷ dị hào quang màu vàng nóng. Hắn hướng về tiểu kiếm tiên phương hướng công kích đi. Tiểu kiếm tiên kinh ngạc một chút nhìn đạo thiểm điện kia hướng về bản thân bộ tới, hắn có chút kinh hỉ, sau đó trong tay cầm kiếm hộ thân, tăng cường trên người linh lực, hắn thậm chí muốn đem đạo thiểm điện kia đánh lại. Triệu vô cực cũng phát hiện tiểu kiếm tiên ý nghĩ, đứng ở nơi đó tùy ý tựa ở trên cây, có chút chào phúng, ngươi thật đúng là hồn nhiên. Ba phịch một tiếng, tiểu kiếm tiên cảm giác bản thân toàn thân trên dưới đều có một loại không nói được cảm giác quỷ dị, hắn toàn thân run rẩy, có chút run rẩy, may mắn bản thân tăng cường phòng hộ, sử dụng kiếm chặn lại một bộ phận. Thế nhưng là mặt của hắn vẫn là trong nháy mắt hắc, quần áo trong nháy mắt đốt một nửa. Đầu góc tựa như không thanh tỉnh, ngã trên mặt đất. Bốn cái quan sát người, miệng há thật lớn, đều có thể một ngụm nhét vào một cái bánh bao. Đường Ngọc Tiểu Bảo nội tâm hết sức phức tạp, hắn nghĩ Triệu Vô Cực đối với nghĩa phụ nhất định chính là hạ thủ lưu tình quá nhiều. Lâm Nguyệt Như thì là lòng tràn đầy phức tạp, thời gian lâu như vậy, nàng đã sớm đối với Triệu Vô Cực lòng sinh ái mộ, thế nhưng là bởi vì Triệu Linh Nhi nguyên nhân, nàng một mực chịu đựng bây giờ nhìn hắn như thế xuất khí tiêu xái một màn càng làm cho nàng trong lòng rung động nàng nên làm cái gì triệu vô cực thu hồi kiếm pháp nhìn tiểu kiếm tiên bị sét đánh ngã trên mặt đất có chút bất đắc dĩ nghĩ đến dù cho bản thân đánh hắn vẫn là muốn bản thân cứu chữa đây coi là cái gì phá sự a triệu vô cực bất đắc dĩ thở dài một hơi sau đó dắt tiểu kiếm tiên thân thể đem hắn ném ở bên cạnh cây nhường hắn mặt dán tại trên cây dùng thanh đế một hoàng chữa thương cho hắn ba cảm giác tiểu kiếm tiên đã tốt không sai biệt lắm Yếu ớt mỏng manh hô hấp cũng biến thành nặng lên, triệu vô cực quay đầu nhìn xem còn đang ngốc ngơ ngác bốn người nói, còn không đem hắn nhấc về khách sạn đi. Thấy thoáng chương 23, muốn làm đồ đệ của ta, ngươi còn chưa có tư cách. Đột nhiên, đường ngọc tiểu bảo đột nhiên quỳ xuống, rất cung kính đối với triệu vô cực nói, không biết triệu công tử có thể thu ta làm đồ đệ sao. Đường ngọc tiểu bảo cũng không phải là nhất thời hứng khởi, mà là đi qua nghị cặn kẽ, hắn thấy triệu vô cực vốn là triệu linh nhi trượng phu cũng chính là phò mã, hắn tu vi rất cao, bái hắn làm thầy, coi như thạch công hổ có chỗ bất mãn, nhưng là ngày sau cũng sẽ không thực nghĩ mãi mà không rõ. Đúng, còn có ta triệu công tử, ta vẫn luôn nói để ngài thu ta làm đồ đệ, không biết ngài suy tính như thế nào. đương Ngọc Tiểu Bảo nói như vậy, Lưu Tấn Nguyên cũng quỳ xuống, cung cung kính kính nói, sớm tại lâm gia bảo thời điểm, hắn liền muốn bái triệu vô cực vi sư, bây giờ, hắn y nguyên tử tâm không thay đổi, còn muốn bái triệu vô cực vi sư. Lưu Tấn nguyên bái bản thân Vi sư vô cực kỳ thật còn rất lý giải, dù sao ở mở đầu, hắn đã từng bái Lý Tiêu giao Vi sư. đương nhiên hắn không chỉ là bởi vì chính mình nội tâm sùng bái, mà là bởi vì thấy được Lâm Nguyệt như nhìn về phía Triệu vô cực cái kia nóng bỏng ánh mắt. Triệu vô cực hé mắt nhìn xem Lưu Tấn nguyên cùng Đường Ngọc tiểu bảo trong mắt sùng bái cùng tôn trọng, trong lòng tương đối hài lòng. Ba lúc ấy Đường Ngọc chỉ là quan tâm nghĩa phụ của mình, cho nên mở miệng vô ý, nhưng là nếu như là ta, ta cũng sẽ không tin tưởng không hiểu ra sao đi ra người sẽ bảo vệ mình, không đưa bản thân về Nam Chiếu quốc, suy bụng ta ra bụng người. Đường Ngọc Tiểu Bảo sợ hãi bản thân trước đó thù địch có chỗ cố kỵ, có chút chân thành giải thích. Nhìn Lưu Tấn Nguyên cùng Đường Ngọc Tiểu Bảo đều bị Triệu Vô Cực hồ lộng đến bên người. A Nô cùng Lâm Nguyệt Như đều có chút trợn mắt hốt mồm. Triệu Vô Cực nghĩ đến trạm tiếp theo mục tiêu là Trường An, cũng là Lưu Tấn Nguyên thường xuyên trô ở ba cẩm tới Lôi Linh Châu vẫn là muốn Lưu Tấn Nguyên cái này nhân vật chủ yếu. Mà Đường Ngọc Tiểu Bảo sao? bản thân hắn đối với hắn cũng cũng không phải là rất bài xích, bởi vì hắn mặc dù trung thành, nhưng không phải ngu trùng, chỉ là làm việc quá mức, không quả quyết chút. Muốn làm đồ đệ của ta, các ngươi còn chưa có tư cách. Triệu vô cực ánh mắt quét qua nhàn nhạt mở miệng nói, muốn trở thành đồ đệ của ta, đầu tiên các ngươi đến có đầy đủ bản sự. Nói đến đây, Triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói, chờ Tiểu Kiếm Tiên tỉnh lại sau, các ngươi cùng hắn học xong thuộc sơn kiếm pháp, nếu là có thể ngăn trở ta một chiều, ta liền chân chính thu các ngươi làm đồ đệ. Lưu Tấn Nguyên cùng đường Ngọc Tiểu Bảo liếc nhau, ngạc nhiên gật đầu một cái. Về đến phòng Triệu Vô Cực nhìn Triệu Linh Nhi đã tỉnh, ánh mắt của nàng có chút hú hoán, tướng công đi ra ngoài chơi đều không mang theo ta. Làm sao ngươi biết ta là đi ra ngoài chơi? Không phải làm chính sự. Triệu Vô Cực cười hỏi, còn sờ sờ Triệu Linh Nhi cái mũi. Ano dùng nhất tuyến khiên nói cho ta biết. Triệu Linh Nhi cười híp mắt, sau đó đưa đầu ngón tay ra lung lay. Sáng ngày thứ hai thời tiết mở mị sáng lên. Xương mù còn chưa tan đi, bằng không thì khó được ngồi ở một cái mặt bàn hòa thuận ăn cơm. Chỉ nghe Lưu Tấn Nguyên nói, "Sư phụ a, ta mời người đi Trường An thế nào?" Công chúa nhất định phải về Nam Chiếu, nếu không thì dễ dàng xảy ra chuyện. Triệu Vô Cực vẫn không nói gì, Thạch Công Hổ liền cực lực phủ định, Thạch Kiệt nhân như thế không an ổn, hắn mới không yên lòng để Triệu Linh Nhi bên ngoài lưu lại. "Tốt, vậy chúng ta liền đi Trường An." Triệu Vô Cực mới không để ý Thạch Công Hổ, dù sao hắn sớm muốn đi Trường An. Dù sao lôi Linh Châu ngay tại Trường An Thành phụ cận, hắn liền thuận thế đáp ứng Lưu Tấn Nguyên. Thướng công, Trường An có gì vui sao? Triệu Linh Nhi tò mò hỏi, từ bé ở trên đảo lớn lên nàng, chưa từng đi cực kỳ phổn hoa Trường An Thành, cũng đối với Trường An Thành có vô hạn hướng tới. Tự nhiên có, ta liền mang bọn ta Linh Nhi hảo hảo ở tại Trường An đi một vòng, có được hay không? Triệu vô cực nhẹ nhàng sờ sờ Triệu Linh Nhi cái mũi, có chút cưng Triệu nói. Tốt! Triệu Linh Nhi ngọt ngào nói cầm muỗng lên uy triệu vô cực một ngụm cháo, triệu vô cực giống như là quen thuộc nàng dạng này uy bản thân, tự nhiên uống vào. đám người bị thức ăn cho chó vung đến túi đầu, công chúa tuyệt đối không thể, ngày trước hết về nam triều quốc. thạch công hổ trước kịp phản ứng, sau đó quỳ trên mặt đất, vẫn không cam tâm nói. triệu linh nhi đối với thạch công hổ quật cường tính tình có chút bất đắc dĩ, mấy ngày này ở chung, nàng cũng biết thạch công hổ người cũng không hỏng, thuộc về mặt lạnh tim nóng người, nàng thở dài một hơi, sau đó ngồi thẳng người. Có chút uy nghiêm nói, ta lấy nam chiếu quốc công chúa thân phận mệnh lệnh ngươi, cùng ta cùng đi Trường An. Lao thần! Lao thần nghe lệnh. Thạch công hổ bất đắc dĩ đồng ý, ở triệu Linh Nhi kêu đứng lên, ngồi mới vừa rồi vị trí bên trên ăn không ngon. Tiểu kiếm tiên vừa mới tỉnh táo lại một chút, liền nghe được bọn họ tiếng nói. Ân, ta cũng rất muốn đi Trường An, rất lâu không có đi Trường An. Tiểu huynh đệ ngươi mang ta đi có được hay không? Tiểu kiếm tiên cái kia tiêu sái bộ dáng, hoàn toàn không gặp ngày hôm trước buổi tối xấu hổ. Theo thói quen từ tiểu nhị nơi đó đánh một bầu rượu, trên ở cái kia mặt bàn. Ba ngồi xuống tiểu kiếm tiên mới phát hiện bầu không khí một lần kẻ ngắt, căn bản không có người phản ứng đến hắn. Vô cực tiểu huynh đệ A mang ta đi chung đi trường an, ta dẫn ngươi đi thuộc sơn chơi, thế nào? Tiểu kiếm tiên có chút dụ dỗ. dù sao hắn thấy, thiên hạ học kiếm người, không có một cái nào không muốn đi thuộc sơn thăm viếng, cho dù bây giờ thuộc sơn nhân khẩu thưa thớt, nhưng không thể không nói uy vọng vẫn là ở. Làm sao mang ta đi thuộc sơn? mang ta đi tỏa yêu tháp chơi a triệu vô cực nước mắt nhìn xem tiểu kiếm tiên kỳ thật đối với thuộc sơn triệu vô cực tò mò nhất đúng là tỏa yêu tháp nơi đó yêu quái đông đảo hắn tùy tiện giết chết mấy cái liền có thể tu vi tăng nhiều đây chính là đột phá pháp bảo a a vậy không được chỗ nào đều có thể chính là chỗ ấy không được tiểu kiếm tiên không hề nghĩ ngợi tranh thủ thời gian cự tuyệt đã như thế vậy dễ tính triệu vô cực túi đầu xuống ăn xong rồi cơm đảm nhiệm tiểu kiếm tiên nói gì đó Hắn vẫn như cũ không rảnh để ý, an bản thân. Rốt cục, hắn nghĩ linh tinh bên trong, tất cả mọi người bất mãn ngẩng đầu, hung tận hướng về tiểu kiếm tiên. Thạch công hổ cùng đường ngọc tiểu bảo là lo lắng mang triệu linh nhi về Nam chiếu quốc, không hy vọng triệu vô cực như vậy đi thuộc sơn. Lâm Nguyệt như Anôn là thật bị dày vò khốn khổ phiền, ngay cả lưu tấn nguyên dạng này khoan dung lễ độ thư sinh đều có chút không chịu nổi. Không phải ta nói ngươi, túy lao đầu, ngươi cũng không phải không có chân, tại sao phải đi theo vô cực đại ca đâu? Lâm Nguyệt Như bất mãn đem đua ngã trên bàn, đối với tiểu kiếm tiên trận mắt nhìn. Người vì sao đi theo, ta liền vì sao đi theo. Tiểu kiếm tiên có chút vô lại nói. Lâm Nguyệt Như bị hắn đối đến không biết nói gì. Lan. Đông nhiên, triệu vô cực lạnh lùng nói một chữ, Lâm Nguyệt Như là đối với hắn lòng sinh ái mộ, hắn đây. Chẳng lẽ cũng đối với chính mình lòng sinh ái mộ. Không biết bởi vì cái gì nguyên nhân, tiểu kiếm tiên vẫn là đi, nói là hắn sư huynh cho hắn truyền tin nói thuộc Sơn có chuyện khẩn cấp nhường hắn về một chuyến tục sơn. Triệu vô cực không phản ứng đến hắn, để Triệu Linh Nhi thu thập xong hành lý, đám người lần nữa bước lên tiến về trường An Lữ Trình. chương 24, Am Nhi cô quái sự. Mười dặm hoang thôn, không chút khói người. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng mờ, Lưu Tấn Nguyên có chút bận tâm hỏi, Sư Phụ, nếu như Phụ Cận không có thôn xóm ở tạm, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đương nhiên là ngủ ngoài trời a Lâm Nguyệt Như có chút mừng rỡ. Nàng đã sớm nghĩ trải nghiệm một chút giang hồ bên trong người ở rừng cây ngủ lại cảm giác. Không thể, công chúa thiên kim thân thể thạch công hồ thì là có chút bất mãn, hắn có thể màn trời chiếu đất, nhưng là triệu linh nhi không thể. Ba chỉ tiếc trừ bỏ đường ngọc tiểu bảo không có người phản ứng đến hắn, đường ngọc tiểu bảo thở dài một hơi đối với thạch công hồ nói, nghĩa phụ, đây không phải cũng không có cách nào sao. Chúng ta cũng không thể tạo cái phòng ở A. Người, triệu vô cực nghe được hai người đối thoại, trong lòng có cân nhắc. Rất xa nhìn thấy một chỗ am ni cô, am ni cô bên trái là rừng anh hoa, phía bên phải là rừng hoa đảo, nhàn nhạt, nhạt anh phấn đối chiến nồng nặc đào phấn, lại có hai bên tranh sùng ảo giác, am ni cô trên bảng hiệu thình lình viết ba chữ lớn, tính từ am. Vậy, nơi này thật đẹp a Ano có chút mừng rỡ phủi tay, nói, công chúa, chúng ta buổi tối hôm nay ngủ lại ở đây được không? Triệu Linh Nhi cũng không trả lời, chỉ là phản xạ có điều kiện nhìn về phía, triệu vô cực giống như là đang hỏi thăm ý kiến của nàng. Đã như thế, vậy liền ngủ lại ở chỗ này. Không biết tại sao, triệu vô cực cảm giác nơi này cũng không có đơn giản như vậy. Bởi vì hắn cảm giác không thấy chút nào nhân khí. Mà cửa ra vào hai khỏa kia cường tráng cây đảo cùng cây anh đào, không khỏi hé mắt. Đi tới cửa thời điểm đông nhiên, am ni cô cửa được mở ra, bên trong đi ra một cái đặc biệt trẻ tuổi khả ái tiểu Nico. cô, nàng nhìn thấy bên ngoài có người có vẻ hơi giật mình, không biết các vị thí chủ vì sao tới đây. Hỏi câu này thời điểm tiểu nhi cô ánh mắt là nhìn về phía triệu vô cực, nàng chưa từng có gặp qua như thế xinh đẹp nam tử. Triệu vô cực không nói gì, Lâm Nguyệt như ở một bên bổ sung, tiểu sư phụ, chúng ta trên đường đi qua nơi đây muốn ở đây ở nhờ một đêm. Đã như thế các ngươi liền tới đi, ta nghĩ có khách sư phụ nhất định sẽ rất vui vẻ. Nói xong tiểu nhi cô xin mời bọn họ tiến vào, trong lúc này tiểu nhi cô ánh mắt chưa từng có chuyển rời đến bất luận người nào trên người, còn dừng lại ở triệu vô cực trên thân. Triệu vô cực trải qua nhiều như vậy thế giới, gặp qua nhiều người như vậy, làm sao sẽ nhìn không ra, tiểu Nhi cô ánh mắt bên trong trần trồn dục niệm, nhìn đến cái này miếu cũng không thái bình. Đi đến am ni cô giải đất trung tâm phát hiện bên trong tiểu Nhi cô nhìn thấy bọn họ từng cái mắt bước lục quang. Nhìn ra mấy người cực kỳ không thoải mái. Sư phụ, ta cảm thấy ánh mắt của bọn hắn thật kỳ quay a. Lưu tấn nguyên cái kia luôn cuống biểu lộ, cực kỳ giống bị lưu manh tiếp cận tiểu cô nương. So sánh nam tính phong phú ánh mắt. Triệu Linh Nhi cùng Ano, ba tiểu cô nương liền không quá được hoang nền, thậm chí rất nhiều Nhi cô đều lộ ra không vui cùng địch dí thần sắc. Sư phụ, đến quý khách. Tiểu Nhi cô tôn kính túi đầu xuống đối với cái kia nữ Nhi cô nói. Ba cái kia nữ Nhi cô dần dần quay đầu lại, nàng mặc dù không có tóc, nhưng không thể không nói, cặp kia mắt to linh động con ngươi thoạt nhìn động người cực, cái kia xuất trần khí chất càng là hấp dẫn người lực chú ý, cái kia sóng núi cao thoạt nhìn có dị vực người huyết thống. a di Đà Phật Bần Nghi Minh Tuệ giá xương hữu lễ. Minh Tuệ nhàn nhạt đem bàn tay chống đỡ ở phía trước, cực kỳ lễ độ nói. Đại sư trẻ tuổi như vậy mày may nhìn không ra là tư lịch giá nhất. Lâm Nguyệt Như đều cảm thấy cực kỳ kinh diễm, mở to hai mắt nhìn Tán Dương, lại không nhìn thấy Minh Tuệ mặt có trong nháy mắt và mèo. Nghe Lâm Nguyệt Như lời nói, Triệu Vô Cực cũng lưu ý đến Minh Tuệ có chút vặn vẹo biểu lộ, không khỏi trào phúng cười một tiếng, trong lòng nghĩ đương nhiên trẻ, thoạt nhìn bởi vì nàng là tu vi cao nhất ta. Mặt khác tiểu ni cô đều đem dục vọng của mình viết lên mặt, cũng không phải là rất biết khắc chế, nhưng trước mắt cái này thì là tốt nhất, mà không đổi sắc ngược lại thật nhìn đi lên không hỏi hồng trần không có chút nào tư dụ. Ba đêm đó cái này cái gọi là Minh Tuệ Sư Thái liền lấy Phật môn tịnh địa không được nam nữ cùng ở một phòng làm lý do, đem mấy người tách ra, đều ngụ từng căn phòng. Ba bởi vì triệu vô cực đồng ý, vài người khác cũng liền không tiện cự tuyệt. Vào đêm, triệu vô cực ngồi xếp bằng tu luyện. Mấy ngày nay hắn thử dùng thổ linh châu tu luyện, hắn cảm giác bản thân đã đến vạn pháp quy nhất càng tiến một bước, hắn nghe được xa xa tiếng bước chân, đem thổ linh châu nhét vào trong không gian. Thí chủ, bần nhi đến cấp ngươi đưa tắm rửa. Minh tuệ thanh âm nhàn nhạt, nhạt. Tiến đến, đem nước buông xuống liền có thể rời đi. Triệu vô cực cũng không cự tuyệt, hôm nay đi được thời gian rất dài, cũng quả thật có chút nghi tắm rửa. Tốt. Ba nói xong Minh tuệ liền bỏ đi quần áo nằm ở trong buồn tắm thí chủ, cùng nhau tắm A Triệu Vô Cực đi đến sau tấm bình phong liền thấy trong nước linh lung tinh tế thân thể, minh tuệ trong mắt đã tràn đầy mỹ ý, bộ dáng kia chỗ nào còn có thể nhìn thấy ban ngày khí chất xuất trận. Triệu Vô Cực không khỏi cười lạnh, sau đó vung tay áo liền đem buồn tắm đánh nát. Dài, Chỉ thấy buồn tắm vỡ tan, dòng nước trôi mà ra, minh tuệ thân thể trần truồng quỳ trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ hơi hơi dơ lên, nước mắt nhịn không được rơi xuống, bộ kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, đổi lại là trừ bỏ Triệu Vô Cực bất kỳ nam nhân nào. Sợ là không, có không tâm động. Từ khi bọn họ bị mang lên sau đó, Minh Tuệ liền bị triệu vô cực thân ảnh hấp dẫn. Đem nàng gặp qua nhiều như vậy nam tử, lại chưa từng có gặp qua giống hắn dáng vẻ như vậy khí chất, xuất trần tuấn mỹ tà dị. Thí chủ tại sao phải cự tuyệt bần như đây? Minh Tuệ nghĩ mãi mà không rõ, hướng mình dung mạo dáng người đều là nhất đẳng, có thể so sánh cái kia gọi hắn tướng công tiểu cô nương tốt quá nhiều, tiểu cô nương kia quá non nớt, làm sao địch nổi nàng. Triệu vô cực nghe cái kia có chút trêu đùa thanh âm, hắn không khỏi cười lạnh, nàng hoàn toàn chính là một cái thanh lâu kỹ nữ dáng vẻ. Loại nữ nhân này là coi thường nhất. Tự nhiên cũng sẽ không cho nàng cái gì tốt sắp mặt, bởi vì ngươi quá bẩn. Chắc chắn ngươi đã rất nhiều người đều hưởng qua. Ngươi là bao lâu không nhìn thấy nam nhân. Thí chủ Minh Tuệ tuy nhiên trong lòng cảm giác bị đầm đến, biểu lộ cũng có chút vặn vẹo, nhưng là giống là nghĩ đến cái gì, nàng đứng lên, thí chủ thế nhưng là ghen. Giống như ngươi không biết liêm sỉ nữ nhân, cũng xứng ta ăn dấm Triệu vô cực cười lạnh, tay háo dài vung lên liền đem Minh Tuệ quăng ra ngoài, cái kia hung ác động tác không có chút nào thương tiếc tâm tình. Minh Tuệ cứ như vậy toàn thân trần trùi ngã ở ngoài cửa, nàng cảm thấy mình mặt đều mất hết, nàng có chút phẫn nộ, nàng chưa từng có gặp qua không biết tốt xấu như thế người. Người nam nhân nào không bị nàng hấp dẫn. Hắn dựa vào cái gì một bộ không hề bị lay động dáng vẻ. Nghĩ như vậy, Minh Tuệ ánh mắt trở nên cực kỳ lang lệ hoàn toàn không có vừa rồi nhu tình mật ý, thực sự là rượu mời không uống uống rượu phạt, nàng đứng dậy quay người lại, một bộ hắc sa áo khoác ở trên người. Chương 25, Miêu yêu. Ba chỉ thấy minh tuệ người mặc màu đen trường cát, tóc của hắn cũng trong nháy mắt dài đến thắt lưng, trên không trung lây động hắc sơn, cũng không có che lại nàng nguyện chuyển dáng người, như tuyết da thịt, mơ hồ lộ ra đến, mang theo nhẹ nhẹ dụ hoặc, bởi vì tóc không ngăn được lỗ thai, để cho nàng lỗ thai mèo lộ ra. Chắc chắn bất luận kẻ nào đều cho rằng nàng là một cái tuyệt sắc mỹ nữ, mà không phải một cái miêu yêu. Công tử đối với dạng này ta vẫn còn muốn như thế bạc tình bạc nghĩa sao? Minh Tuệ nhét môi cười một tiếng, hướng về hắn đi đến, cái kia chập trần thân thể giống như phất liêu, mị hoặc dáng người đổi lại bất kỳ một cái nào nam nhân đều muốn phúc lửa. Thế nhưng là dù vậy, triệu vô cực vẫn không có bất kỳ hành động nào, lạnh như băng nhìn trước mắt cái này nữ yêu, trong lòng lại càng lúc càng chẳng ghét. Ba phát hiện Triệu Vô Cực vẫn như cũ không hề bị lay động, vẫn là ánh mắt băng lãnh nhìn xem nàng. Minh Tuệ mặt lại một lần nữa trở nên và mèo, nàng hung tận nhìn xem Triệu Vô Cực, con người mang theo một chút tức giận cùng khát vọng, chỉ thấy nàng thon dài mà trắng trẻo ngón tay bỗng nhiên mọc ra màu đen móng tay. Nháy mắt, nàng hướng về Triệu Vô Cực một chưởng đánh ra. Ba cảm thụ được khí lưu ba động, Triệu Vô Cực không khỏi ngoắc ngoắc môi, cái này Hắc Miêu yêu là trước mắt hắn gặp qua tu vi cao nhất yêu quái. Hắn không khỏi cũng sử dụng Hắc Đế Thủy Hoàn Quyền. Sau đó hướng về Minh Tuệ công tới. Ba chỉ thấy một đầu hát sắc thủy long ở triệu vô cực quyền ảnh phía trên du tẩu. Minh Tuệ con ngươi hơi co lại, người này tuyệt đối không đơn giản, nàng có chút sợ hãi bản thân treo chọc hắn, rồi lại có một loại hương phấn cùng kích động. Phiêu giật trưởng pháp đối chiến hùng hậu quyền pháp thua một nước, Minh Tuệ bỗng nhiên ứng thanh ngã xuống đất, nàng thanh âm mị hoặc nói, ngươi lợi hại như vậy. Sao không ở cùng với ta, chúng ta liền vô địch. Không có ngươi ta cũng nhất định sẽ vô địch. Triệu vô cực tự tin hướng về Minh Tuệ công kích đi qua, Minh Tuệ thì là hốt hoảng mau tránh ra, nhìn về phía triệu vô cực ánh mắt cũng biến thành âm tàn độc ác. Nhưng có thể thanh âm đánh nhau quá lớn, dẫn đến người trong phòng đều dối rít đi ra ngoài phòng, tiểu ni cô môn nhìn thấy sư phụ của mình trong nháy mắt biến trở về nguyên hình, không khỏi hơi kinh ngạc, lại có chút sợ hãi, dù sao từng ấy năm tới nay như vậy có thể so sánh sư phụ biến trở về dạng này, chỉ có triệu vô cực một người mà triệu linh nhi lâm nguyệt như cùng ano ba tiểu cô nương thì là có chút chấn kinh, nơi này không phải am ni cô sao? từ đâu tới yêu tình a? đường ngọc tiểu bảo cùng lưu tấn nguyên liếc nhau một cái, tựa hồ minh bạch cái gì, dù sao vừa rồi cũng có tiểu Nhi cô chạy đến trong phòng của bọn hắn khoe khoang phong tao, hai người bọn họ thậm chí có chút may mắn bản thân lòng có yêu, nếu không thì không phải là bị những cái này yêu quái lửa? bén nhọn móng vuốt hướng về triệu vô cực đánh tới, triệu vô cực rút kiếm ra, hướng về minh tuệ ngón tay chém một cái. Chỉ thấy Minh Tuệ 10 cái đầu ngón tay đều trên mặt đất, huyết phun ra ngoài. Minh Tuệ tự hồ bị bức cấp bách, nàng hốc mắt đỏ lên, hung hăng nhìn xem triệu vô cực sau đó nói thầm khẩu quyết. Thế là một đầu màu đen trường tiên trong nháy mắt dùng ra hướng về triệu vô cực dần dần hướng hung hăng quất tới. Triệu vô cực nghĩ đến tiểu kiếm tiên bị lôi đình pháp đánh trúng bộ dáng, không khỏi có chút muốn nhìn xem sù lông lên mèo sẽ trở thành bộ dáng gì. Ba chỉ thấy hắn dùng kiếm chỉ lên trời. Kiếm trong nháy mắt vây quanh từng tầng từng tầng thiểm điện làm cho cả kiếm thoạt nhìn sáng rực tỏa quang. Mà Minh Tuệ Trường Tiên vừa vặn cuốn ở triệu vô cực trên thân kiếm, bị điện giật đánh chúng Minh Tuệ toàn thân run rẩy, trong nháy mắt hóa thành nguyên hình. Thật không nghĩ tới người sư thái này lại là Miêu Yêu. Vẫn là Mèo Đen. Mèo Đen từ trước đến nay bị coi là vật bất tưởng, Lâm Nguyệt như không khỏi ôm lên con mắt, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, nàng cư nhiên lại tới yêu quái quật. Quả nhiên cái kia tiểu nhì cô môn nhìn thấy Minh Tuệ hiện ra nguyên hình về sau có chút sợ hãi, nhưng nghe đến một tiếng mèo kêu về sau nhau nhau hướng về bên người cái gọi là quý khách công kích đi. Mà bên này Minh Tuệ tuy nhiên hóa thành nguyên hình, nhưng là công lực vẫn như cũ không giảm. Ba cái đuôi thật dài, hướng về Triệu Vô Cực phương hướng quất tới. Triệu Vô Cực dùng sử dụng Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, hướng về Minh Tuệ đầu bộ tới. Ba bởi vì Triệu Vô Cực thân pháp quá lăng lệ, nhanh chóng cũng cực kỳ cấp tốc, Minh Tuệ con người hơi co lại, Mạnh mẽ thụ một đau kia, đầu trong nháy mắt rơi trên mặt đất, phát ra bảnh tiếng vang. Minh tuệ thi thể dần dần biến mất, triệu vô cực cảm giác tu vi của mình tăng nhiều, nghĩ không ra cái này hắc miêu yêu tu luyện hơn ngàn năm không ngừng. Hắn cảm thấy tu vi của mình đã đạt đến vạn pháp quy nhất đỉnh cấp trình độ. A. Lâm Nguyệt Như kinh hô thanh âm, đem triệu vô cực suy nghĩ gọi trở về. Ba chỉ thấy một cái anh hoa yêu vọng tưởng muốn đem Lâm Nguyệt Như mặt vạch phá, Lâm Nguyệt Như muốn né tránh lại bị yêu thuật cố định. Triệu vô cực nhìn nhịn không được nhíu mày, thực sự là không biết sống chết. Nói Triệu vô cực liền cầm lấy kiếm đâm hướng cái anh hoa yêu, anh hoa yêu hồn phi phách tán thời điểm, Triệu vô cực tiếp nhận phải ngã xuống Lâm Nguyệt Như. Cảm ơn ngươi. Lâm Nguyệt Như đỏ mặt nói, đây là người nàng yêu lần thứ nhất ôm nàng, nàng cảm giác có chút thẹn thùng. Triệu vô cực nhìn Lâm Nguyệt Như hơn nữa hàm xuân bộ dáng, cười một tiếng, dạng này cô nương có thể so sánh vậy vừa rồi dâm đãng miêu yêu đáng yêu nhiều. Triệu vô cực ra Lâm Nguyệt Như eo sau đó nhìn chung quanh, nhau nhau hiện nguyên hình đám yêu quái, trừ bỏ đào hoa yêu chính là anh hoa yêu, hắn lần nữa vận dụng bạch đế kim hoàng trạng, phạm vi lớn hướng về những cái này tiểu yêu nhau nhau đánh tới, chỉ thấy mấy cái chủ sự đại yêu đã nhau nhau bị chết, những cái kia tu vi không cao tiểu đào hoa yêu cùng anh hoa yêu ở một bên run lẩy bẩy, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua lợi hại như thế người, hắn anh tuấn như là thần linh, thế nhưng là đối với các nàng lại như ác ma một dạng, tướng công, không sai biệt lắm. Không cần tổn thương các nàng, các nàng còn nhỏ, cũng không có thương tổn qua những người khác. Triệu linh nhi sợ hãi triệu vô cực tiếp tục đi tổn thương những cái này tu vi không cao tiểu yêu tinh tranh thủ thời gian kéo hắn lại tay. Ân, ta biết, ta cũng cũng không tính đi tổn thương các nàng. Vạn vật đều có linh hữu tình, triệu vô cực biết rõ những cái này tiểu yêu tinh môn bất quá là đều nghe theo miêu yêu mệnh lệnh mà thôi. Còn nữa, hắn cũng không như thế nhảm chán đối phó một đống tiểu lâu la. Bóng đêm thật sâu, một vòng trăng tròn treo ở chân trời. Bởi vì triệu vô cực đem hắc miêu yêu tiêu diệt, cho nên toàn bộ am ni cô đều biến thành một cái sân động Đã như thế, chúng ta trước hết ở đây ngủ lại a Triệu vô cực lôi kéo triệu linh nhi tay đối với mọi người nói. Lâm Nguyệt Như nhìn xem hai người như thế thân mật tư thái, nghĩ đến vừa rồi triệu vô cực còn ở bản thân ngang hông tay, không khỏi mắc cỡ đỏ bừng mặt, nhìn về phía triệu linh nhi ánh mắt cũng biến thành có từng tia hâm mộ. Hôm đó sáng sớm. Triệu vô cực nhìn xem cửa động nở rộ tươi tốt cây anh đảo cùng một cái khác quả cây hoa đảo đã biến mất không thấy, mặt khác mấy cây đại thụ cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem hai bên anh hoa rừng cùng rừng hoa đảo, cũng dần dần cách nhau rất xa. Chương 26, gặp lại Lâm Thiên Nam. Từ khi đi ngang qua ni cô về sau, ở hướng về trường An đi lộ trình bên trên, cũng không có đụng phải bất kỳ yêu quái. Triệu Linh Nhi gần đây phát hiện một cái rất hiện tượng kỳ quái chính là Lâm Nguyệt Như vừa nhìn thấy Triệu vô cực liền sẽ đỏ mặt. Thướng công, Nguyệt Như tỷ tỷ, vì sao nhìn thấy ngươi sẽ đỏ mặt ta? Triệu Linh Nhi có chút hiếu kỳ hỏi. Triệu Vô Cực nghe thầy ghé đầu tới nhìn Lâm Nguyệt Như, mới vừa trông thấy Lâm Nguyệt Như nhìn hắn ánh mắt về sau, liền có chút ngượng ngùng túi đầu. Triệu Linh Nhi đối với chuyện tình cảm, trừ bỏ Triệu Vô Cực bên ngoài, hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng Nô không giống nhau, coi như mình không làm sao trải qua, nhưng là nhìn ra được, Lâm Nguyệt Như đối với Triệu Vô Cực ái mộ chi tình. Vốn liền không thế nào thích Lâm Nguyệt Như nàng càng thêm chán ghét. Ba cuối cùng đã tới trường An Thành, ở đến trường An Thành trước đó, triệu vô cực một đường chú ý Lưu Tấn Nguyên, phát hiện Lưu Tấn Nguyên cũng không có bị nhện cắn được, chẳng lẽ là hắn nhớ lộn Phụ thân, làm sao ngươi tới trường An Thành? Vừa mới tiến Lưu ra đại môn, Lâm Nguyệt Như liền thấy phụ thân của mình Lâm Thiên Nam. Nhìn thấy ở Lưu Tấn Nguyên đi theo phía sau triệu vô cực, Lâm Thiên Nam lông mày tựa hồ cũng có thể kẹp lên một con rồi Nhìn về phía Lâm Nguyệt Như ánh mắt cũng biến thành bất thiện, ngươi làm sao đi theo hắn đến. Lâm Thiên Nam đối với cái này trở mặt không quen biết người trẻ tuổi vẫn là rất kiên kỵ. Hắn giống là nghĩ đến cái gì một dạng hung hăng trừng mắt Lâm Nguyệt Như, chẳng lẽ ngươi chạy trốn chính là vì cùng hắn đi? Không, không phải. Lâm Nguyệt Như có chút hư hư cúi đầu, nàng có cái kia tâm tư, nhưng là triệu vô cực cũng không có hiển lộ ra đối với nàng tâm ý, nàng cũng không tiện nói ra, hơn nữa triệu Linh Nhi còn ở bên cạnh đây. Còn nói không phải. Người cái này nghịch nữ. Lâm Thiên Nam làm sao không hiểu do nữ nhi của mình là cái đức hạnh gì, có chút tức giận nhìn xem nàng. dượng không phải Nguyệt Như biểu mội sai, Nguyệt Như biểu mội vốn là đi cùng với ta, chẳng qua là chúng ta ở trên đường đụng phải sư phụ, ta liền mời sư phụ đến trường ăn chơi. Nhìn Lâm Thiên Nam đã có nổi giận dấu hiệu, Lưu Tấn Nguyên tranh thủ thời gian thay Lâm Nguyệt Như giải thích, đem Lâm Nguyệt Như hộ chấp sau lưng. Là dạng này sao? Thế nhưng là ta làm sao nhớ kỹ Lâm Nguyệt Như ở ngươi trước khi rời đi liền đã bỏ nhà ra đi đây. Nhiều năm như vậy võ Lâm Minh Chủ, Lâm Thiên Nam trên người tự mang một loại không giận tự uy khí tràng. Ba cái này Lưu Tấn Nguyên biết mình đã không biến được, vẫn là ngăn tại Lâm Nguyệt Như trước người, thành một loại bảo vệ tư thái. Đại Minh Chủ ném nữ nhi còn đem nổi ném cho người khác có đúng không? Ngươi sao không tự trách mình không có xem trọng con gái của ngươi? Triệu vô cực ở một bên lành lạnh nói, nếu như không có ta... Ngươi cho là người nữ nhi có thể còn sống từ hồ ly động đi tới. Hồ ly động. Lâm Thiên Nam nghe giật mình, lúc ấy nhà mình phụ cận nghe đồn có hồ yêu hẳn hiện, còn có thật nhiều bách tính đã từng tới xin giúp đỡ, chỉ là hắn còn chưa tin, thật chẳng lẽ có hồ yêu loại vật này. Không phải sao. Cha, ngươi thấy ta cư nhiên không quan tâm ta không đau lòng ta cư nhiên mang ta. Lâm Nguyệt như nhìn phụ thân đã tin tưởng, hơn nữa đây đúng là kinh nghiệm của mình, nàng liền thuận thế trên xuống có chút nũng nịu nói. Dù vậy. Từ hồ ly động đi ra về sau vì sao không trở về nhà. Lâm Thiên Nam lão hồ ly này làm sao sẽ tìm không thấy lỗ thủng. Ta, ta lâm nguyệt như không nói được, tuy nhiên từ bé phụ thân liền xuống nàng, nhưng là trong nhà nàng sợ nhất thật vẫn chỉ có phụ thân rồi. Triệu vô cực cảm giác trận này đối thoại cực kỳ nhàm chán, trực tiếp dắt Triệu Linh Nhi rời đi phòng. Tướng công chúng ta vì sao không ở bên trong chờ như tỷ tỷ. Triệu Linh Nhi cũng cực kỳ không thích Lâm Thiên Nam. Thậm chí đối với Lâm Thiên Nam chia rẽ mình và triệu vô cực cũng rất có phê bình kỳ đáo. Tướng công, kỳ thật hắn nhường ngươi cùng nguyệt như tỷ tỷ cùng một chỗ lúc, ta cũng không có rất tức giận. Vậy ngươi sinh khí cái gì? Sinh khí hắn nhường ngươi rời đi ta. Triệu vô cực vô cực túi đầu xuống nhìn về phía triệu Linh Nhi, sờ sờ cái mũi của nàng. Đúng, bởi vì vô cực ca ca rất tốt, cho nên có thật nhiều người ưa thích rất bình thường. Ta sẽ không ghen ghét. Nhưng là ta sợ hãi rời đi ngươi. Triệu Linh Nhi ngẩng đầu cực kỳ nói nghiêm túc. Từ khi kết hôn sau, chỉ có trên giường làm loại chuyện đó thời điểm Triệu Linh Nhi mới có thể hô hắn vô cực ca ca, ngày bình thường đều sẽ gọi tướng công, nhưng là hôm nay khó được kêu như vậy hắn, Triệu Vô Cực biết rõ nàng nghiêm túc. Vô luận ta và ngươi Nguyệt Như tỷ tỷ thế nào, ta đều sẽ không vứt bỏ ngươi. Triệu Linh Nhi nhẹ nhàng ôm lấy Triệu Vô Cực eo gật đầu một cái. Không có người biết Lâm Nguyệt Như cùng Lâm Thiên Nam đến cùng nói cái gì, là kết quả cuối cùng là Lâm Thiên Nam rời đi. Mà Lâm Nguyệt Như lại lưu lại Bởi vì Lâm Nguyệt Như thường xuyên đến trường an tìm Lưu Tấn Nguyên chơi Cho nên đối với trường an khu vực rất quen thuộc Cho nên mấy ngày nay một mực là Lâm Nguyệt Như mang theo Triệu Vô Cực cùng Triệu Linh Nhi đi ra ngoài chơi Hôm nay bọn họ trở về Nhìn thấy Lưu Tấn Nguyên sắc mặt tái nhật nằm ở trên giường không khỏi giật mình Triệu Vô Cực giống là nghĩ đến cái gì ngẩng đầu hỏi Lưu Tấn Nguyên mẫu thân Hắn hôm nay đi nơi nào Làm sao sẽ biến thành dạng này Ta đáng thương nhi tử Hôm nay Phụng chỉ ra kinh đi giúp hoàng đế lấy đồ vật, thế nhưng là ai ngờ đến trở về liền thành bộ dáng này. Lưu Tấn Nguyên mẫu thân đau thương xoa xoa khỏe mắt của mình, nhìn về phía Lưu Tấn Nguyên ánh mắt cực kỳ đau lòng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng đống nhiên quỳ xuống, triệu công tử, ta biết ngươi lợi hại, có thể hay không mau cứu ta nhi tử. Ngươi mau dậy đi, Tấn Nguyên là đồ đệ của ta, ta tự nhiên sẽ cứu triệu vô cực thở dài một hơi, sau đó dùng công pháp giúp Lưu Tấn Nguyên nhìn một chút. Quả nhiên cùng trong trí nhớ mình giống nhau là con nệ độc. Bởi vì chất độc này bên trong trộn lôi linh châu năng lượng, cho nên hắn cũng vô pháp đem cái này độc tố hoàn toàn thanh trừ, chỉ có thể tạm thời khắc chế, hắn nhìn xem con mắt dần dần khẽ nết Lưu Tấn Nguyên. Ngươi nói cho ta biết ngươi ở đâu thấy được nệ. Ba nhìn xem triệu vô cực như thế ân cần nhìn mình, Lưu Tấn Nguyên trong lòng cảm động cực, hắn vẫn cho là người sư phụ này cũng không phải là rất quan tâm hắn, cũng là trở ngại cái gì nguyên nhân khác mới thu hắn làm đồ, nhưng là không nghĩ tới Ở hắn bị thương thời điểm, sư phụ lại như vậy lo lắng. Ta ở ngoại Âu ngoài ba cây số thấy được, nhện muốn ăn một cái hồ điệp, sau đó ta động thủ đem cái kia mạng nhện cho xé ra, sau đó liền thành như vậy. Lưu Tấn Nguyên giải thích, hắn nghĩ chẳng lẽ mình cái này độc là cùng nhện có quan hệ sao? Thế nhưng là hắn rõ ràng không có cảm giác được nhện bỏ ở trên người hắn A. Nếu như nàng là chỉ yêu đây, triệu vô cực tự nhiên nhìn ra Lưu Tấn Nguyên biểu lộ đại biểu cho cái gì, hắn thực không muốn thừa nhận bản thân có đần như vậy đồ đệ. Thế là đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Vô cực đại ca, người muốn đi đâu? Lâm Nguyệt Như nhìn thấy triệu vô cực chuẩn bị vội vàng rời đi không khỏi hỏi. Tìm Chi Chu Tinh. Triệu vô cực lời ít mà ý nhiều vội vàng rời đi. Ta cũng đi. Lâm Nguyệt Như sung phong nhận việc nói xong, tranh thủ thời gian đi theo sát. chương 27, tiến về Chi Chu động Ba tướng công, Chi Chu Tinh độc lợi hại như vậy, người nhất định có thể cứu sống hắn đúng hay không? Triệu Linh Nhi nhíu chặt lông mày, trên mặt viết đầy lo lắng. Nàng có thể nhìn ra được ở triệu vô cực trong lòng đem hắn cái này đệ tử nhìn rất nặng. Tuy nhiên trên mặt hắn nhìn không ra mảy may lo lắng, nhưng là vẫn không tự chủ được tăng nhanh tốc độ đi đường. Triệu vô cực đưa tay nhẹ nhàng vút lên triệu linh nhi lông mày cương chiều phá đến cái mũi của nàng, cười nói yên tâm, đợi khi tìm được chi chu tinh ngươi muốn trốn ở đằng sau ta, miễn cho để nó làm bị thương ngươi. Ngươi cũng vậy. Triệu vô cực quay đầu đối với lâm nguyệt như nói ra. Tuy nhiên đối với bản thân thực lực rất có lòng tin. Nhưng là Chi Chu Tinh am hiểu dùng độc cùng mai phục, Triệu Linh Nhi biết một chút tự vệ pháp thuật, thế nhưng là Lâm Nguyệt Như chỉ có thể một chút võ công, nếu như chính diện tao nộ Chi Chu Tinh tất nhiên không phải của hắn kẻ địch Uy ngươi yên tâm. Lâm Nguyệt Như túi đầu xuống nhẹ dọng trả lời. Tuy nhiên chỉ có ba chữ, nàng cũng cảm nhận được Triệu vô cực đối với mình quan tâm, trong lòng không khỏi tạo nên một trận sóng nhỏ. Một đoàn người toàn lực đi đường, rất nhanh liền đi tới ngoại ô rừng cây rắp danh. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy rừng cây chỗ sâu chậm rãi bồng bền linh khí, cho người ta bằng thêm một loại cảm giác nguy hiểm. Bởi vì ngoại ô mảnh này rừng cây thường có yêu ma ẩn hiện, lại trường kỳ không ai có thể đem hắn hàng phục. Đã có người ở vùng rừng tùng này mất tích, cha không tin tức, bây giờ trên cơ bản không có người dám can đảm xâm nhập rừng cây, chỉ có một ít nghèo khổ người lại ở bên ngoài hái một chút rau dại đỡ đói. Tướng công, vùng rừng rậm này lớn như vậy, chúng ta muốn thế nào tìm được chi chu tinh? Yên tâm Mặc dù có rừng tùng cùng nồng vụ thiên nhiên che lấp, ta vẫn là có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia tà ác yêu khí, chúng ta hướng rừng tùng trung tâm đi. Mới vừa tới rừng tùng giáp danh, triệu vô cực liền có thể cảm nhận được một cỗ cường đại yêu khí, bởi vì cái gọi là một núi không được phép có hai con hổ, ở cùng một mảnh lĩnh vực, bình thường chỉ có thể có một con yêu quái cường đại, nghĩ đến kia liền là chi chu tinh. Nhưng là ở chỗ kia còn có một loại hư nhược yêu khí như ẩn như hiện, chẳng lẽ, Lâm Nguyệt như lo lắng nhìn xem triệu vô cực. Biểu Ca đã nguy cơ sớm tối, bây giờ sinh tử của hắn hoàn toàn đặt ở triệu vô cực trên người. Tuy nhiên nàng sớm đã đối với triệu vô cực phương tâm ám hứa, đối với Lưu Tấn Nguyên chỉ có tình huynh muội. Nhưng Biểu Ca từ bé đối đãi nàng vô cùng tốt, tâm địa mười điểm thiện lương, nàng không hy vọng Biểu Ca ra cái gì sự tình. Các ngươi bắt gấp cánh tay của ta, dạng này đi đường quá chậm, mỗi chậm trễ một chút thời gian, đối với Lưu Tấn Nguyên mà nói là hơn nguy hiểm một phần. Nghe thấy, hai người đưa tay ôm lấy triệu vô cực cánh tay đối với triệu linh nhi mà nói cái này tự nhiên không tính là gì thế nhưng là đối với lâm nguyệt như đây là nàng lần thứ nhất cùng hắn như thế thân mật tiếp xúc cảm nhận được tốc thẳng vào mặt nam tử khí khái tráng kiện có lực cánh tay cho người ta mãnh liệt cảm giác an toàn lâm nguyệt như không khỏi mắc cỡ đỏ bừng mặt vừa rồi lo lắng hoàn toàn biến thành vô hạn lòng tin ngược lại trong lòng lại dâng lên một mảnh không hiểu mất mát cảm giác vì sao không phải ta trước gặp được hắn có lẽ như thế ta còn có cơ hội triệu vô cực hai chân hơi cong Lại phi tốc bắn lên, không khí bị ép thành một bức tường, sau đó bị đánh vỡ, vang lên liên tiếp tiếng nổ đồng đoàn, ba người cực nhanh hướng yêu quái xảo huyệt tới gần. Ba lúc này, Dương tung ở trung tâm, một cái toàn thân đen kịt trừng to bằng cái thất nghệ chính chiêm cư ở một gốc cường tráng đại thụ, giáp lưng hiện ra kim loại sáng bóng, phản phất đao thương bất nhập, thủy hỏa bất sâm. Hắn nhãn thần lóe âm hiểm lục quang, hướng về trong lưới không ngừng dây rũa một cái hồ điệp, trong miệng không ngừng lưu lại màu đen độc chỉ thấy dưới cây hoa cỏ trong nháy mắt khô héo tàn lùi, trong đất nổi lên trận trận hắc khí. Không cần vùng đấy, thải ý ý lần trước là ta chủ quan nhường ngươi bị một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng cấp cứu đi, lần nữa bắt được ngươi thực phí ta một phen khí lực, một lần này ngươi sẽ không như vậy may mắn. Chi Chu Tinh cười gần nói, ta biết một lần này thải kiếp khó thoát, thế nhưng là người kia là vô tội, hắn chỉ là người bình thường, cũng không phải cố ý muốn cùng ngươi làm, ta chỉ hy vọng ngươi có thể tha hắn một mạng Ta nguyện ý mặc cho người xử trí. Ba lúc này thải y đã hoàn toàn từ bỏ ý chí cầu sinh, nàng vốn chính là vì cứu lưu tấn nguyên mà đến, lúc này nếu có thể đạt thành tâm nguyện, chết cũng không tiếc. Ha ha ha ha ha, ngây thơ. Ngươi đã là ta vật trong bàn tay, có tư cách gì nói điều kiện với ta. Hắn vẻ mặt ngoạn vị nhìn xem trong lưới thải y không ngừng rẽ rùa mắt lộ tuyệt vọng. Hắn một mực chờ đợi nàng tình trạng kiệt sức không cách nào rẽ rùa một khắc này, sau đó thỏa thích nhấm nháp phong phú bữa tối. Trong mắt của hắn nổi lên vẻ hưng phấn, tám đầu trên đùi lông tơ gai nhọn pháng phất đều đang rung động, hắn lại hưởng thụ con mồi từ xa lưới bắt đầu liều mạng dây rùa đến cuối cùng lại cũng dây rùa bất động, sau đó tuyệt vọng nhìn thân thể của mình chậm rãi bị từng ngụm cắn nuốt hết quá trình. Đối với con mồi mà nói, đó là một loại dày vò, nhưng là với hắn mà nói, đó là một loại hưởng thụ, thậm chí so có thể ăn được dạng này nhân gian mỹ vị còn có thể để nó công lực đại tăng càng làm cho nó hưng phấn. Là lúc này rồi. Chi Chu Tinh lung la lung lay đứng dậy, bò hướng điệp ý ý, liền muốn hấp thụ nàng tinh khí, Đúng lúc này. Ẩm. Rơi xuống đất văng lên, mặt đất bị nện ra một cái bán kính 2 mét hô to. Triệu vô cực nhẹ nhàng đem Triệu Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như bông xuống, ba người cùng nhau hướng về phía trước nhìn lại. Ba chỉ thấy lấy bốn khỏa cường tráng đại thụ làm trụ cột một tấm lớn mạng nhện treo lơ lửng trên đó, tơ nhện vô cùng tinh tế, nhưng mềm dẻo vô cùng, so dùng để chế tạo linh binh còn hơn một cái sắc thái lộng lẫy cực kỳ xinh đẹp hồ điệp bị chói chói trên đó trong miệng ẩn ẩn phát ra hư nhược tiếng cầu cứu cánh vô lực rãy rủa nghĩ đến đã bị khốn lâu ngày quả nhiên nhìn tới đây chính là đồ nhi lúc trước động chắc gần chi tâm cứu hồ điệp thải yề chi chu tinh cảnh giác nhìn qua đột nhiên đến thăm ba người trừ bỏ trước mắt nam tử này thoạt nhìn không phải dễ treo bên ngoài mặt khác hai cái nữ hoa tựa hồ cũng là khó được mỹ vị nó lại hưng phấn lên cảnh giác lại hóa thành nồng nặc tham lam đây quả thực là đưa tới cửa mỹ vị Vương tha sẽ bị trời phạt. Vương nàng ra, sau đó tự sát tha tội, ta cho ngươi lưu lại toàn thời. Triệu vô cực sắc mặt băng lãnh, đối với loại này âm hiểm tham lam yêu vật hắn cũng khó che đậy trong lòng chán ghét, nhất là hắn để đồ đệ của mình lâm vào nguy cơ sinh tử. Thải y quay đầu nhìn sang, là một cái tướng mạo anh Tuấn Nam Tử cùng hai cái thanh tú cô nương, bọn họ là tới cứu ta. Nam Tử kia mặc dù coi như vai hùng bất phàm, thế nhưng là bên người còn mang theo hai cái nhu nhược cô nương. Làm sao có khả năng là Chi Chu Tinh đối thủ, chỉ có thể bạch bạch mất mạng, liền giống như hắn. Ha ha ha. Chi Chu Tinh cười như điên không ngừng, dưới chân lưới rung động nhẹ nhẹ. Chờ nóng đổi, chờ xử lý nàng, liền đến phiên các ngươi. Chi Chu Tinh trong mắt lóe quang lóe lên, cười nói: "Triệu Vô Cực sắc mặt lạnh lùng, không còn nói nhảm, vận chuyển công pháp, khí tức hóa thành hai đạo tinh thuần kiếm khí, như bẻ cảnh khô chặt đứt mạng lệnh." Thải Y thoát khốn, rơi xuống đất hóa thành một cái khuôn mặt tuấn tú nữ tử. Chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, khỏe môi nết lên một tiêu máu tươi. Triệu Linh Nhi vội vàng đỡ dậy nàng, thối lui đến triệu vô cực sau lưng, hắn quay người vận chuyển thanh đế một hoàng công thay thải ý trị liệu thương thế, đối với sau lưng Chi Chu Tinh không thèm để ý chút nào, bởi vì trong mắt hắn nó sớm đã là một đoàn cho bụi. Ta ơn công! Thải ý hạ thấp người hơi hơi cúi đầu, hư nhược nói ra. Tuy nhiên trước mắt người này thoạt nhìn rất mạnh, thế nhưng là Chi Chu Tinh yêu lực cường hành, nàng đã cùng hắn đánh mấy năm. Cuối cùng vẫn rơi vào trong tay hắn, Suýt nữa mất mạng. Nếu như Ân Công cũng không phải là đối thủ của hắn, nàng hạ quyết tâm coi như liều chết cũng phải tranh thủ thời gian để Ân Công bọn họ trước chạy đi. Triệu Linh Nhi mắt thấy Thải Y sắc mặt biến ảo chập chờn, đã biết nàng suy nghĩ trong lòng, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, cho nàng một cái yên tâm mỉm cười. Triệu vô cực xuất hiện hỏng chi chu tinh chuyện tốt, nhường hắn đã mất đi để thằng công lực cơ hội thật tốt, hắn giận không kềm được, quanh thân yêu khí cuồn cuộn, dưới chân đại thủ qua trong dây lát toàn thân đen kịt. Dẫn dữ tầm đó, hắn đột nhiên tình nộ, người trước mắt này có thể phá hắn mạng nền, tinh khí nhất định là không thể tầm thường so sánh, xa không phải một cái nho nhỏ hồ điệp tinh có thể so sánh. Hắn cười ta nói, nếu đã tới, các ngươi liền đều lưu lại làm ta bữa tối a. chương 28, Hỏa thiêu chi chu tinh. Triệu vô cực cười lạnh một tiếng, ồn ào, xem ra ngươi còn không nhìn rõ tình cảnh của ngươi, đã như thế, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Chi chu tinh tu luyện mấy trăm năm lại không ngừng thôn phệ nhỏ yếu tinh quái tinh khí nếu như có thể giết chết hắn triệu vô cực công lực tất nhiên sẽ có bước tiến đến dài bây giờ cảnh giới của hắn đã tới vạn pháp quy nhất đỉnh phong thậm chí có khả năng đụng chạm đến kim đan trùng tử giáp danh húng hồ lôi linh châu còn ở trên người hắn chi chu tinh hẳn phải chết không nghi ngờ chi chu tinh tuy nhiên thân thể khổng lồ hoạt động lại dị thường linh mẫn húng hồ đây là xào huyệt của hắn chiếm cứ địa lợi ưu thế chỉ thấy hắn ở tươi tốt cây nhanh chóng nhảy vọt thậm chí mang theo trận trận tàn ảnh Vô số khổng lồ vừa mới theo bốn phương tám hướng hướng đám người bao trùm tới. Thải Y mắt thấy chi chu tinh thế công sắc bén như thế tàn nhẫn, sắc mặt lại tái nhợt một phần, mình đã hại Lưu Tấn Nguyên mất mạng, bây giờ vẫn còn muốn lại liên lụy trước mắt mấy người sao? Lâm Nguyệt Như cắn môi một cái, cầm kiếm tay phải không khỏi âm thầm dùng sức, trước mắt chi chu tinh xa không phải lúc trước gặp Hồ Ly tinh cùng Miêu yêu so sánh, cho dù là lúc trước, nhưng nếu không có Triệu vô cực, mình cũng là cựu tử nhất sinh. Triệu Linh Nhi từ khi rời đi Tiên Linh đảo cũng coi là đã trải qua đủ loại gian nguy, sớm đã không phải từ lúc trước cái nhát gan tiểu nữ hải, nhưng vẫn là không nhịn được hướng Triệu Vô Cực đến gần một bước. Triệu Vô Cực lạnh rên một tiếng, dịch kiếm thuật thi triển ra, thân kiếm bị một tầng sắc bén kiếm khí bao trùm, một đạo kiếm quang hiện lên, bị mạng nhện bao trùm bầu trời thật giống như bị rạch ra một đạo khe hở, vô số mạng nhện hóa thành mảnh vụn bay xuống trên mặt đất, cỏ cây thoáng qua từ xanh biếc biến thành khô vàng, chi chu tinh bản thân liền có chứa hắn đặc thù kịch độc. Sau lưng có người bị thương nặng hoạt động bất tiện thải Y, Triệu Vô Cực không thể thi triển thân pháp tránh đi mạng nhện trực tiếp truy kích chi chủ tinh, nếu không thì đã sớm có thể đem hắn chế phục. Triệu Vô Cực khẽ gi một tiếng, phát hiện vài quạng tử sắt tiểu hoa cho dù động chạm tới tơ nhện vẫn như cũ sinh cơ giật rào, thậm chí cành lá còn có quang trạch, phảng phất trong nháy mắt chiếm được số lớn chất dinh dưỡng. Phạm la vật kịch độc, ở nơi sống phụ cận tất nhiên xen lẫn có cùng tương sinh tương khắc sinh vật, đây là thông thường, có mấy đóa này tiểu hoa đồ đệ độc liền dễ dàng cởi ra. mắt thấy triệu vô cực dễ như trở bàn tay phá mở chi chu tinh thiên la địa võng, mà hắn vẫn là một bộ vân đạm phong khinh càng có thừa lực dáng vẻ, thải y khó nén khiếp sợ trong lòng, thần kinh căng thẳng cũng buông lỏng. cái này chỉ sợ là nàng đời này thấy qua người mạnh nhất rồi a. triệu linh nhi trên mặt hiện ra mỉm cười ngọt ngào, cái này chính là mình tương công, một cái đáng giá phó thác cả đời nam nhân. lâm nguyệt như mắt thấy bản thân cũng không giúp đỡ được cái gì, tuy nhiên trong lòng vừa mừng vừa sợ vẫn là không nhịn được chừng mắt liết hắn một cái, hừ, liền biết làm náo động hại người ta lo lắng. Chi Chu Tinh ngày xưa mọi việc đều thuận lợi pháp thuật trong nháy mắt bị phá, trong mắt hiện ra vẻ kinh hoàng, không nghĩ đến cái này nhân loại tu sĩ mạnh như vậy, thế nhưng là nếu muốn hắn như vậy buông tay, thật sự là không cam lòng mắt thấy con mồi tới tay được người cứu đi, ai có thể nhịn được khẩu khí này. Triệu vô cực dễ cật nói, nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, vậy thật đúng là mất mặt xấu hổ. Chi Chu Tinh ở trên cao nhìn xuống không tận theo dõi hắn, thỏa thích đắc y à, chờ một lúc nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. trong mắt của hắn vẻ tàn nhẫn chợt lóe lên, quanh thân yêu khí bỗng nhiên nồng đậm mấy lần, đen như mực giống như thực chất, chỉ thấy một cái lưới lớn che trời mà xuống, phảng phất vô luận hạng gì tinh diệu thân pháp làm sao nhanh chóng tốc độ cũng chạy không thoát. triệu vô cực định thần nhìn lại, lần này lưới không giống như xưa, tựa hồ càng thêm xỉn xịn, tơ nhện trung tâm phảng phất có nồng nặc tinh khí đang lưu động chậm chậm, chi chu tinh khí tức trong nháy mắt suy yếu đi. Có thể thấy được vì thi triển dạng này chiêu số hắn cũng bỏ ra cái giá cực lớn, nhưng là trong mắt của hắn quang mang càng ngày càng hứng hực. Thải y thầm than một tiếng không ổn, ân công, đây là chi chu tinh đòn sát thủ, có thể ngăn trở tất cả kim loại công kích, chuyên môn khắc chế ngươi tiên kiếm, ngươi mau dẫn hai vị cô nương đi trước, để ta chặn lại hắn. Đối mặt công kích như vậy, cho dù là ân công cao thủ như vậy cũng tất nhiên không cách nào chống đối, Thải y trong lòng đã quyết định chú ý. Chỉ cần nàng đốt hết một thân tu vi ngăn trở chi chu tinh như vậy trong ngáy mắt, lấy ân công thực lực liền nhất định có thể dẫn các nàng thành công thoát đi. 3 giờ phút này Thải Y đã vọt tới triệu vô cực trước mặt, trong tay pháp quyết như cánh bướm tung bay, sau lưng một đôi hoa mị cánh răng ra, màu sắc rực rỡ hoa văn tỏa ra ánh sáng lung linh, hào quang bảy màu trầm trầm lưu động, phản phất có các loại cánh hoa tung bay, như thế thê mỹ mà quyết tuyệt. Ba người thầm khen một tiếng, thực sự là một cái trọng tình trọng nghĩa nữ tử. Liền chi chu tinh cũng vì thế mà tròn váng, hắn tự nhiên là sợ ba người thực chạy, vậy liền uổng phí bản thân một phen công phu, hơn nữa nếu như về sau bọn họ thừa dịp bản thân suy yếu tìm tới cửa vậy tất nhiên là thai kiếp khó thoát. Ha ha ha triệu vô cực cười ha ha, liền loại này lưới rách cũng muốn ngăn trở ta. Thải y kìa, đồ nhi ta vì cứu ngươi thân chúng kịch độc, chẳng lẽ ngươi không muốn sống gặp hắn khôi phục lên sao? Ba chính như triệu vô cực trong ấn tượng nhớ kỹ, thải y trọng tình trọng nghĩa Nếu như thật có thể tác hợp nàng cùng Lưu Tấn Nguyên, thật là một trụ chuyện tốt. Nghe thấy, Thải Y thân quang mang dần dần thu lại, quay đầu nhìn xem Triệu Vô Cực, sắc mặt lại là càng thêm trắng bệnh. Triệu Vô Cực thuấn thân hướng về phía trước, đem Thải Y ngăn ở phía sau, mũi kiếm chỉ xéo Chi Chu Tinh, âm thầm vận chuyển xích đế hỏa hoàng khí. Chi Chu Tinh trong mắt tràn đầy thương hại, phảng phất là lại nhìn một cái tiểu năng trí tuệ, tiểu tử ngươi tốt nhất đừng đắc ý, ta lưới hoàn toàn không phải đơn giản như vậy, nó có thể hấp thu ngươi kiếm khí bên trong pháp lực. Không có pháp lực chèo chống, đối với ta liền không có một chút sức uy hiếp. Chi Chu Tinh càng nói càng đắc ý, Phản phất đã thấy Triệu Vô Cực trở thành trong mâm bữa ăn. Thế nhưng là trước mắt Triệu Vô Cực vẫn như cũ mặt không biểu tình giống nhau thường ngày không có bất kỳ cái gì tâm tình chậm chờn, để cho người ta nhìn không ra sâu cạn, nếu như không phải lòng như cho nguội, như vậy liền tất nhiên là có chỗ ỉ vào, không khỏi trong lòng dâng lên một tia bất an. Nói thì chậm, lưới lớn đã đạt tới đám người đỉnh đầu không đến 2m, Chi Chu Tinh trong lòng cười thầm. Xem ra chính mình là nghĩ nhiều. Triệu vô cực sau lưng tam nữ âm thầm suốt ruột, lại cũng không thể tránh được. Bây giờ cho dù bọn họ liều chết cũng không đánh tan được cái lưới này. Bất quá, đối với triệu Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như mà nói, có thể cùng triệu vô cực chết cùng một chỗ cũng coi là không có bất kỳ cái gì tiếc nuối Triệu vô cực khỏe miệng niết lên vẻ mỉm cười, chân khí đột nhiên bộc phát, xích đế hỏa hoàng khí hóa thành một đầu hỏa diễm cự long giống giận hướng lưới lớn gào thét đi. Bị Chi Chu Tinh khoác lác mọi việc đều thuận lợi mạng nhện trong nháy mắt liền bị đốt phá, hóa thành cho bùi đi tứ tán. Ba chỉ thấy triệu vô cực quanh thân hỏa khí lượn lờ, như là thần linh, giống như hỏa bên trong đế vương, giơ tay nhấc chân, không giận tự uy. Chi Chu Tinh bị cố này thần uy chấn nhiếp, thậm chí không thể động đậy. Triệu vô cực một chỉ chỉ xuống, hỏa long ở trên không xoay quanh một vòng, tiếng giống đinh thai nhức óc, gào thét mà xuống, đem vẻ mặt khó tin Chi Chu Tinh thôn phệ trong đó. Chương 29 Diệt sát chi chu tinh, Thải Y chấn kinh và phần, không nghĩ tới hắn thật có thể đánh bại chi chu tinh, trong lòng thở dài một hơi, thân thể cũng rốt cuộc nhịn không được, hai chân mềm nhũn liền muốn té ngã trên đất. Lâm Nguyệt Như cùng triệu linh nhi vội vàng đưa tay đỡ lấy, nàng đầu tiên là mạo hiểm đến cho chúng độc lưu tấn nguyên tìm kiếm giải dược, bị chi chu tinh phát hiện, một trường ác đấu người bị thương nặng, sau đó bị nhốt trong lưới gặp chi chu tinh trong lòng dày vò trà tấn, lại vì cho triệu vô cực các nàng kéo dài thời gian tiêu đốt tu vi. Tuy nhiên chịu được thanh đế một hoàng công trị liệu, thân thể lại sớm đã chống đỡ không nổi, chỉ là vì ân công có thể toàn tâm chiến đấu không cho hắn phân tâm mà cứng rắn dẫn theo một hơi, lúc này đại địch đã bị đánh bại, nàng chỉ cảm thấy toàn thân bùn rủn nghĩ ngủ thật say. Vẫn chưa xong. Triệu vô cực khoát tay áo, không có tiếp tục truy kích, mà là tính táo nhìn xem. Ba chỉ thấy chi chu tinh giờ phút này thảm liệt vô cùng, hắn thống khổ mà thê lương kêu thảm, toàn thân vỏ cứng bị đốt đỏ bừng giống thợ rèn lô hỏa đồng dạng có nhiều chỗ đã lộ ra bên trong huyết đục, toàn thân bị nướng cong lên, phát ra ba ba thành, ngược lại hóa thành cho tàn. Ánh mắt đã hoàn toàn hôi bại, chỉ là bị trên người mình hỏa chiếu đỏ bừng. Ba giờ phút này hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ là liều lĩnh chạy trốn, ở trong rừng cây hoảng hốt chạy bừa, trái sông phải đụng, đem phụ cận thụ một đâm đến nhau nhau ngã xuống, cỏ cây bị trên người của hắn chân hỏa đốt, thoáng qua hóa thành cho tàn. Triệu vô cực khe như mày, quay người đem mới vừa mới phát hiện cái kia mấy đóa tiểu hoa lấy xuống cất trong ngực. Thải y giật mình, Triệu Linh Nhi mắt lộ ra không hiểu, lúc này, Tướng công đi hái hoa. Thế nhưng là, đã trải qua dạng này một trận chiến đấu, những cái này hoa là thế nào còn sống sót. Triệu Vô Cực nhìn xem nàng vẻ mặt đáng yêu, trên mặt hiện ra một tia nhu hòa, ba đây là cho đồ đệ giải dược, đã trải qua dạng này một trận chiến đấu còn hoàn hảo, đương nhiên là ta tận lực khống chế. Triệu Linh Nhi ngượng ngùng cười cười, thầm nghĩ, Vô Cực ca ca chính là lợi hại, ánh mắt chuyển hướng chi chú tình, Tướng công hiện tại hắn nên xử trí như thế nào? đương nhiên là trước thiên đao vạn quả sau đó đốt thành cho bụi ngay cả cặn cũng không còn. Lâm Nguyệt Như hận hận nói ra. Triệu vô cực đám người kinh ngạc nhìn xem nàng, hiển nhiên là không tin lời này đúng là xuất từ dạng này một cái tiểu cô nương miệng. Lâm Nguyệt Như bị mọi người xem có chút xấu hổ, cũng biết mình vừa rồi quá nhanh mồm nhanh miệng, thế nhưng là đối mặt Triệu vô cực ánh mắt cũng không cam chịu yếu thế, mạnh miệng nói, nhìn cái gì vậy cái gì, bản nữ hiệp chính là như vậy ghét rác như kiểu. Như thế nào? Vừa nói, còn vung vẩy kiếm trong tay. Triệu vô cực bất đắc dĩ cười cười, làm một cái tu luyện nhiều năm như vậy, lại rào hoạt gian trái yêu quái, hắn làm sao có thể không có thủ đoạn bảo mệnh, chỉ sợ muốn lấy tính mạng của hắn còn muốn một phen chắc trở. Đám người tuy nhiên đang nói chuyện với nhau lấy, trên thực tế vẫn là không dám có quá nhiều thư giãn, vẫn theo sát lấy nổi điền chi chu tinh, triệu vô cực cảm thấy sự tình vẫn là không có đơn giản như vậy, xích đế hỏa hoàng khí tuy nhiên uy lực vô tận. Là thiên hạ vạn hỏa bên trong hoàn toàn xứng đáng vương giả, thế nhưng là cũng không đến mức đem một cái tu vi mãnh liệt như vậy yêu quái đốt thành người điên. Đông nhiên, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà rừng, đám người đỉnh chỉ nói chuyện với nhau, đều là trong lòng căng thẳng. Ba chỉ thấy không xa, chi chu tinh đột nhiên đình chỉ bất động, bát túc bị đốt có một chút biến hình, nhưng mũi chân trô vững vàng cắm ở trong đất, trang diện đột nhiên đứng im, quả nhiên là có vẻ hơi quỷ dị, cho dù là đối với hắn mà biết quá sâu thải ý cũng là không hiểu ra sao. Tóm lại, khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. Cẩn thận một chút, chúng ta dựa vào đi qua nhìn một chút. Triệu vô cực một ngựa đi đầu, đi ở đám người phía trước để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Triệu Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt như một cái tay vịn thải ý, ý. Một cái tay khác thật là nắm bắt pháp quyết hoặc kiếm quyết theo sát phía sau. Đợi đi tới gần, đám người ngừng bước. Đúng lúc này, Chi Chu Tinh thân thể lại chấn động, ken két tiếng không ngừng. Chỉ thấy hắn phần lưng xuất hiện một đầu thẳng khẽ hở, một mực từ đầu sọ kéo dài đến phần đuôi lại là một tiếng chói thai xé rách tâm thanh, toàn bộ hoàn toàn vỡ ra, vô số kể như đậu hà lan lớn nhỏ nhện con đổ xuống mà ra, hướng bốn phương tám hướng chạy thuộc mạng, có chút còn hung hãn không sợ chết hướng bốn người đánh tới. A, triệu linh nhi cùng lâm nguyệt như dọa đến hét lên một tiếng, nữ hài tử sợ nhất những cái này chán ghét côn trùng, lâm nguyệt như mặc kệ mọi việc, nhắm mắt lại cầm kiếm một trận chém lung tung, hoàn toàn không có võ lâm minh chủ nữ nhi tự giác, triệu linh nhi đứng cách triệu vô cực gần nhất. Ngược lại là rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, trong tay pháp thuật không ngừng vung ra. A, nguyên lai nữ hiệp sợ côn trùng. Triệu vô cực hiếm thấy chơi đùa. Vừa nói, một đạo kiếm khí vung ra, đem trước mặt mọi người nện dọn dẹp sạch sẽ. Thải y vốn là côn trùng, ngược lại là cực kỳ trấn tĩnh, chỉ là hai đầu lông mày tan không ra lo lắng. Ân công, cái này tất nhiên chính là chi chu tinh bảo toàn tính mạng pháp môn, cái này vô số nhện con, mỗi một cái đều có thể là của hắn chân thân, cũng đều khả năng không phải cũng có khả năng tất cả nhện con hòa làm một thể mới là bản thể hắn, tóm lại chỉ cần thả đi một cái, hắn đều khả năng thành công thoát thân. Đúng vậy à, nếu như phải bảo đảm không buông tha một cái, lấy tướng công năng lực ngược lại là không khó làm đến, chỉ là sợ muốn hủy toàn bộ rừng rậm. Triệu Linh Nhi cũng a lên lông mày, xem như nữ hoa chuyển nhân, nàng thiên sinh coi vạn vật như con của mình, nếu không phải chi chu tinh làm nhiều việc ác, nàng không muốn bất luận cái gì sinh mệnh bị thương tổn. Chi Chu Tinh một chiêu này vẽ sầu thoát sắc không thể bảo là không lợi hại, hắn đầu tiên là giả bộ như người bị thương nặng sau trạng thái điên cuồng vùng lòng mọi người cảnh giác, tiếp theo lại đem sinh tử của mình cùng toàn bộ rừng rậm liên hệ với nhau, để Triệu Vô Cực sợ ném chuột vỡ bình, thật là công tâm tiến hành. Triệu Vô Cực một đoàn người không có khả năng vĩnh viễn ở lại đây, nếu như nhường hắn thành công thoát thân, liền giấu thân đến, đợi bọn hắn rời đi, hắn an dưỡng tốt thương thế khôi phục nguyên khí, chờ đợi thải y cùng lưu gia chính là vô cùng vô tận trả thù. Càng ác chính là sẽ để cho bọn họ thủy chung sống ở trong sự sợ hãi, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nếu không thì, bọn họ chỉ có thể vĩnh viễn rời đi nơi này, thế nhưng là còn sẽ có vô số người khả năng mai táng hắn trong bụng. Triệu vô cực sắc mặt lệnh thêm vài phần, hắn còn đánh giá thấp Chi Chu Tinh vô sỉ trình độ, thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào, ngay sau đó cười lạnh liên tục. Chi Chu Tinh, người cơ quan tính hết, đáng tiếc, hôm nay người gặp phải là ta, nếu không thì, kết cục thật đúng là khó liệu. Triệu vô cực ngũ chỉ đẻ xuống, 5 ngón tay phun ra vô số sợi tơ, trên không trung đàn vào lẫn nhau, trong nháy mắt hóa thành một trường tỉ mị lưới lớn, lưới đón gió lại dài ra, đem phương viên vài km đều thâu tóm trong đó, lưới lớn bỗng nhiên co vào, đem tất cả nhện con đều vây ở bên trong, mà đối với mặt khác sinh vật thật là không có một chút ảnh hưởng. Tam nữ bị cái này thông thiên thủ đoạn khiếp sợ tột đỉnh, thời khắc này triệu vô cực càng lộ ra phong độ phiên phiên, phản phất giống như thần nhân mà triệu vô cực đối với ba người ánh mắt lại tựa như không phát giấc gì, chỉ thấy lưới thu càng ngày càng nhỏ, thời gian dần qua đối với trong đó nện sinh ra mảnh liệt tác bách, nện con tầng tầng lớp lớp bao trùn cùng một chỗ, dần dần từng dung, lại hóa thành bản thể, chỉ là thoạt nhìn tựa như là nhỏ một vòng. Thế nào, Thua ở chiêu số của mình phía dưới, là cảm thụ gì? Triệu vô cực cười nhạo nói. Bà không đợi chi chu tinh nói chuyện, triệu vô cực chém xuống một kiếm, chi chu tinh như vậy vẫn là truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. link dưới mô tả video nhé chương 30. thải y tâm động, tướng công, ngươi xem đó là cái gì? Triệu Linh Nhi giỗi ra ngón tay ngọc hướng Chi Chu Tinh sau lưng điểm tới. đám người nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy một khỏa mượt mà từ sắc viên châu từ Chi Chu Tinh sau lưng lăn ra, này châu hóng ánh trong suốt, nội bộ lóe chói mắt điện quang, tựa như lúc nào cũng có thể đánh tan ngoại bộ tầng này thật mỏng bức tường ngăn cản, cho người ta một loại uy lực vô tận cảm giác. Triệu vô cực cao hứng tiếp tiếp nhận lôi linh châu, rốt cục xuất hiện. Bản thân hắn luyện thành đại lôi đỉnh thuật, có thể dùng chư thiên thần lôi, dùng để đối địch uy lực vô cùng đánh đâu thăng đó. Vạn pháp thần phục bây giờ chiếm được lôi linh châu, có lẽ hắn đối với lôi đỉnh năng lực trưởng khống lại sẽ có tăng cường nhanh chóng. Chẳng lẽ đây chính là lôi linh châu? Tương truyền này châu rơi vào chi chu tinh trong tay, không nghĩ tới đúng là thực. Thải y thanh âm có vẻ hơi thoát lực. Hiện nhiên nàng đối với lôi linh châu sự tình sớm có nghe thấy liếc mắt liền đem hắn nhận ra được ân công là ngươi chém giết chi chủ tình cứu chúng ta ở tại thủy hỏa cái này lôi linh châu ngươi liền nhận lấy a thái y hiển nhiên là chú ý tới triệu vô cực trong mắt lửa nóng cũng vui vẻ giúp người hoàn thành ước vọng miễn cho hắn không có ý tứ mở miệng vậy ta liền từ chối thì bất kính triệu vô cực cười cười phất tay đem lôi linh châu thu vào ba bất quá ngươi cũng đừng luôn luôn ân công ân công tê trực tiếp gọi ta triệu đại ca a ân triệu đại ca khu khu thải y lấy tay che khuất khỏe miệng, nhẹ nhàng ho hai tiếng, gương mặt hiện lên một vòng không khỏe mạnh đỏ hứng. Trên thực tế, trước đó chi chu tinh cũng không phải là cái gì phi thường cường đại yêu quái, thải y các cái khác tinh quái đều có cùng địa vị ngang nhau thực lực, mà ở hắn lấy được lôi linh châu cũng nắm trong tay nó một bộ phận năng lực về sau, pháp lực của hắn bên trong ẩn chứa một kia lôi đỉnh chi lực, đối với mặt khác yêu quái có rất lớn khắc chế, sau đó hắn liền bắt đầu trinh phạt mặt khác yêu quái hấp thụ tinh khí, chúng yêu nhau nhau héo Bây giờ chỉ sợ chỉ còn lại có thải y mấy cái. tiểu yêu may mắn còn sống sót. Nói đến bây giờ tất cả những thứ này ngược lại đều làm lợi triệu vô cực. Chỉ thấy chi chu tinh trên người nổi lên nhàn nhạt ánh sáng màu xanh lam, như nước chảy hướng đầu hội tụ, ngưng tụ thành một khỏa màu xanh nhạt nội đan. Tuy nhiên bởi vì trước đó đánh chết rất nhiều chi chu tinh phân thân dẫn đến nội đan lớn nhỏ bên trên có chút rút lại, nhưng ẩn chứa trong đó tinh khí nhưng như cũ dị thường khổng lồ Triệu vô cực với tay, nội đan lăng không tung bay đến dung nhập trong cơ thể của hắn, Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy trận trận dòng nước ấm chậm rãi hướng toàn thân lan tràn đi. Ba trước đó Triệu Vô Cực một thân tu vi sớm đã đến vạn pháp quy nhất đỉnh phong, sau đó liền lâm vào bình cảnh kỳ, bất kể như thế nào tu luyện luôn luôn khó có thể đột phá, chỉ bất quá vẫn như cũ vì tiến giai lệnh vững chắc căn cơ, một lần này rốt cuộc đã tới tấn thăng thời cơ. Triệu Vô Cực hai chân hơi hơi treo trên bầu trời, hai mắt hơi đóng, hai tay nắm hốt kỳ diệu pháp quyết. Một cô mắt trận tròn thiên hạ khí tức vương giả như sóng gợn hướng bát phương khuyết tán đi, lúc này có cây buông xuống, phảng phất vạn vật túi đầu sưng thần, toàn thân hắn nổi lên kim quang, toàn thân tinh hoa chậm rãi hướng vùng đan điển tụ tập đi, đây là đột phá đến kim đan dấu hiệu. Lâm Nguyệt như bị trước mắt cảnh tượng đã hoàn toàn sợ ngây người, nàng là bởi vì triệu vô cực mới bắt đầu đối với nhân loại tu sĩ yêu vật tinh quái có hiểu biết, bây giờ mở mị không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy giờ phút này trong mắt trong đầu tất cả đều là trước mắt cái này phong thần anh Tuấn Nam Tử. Tướng công muốn đột phá, chúng ta làm hộ pháp cho hắn, không thể để cho hắn thụ một điểm quấy nhiễu. Triệu Linh Nhi mắt thấy Lâm Nguyệt Như dáng vẻ, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, nhưng ngay sau đó vẫn như cũ thoải mái. Ba nhưng mà Lâm Nguyệt Như vẫn là ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng chỉ cảm thấy mãi mãi cũng dạng này tốt biết bao nhiêu. Đúng lúc này, Phúc! Thải Y rốt cục gáp chế không nổi thương thế, phun huyết ngã nhào xuống đất. Lâm Nguyệt Như bừng tỉnh, chỉ thấy được Thải Y ngã xuống đất không dậy nổi, vội vàng ngào tới đem dịu nàng. Đây là có chuyện gì? Triệu Linh Nhi cũng vào tới, vận chuyển toàn thân công lực không ngừng hướng Thải Y đưa qua, trong mắt đã cấp bách phát ra nước mắt. Tuy nhiên hai bên mới quen vẫn chưa tới một ngày thời gian, thế nhưng là các nàng cùng chung hoạn ạ, bị đối phương trí tình trí nghĩa hấp dẫn, trong lòng đã sớm đem đối phương trở thành tỉ muội. Ba chỉ thấy Thải Y giờ phút này toàn thân hư hảo, tựa như trong nước bọt nước một dạng lúc nào cũng có thể tiêu tán. Trên mặt nàng còn mang theo mỉm cười thản nhiên, đưa tay phủi nhẹ vệt nước mắt. Trước đó chiến đấu đã sớm thương tổn tới ta căn cơ, lúc đầu nghĩ chống nổi khoảng thời gian này, sau đó tự mình rời đi, miễn cho gọi các ngươi thương tâm, không nghĩ tới vẫn là không chịu nổi. Vừa nói, thân thể của nàng càng thêm hư hảo. Không có chuyện gì, nói không chừng kiếp sau chúng ta còn có thể gặp lại. Thải y đau khổ cười cười, thanh âm thời gian dần qua đã bé không thể nghe. Vậy chúng ta quyết định. Triệu Linh Nhi lệ rơi đầy mặt ngẹn ngào nói, ai ba còn đang lên cấp triệu vô cực trọng trọng thở dài, hắn ngăn chặn còn đang ngưng luyện tu vì chậm rãi rơi xuống, trong mắt nổi lên kim quang, tiếp tục như vậy, ngươi sẽ hồn phi phách tán. Ta có thể che giấu hai người bọn họ, cuối cùng vẫn là không thể gạt được ngươi, bất kể như thế nào cũng vô pháp vãn hồi rồi, ta không muốn cho các nàng một mực thương tâm xuống dưới. Thải y trong lời nói đã có một chút oán trách, nếu như triệu vô cực không nói toạn, trong lòng các nàng vĩnh viễn sẽ có hy vọng, có lẽ có một ngày liền sẽ quên. Triệu vô cực nghe được thải y trong giọng nói trách cứ, bất đắc dĩ nhun vai, có ta ở đây nơi này, lại làm sao có thể nhường người chết. Triệu linh nhi cùng lâm nguyệt như nghe thấy lẫn nhau, kinh hỉ và phần, tất nhiên tướng công đã nói như vậy, như vậy hắn nhất định là hoàn toàn chắc chắn. Không thể nào, ta linh hồn đã bắt đầu tán loạn, chỉ sợ đại la kim tiên đều bất lực. Thải y sắc mặt hôi bại, chán nản nói, tin tưởng ta. Triệu vô cực mặt lộ vẻ không thể nghi ngờ thần sắc, ngay sau đó phảng phất là hít sâu một hơi. Lại tựa hồ là đã quyết định cái gì quyết tâm. Hắn dùng ngón cái đầu ngón tay đâm rách ngón giữa, bước ra một giọt máu tươi, thôi động tinh huyết rót vào máu tươi bên trong. Đầu ngón tay giọt máu tươi này tích lưu lưu xoay tròn. Thời gian dần qua lại, ngưng tụ thành một mai kim đan. Ba cùng lúc đó, triệu vô cực quanh thân kim quang lại cũng lập lòe, dần dần biến mất. Bởi vậy có thể thấy được, một lần này xông phá cảnh giới hàng rào xem như thất bại. Triệu vô cực đem kim đan uy vào thải y trong miệng, kim đan vào miệng, khổng lồ tinh khí dần dần mở ra. Phòng phật là tinh mật nhất may vá, càng đem tan cảnh linh hồn một lần nữa khâu lại cùng một chỗ, thải y thân thể dần dần khôi phục, khoanh chân ngồi dậy, vận chuyển công pháp tăng tốc đối với kim đan hấp thu, chỉ qua chốc lát, liền khôi phục như lúc ban đầu, nếu như không phải trước ngực trên quần áo vết máu hoàn toàn nhìn không ra đã từng lại nhận qua nặng như thế tổn thương. Triệu Linh Nhi hưng phấn mài nhảy dựng lên, kích động ôm lấy Triệu Vô Cực, lại không để ý đám người còn đang trước mắt ở Triệu Vô Cực trên mặt hôn một cái. Ngay sau đó mới tỉnh ngộ lại, đỏ bừng cả khuôn mặt lôi kéo thải y chế xem phải xem phải chăng đã hoàn toàn khôi phục. Thải y cũng đắm chìm trong trong vui sướng, ánh mắt thỉnh thoảng vụng trộn hướng Triệu Vô Cực thổi qua đi, cảm kích văn phần, trong lòng của hắn thỉnh thịch đập loạn, mỗi nhìn một chút trong lòng của hắn phảng phất đều hoảng loạn mấy phần. Nàng rốt cuộc để ý giải Triệu Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như nhìn xem Triệu Vô Cực trong mắt loại kia màu, bởi vì lúc này, nàng cũng giống vậy. Chương 31, đại ân đại đức tiểu nữ tử không thể báo đáp. Triệu đại ca, ngươi lại cứu ta một mạng. Đại Ân Đại Đức tiểu nữ tử không thể báo đáp Thải Y chỉnh lý quần áo, vung lên ống tay áo. Lúc này đã kẹp quỵ dưới đất hướng triệu vô cực xá một cái thật sâu. Về sau chẳng lẽ chỉ có thể lấy thân báo đáp để ta đại Ân Đại Đức? Triệu vô cực âm thầm đoán thầm, đến lúc đó vậy làm sao bây giờ? Ba trong lòng của hắn lại sinh ra một vẻ bối rối, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Triệu Linh Nhi, chỉ thấy Triệu Linh Nhi còn dắt lấy Lâm Nguyệt Như tay, đắm chìm trong Thải Y không có chết vui sướng. Thải Y ngẩng đầu tiếp tục nói. Ngươi vì cứu ta thậm chí từ bỏ ngàn năm một thở tấn thăng cơ hội Sau này thải y nguyện vĩnh viễn đi theo ở công tử bên người ra sức châu ngựa Thải y tự nhiên biết do triệu vô cực cùng triệu Linh Nhi tình cảm thâm hậu Mình nếu là nói ra lấy thân báo đáp mà nói Chẳng phải là để bọn hắn khó xử Tuy nhiên Linh Nhi tâm địa thiện lương đối xử mọi người chân thành tha thiết nhất định sẽ không để ý Nhưng là như thế ta ha không phải xem như lấy ván trả ơn Vẫn còn may không phải là Triệu vô cực thở dài một hơi Đưa hai tay ra nâng lên thải y, "Ngươi mau dậy đi, chúng ta là bạn cùng chung hoàn nạn, không cần nói báo đáp gì không báo đáp, từ nay về sau, ngươi cùng Linh Nhi liền lấy tỷ muội tương xứng. Hắn cứu thải y chính là thẳng thắn mà làm, hắn là thực rất thưởng thức nữ tử này, người bên trong có thiện có ác, yêu cũng như thế, không ít yêu bị người đời sợ hãi, bởi vì bọn hắn vì tu hành hại người tính mệnh, mà thải y lại chân thực nhiệt tình hơn nữa huệ chất lan tâm am hiểu là người. Thải y nhìn trước mắt cái này gần như hoàn mỹ nam tử, hơi thất thần. Hán oai hùng bất phàm, tu vi cường đại, lòng dạ rộng lớn như hải nạp bách xuyên, cơ chí quả cảm lại ghét ác như kiều, quả thực không tỉ vết chút nào. Ân. Thái y trọng trọng gật đầu, trong lòng đã là hạ quyết tâm. Ba chúng ta mau trở về cứu biểu ca A, thời gian đã qua quá lâu. Lúc này ngược lại là lâm nguyệt như dị thường thanh tịnh. Đám người lúc này mới chú ý tới đã trải qua nhiều chuyện như vậy, mặt trời đã xuống núi, rừng rậm bên trong đã nổi lên hơi ẩm, một chút ban đêm hoạt động động vật cũng bắt đầu hành động chờ thêm chút nữa, triệu vô cực vận chuyển khí tức chỉ hướng chi chú tình, từ hắn phần bụng dần dần chạy ra một đoàn chất lỏng màu đen, phát ra trận trận mùi gáy mũi. Sau đó lấy ra một đóa tử sắc tiểu hoa, thanh đế một hoàng công làm sơ tinh luyện, hóa thành bột màu trắng. Sau đó đem bột màu trắng vai hướng đoàn kia nọc độc, chỉ thấy nọc độc nhan sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần ít đi. Cuối cùng cơ hội trong suốt, triệu vô cực vui mừng cười cười, xem ra ta tìm không có sai. Triệu Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như vẫn như cũ bắt hắn lại cánh tay để hắn mang về, lúc này thải y đã hoàn toàn khôi phục, có thể bản thân ngự không phi hành, chỉ bất quá tốc độ vẫn là không đổi kịp mang theo hai người triệu vô cực. Hắn không có chút nào dừng lại, cho dù đến trường An Thành cửa ra vào vẫn không có thả chậm tốc độ. Chuyện cua. về VN trường An Thành vô cùng phấn hoa, lúc này mặc dù đã như mặt trời sắp lặn, trên đường phố vẫn như cũ tiếng người huyên náo phi thường náo nhiệt, đường phố đám người chỉ cảm thấy một trận cuồng phong thổi qua. Dẫn tới người qua đường kêu sợ hãi liên tục tiểu thương phiến vội vàng đỡ lấy gian hàng của mình, trong tiểu lâu vang lên một trận chén rượu rơi xuống thanh âm, sau đó lại là một trận gió nhẹ thổi qua, tựa như là mơ hồ trông thấy một cái cực kỳ hoa mỹ hồ điệp. Người đi đường lắc đầu, chỉ coi vừa nãy là một trận ảo giác. Triệu vô cực trực tiếp rơi vào lưu ra đại viện bên trong, gặp trong đại viện rất là bình tĩnh y như di vãng, hoàn toàn yên tâm, xem ra chưa có trở về mượn, lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được mang theo hai nữ đi vào Lưu Tấn Nguyên căn phòng. Lúc này Lưu Mẫu chính canh giữ ở Lưu Tấn Nguyên trước giường, thấm ướt khăn mặt thay hắn lau cái chán mồ hôi mịn. Triệu vô cực trước đi vào mấy bước gặp hắn lông mày thống khổ lắc lắc, sắc mặt vàng ố giống như giấy dầu, bờ môi phát tím, hô hấp không nhiều bình ổn nhưng coi như quy luật, trong lòng lại là an định mấy phần. Lưu Mẫu trong lòng mong nhớ, lúc này thấy Triệu vô cực bọn họ rốt cục chạy về, trong lòng cần kia dây cung suýt nữa kéo căng đoạn, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt bộ nhào vào lâm nguyệt như trong ngực khóc không thành tiếng các ngươi rốt cục trở về có thể tìm được giải dược sao triệu vô cực nói ra không nên gấp cầm một chén nước lưu mẫu không kịp mệnh lệnh hạ nhân vội vàng rót một chén thanh thủy triệu vô cực lấy ra tử sắc hoa lần nữa dùng thanh đế một hoàng công đem hắn luyện làm thuốc bột lại hướng trong đó rót vào thanh đế một hoàng công nội khí khiến cho dược tính trở nên công chính bình thản lúc này lưu tấn nguyên thân thể chỉ sợ chịu không được bản thân mãnh liệt dược tính sau đó lại đem hóa vào trong nước cho hắn ăn uống a lưu mẫu cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy lâm nguyệt như tiến lên đem lưu tấn nguyên đỡ dậy lưu tấn nguyên đôi môi hơi hơi khép mở chậm rãi đem trọn bát dừa uống vào không đến chốc lát hắn khí tức trở nên đều đều bình ổn trên môi tử sắc dần dần nhạt đi ngủ thật say chỉ bất quá hắn trước đó thâm thụ độc tố tra tấn thân thể thâm hụt 10 điểm nghiêm trọng cho dù là lấy được thanh đế một hoàng công tâm bổ cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể khỏi hẳn mà triệu vô cực cũng không có nóng lòng nhất thời dạng này tổn thương chỉ có thể chậm dài ăn dưỡng qua đi cho hắn nấu một chút tư bổ dược vật liền tốt lưu mẫu nhìn xem nhi tử độc trong nháy mắt liền chữa khỏi đối với triệu vô cực cảm động đến rơi nước mắt khen triệu công tử thực sự là thần thông quang đại vậy mà như thế dễ dàng liền giải tiểu nhi độc ngay cả thay họa trong thôn liền thuộc sơn đạo sĩ đều thúc thủ vô sách chi chu tinh đều tiêu diệt tiểu nhi có thể bãi ngài dạng này thanh niên tuấn kiệt vi sư thực không biết là mấy đời đã tu luyện phúc khí triệu linh nhi hai tay nhẹ kéo triệu vô cực cánh tay Trên mặt không cầm được ý cười, thầm nghĩ, đó là tự nhiên, vô luận là khó khăn gì cũng khó khăn không ngã tướng công. Lâm Nguyệt như phản phất là bản thân chiếm được khích lệ, đáp ý cười nói hắn đúng là lợi hại, bất quá so với ta vẫn là kém như vậy một chút. Đám người không khỏi vui vẻ ra mặt. Nói đến, không biết sau lưng vị cô nương này là ai. Lưu mẫu trước đó một mực quan tâm nhi tử an Uy, cũng không có chú ý tới cùng lúc rời đi so sánh nhiều hơn một người. Chỉ thấy nàng dung mạo cực đẹp. Hai đầu lông mày có một loại vẻ đạm nhiên, phảng phất không ăn khói lửa nhân gian, một thân thanh lịch trang phục càng nổi bật lên cả người thanh tân thoát tục, lượn lờ mà đứng, đoan trang hào phóng, giống như là tú các tiểu thư. Lưu mẫu Vụng trộm nhìn thoáng qua lâm ngược như, cả ngày liễu ra liễu giữ giống như một khỉ hoang, bất quá gặp phải triệu công tử về sau ngược lại tựa như hồ thu liễm rất nhiều. Triệu vô cực nói thầm một tiếng sơ sẩy, ba vừa rồi chỉ chú ý lưu tấn nguyên bệnh tình, quên giới thiệu, vị này là thải ý cô nương Tại đánh bại Tri Chu Tinh lúc còn nhờ vào nàng, còn mời ngài cho nàng an bài một gian phòng trọ. Vậy cũng là lưu ra chúng ta ân nhân. Lưu mẫu vui vẻ ra mặt, đi lên hai bước, lôi kéo thải ý tinh tế tưởng tận xem xét, càng xem càng thích. Sau bữa ăn tối, Triệu Linh Nhi đã trải qua một ngày kinh tâm động phách, thể xác tinh thần mỏi mệt, hơi có chút lười biếng nằm ở trên giường. Triệu vô cực nhìn xem nàng giữa hai lông mày vẻ mệt mỏi, có chút đau lòng, hắn ngồi ở mép giường, để cho nàng tựa ở vai trái của chính mình bên trên Tay phải khẽ vuốt mái tóc. Linh Nhi, đi theo ta đã trải qua nhiều như vậy nhường ngươi chịu khổ. Ba trong giọng nói đã bao hàm tự trách. Triệu Linh Nhi sắc mặt đỏ lên, vô cực ca ca, chỉ cần đi cùng với ngươi, mỗi một ngày đều là ngọt. Triệu vô cực thâm tình nhìn xem nàng, răng môi đụng vào nhau, lại là một cái chưa ngủ đêm. Chương 32, tiên kiếm thế giới nhiều yêu quái. Sáng sớm hôm sau, Triệu Linh Nhi chậm rãi tỉnh lại, lại phát hiện Triệu vô cực cũng không có như bình thường như thế nằm ở bên cạnh mình cũng không có trong phòng thổ tức tu luyện trong lòng có chút nghi hoặc tướng công vì cứu thải y tổn hao đại lượng tinh khí cảnh giới đề thăng thất bại vừa mới đạt tới nửa bước kim đan cảnh giới theo lý mà nói hẳn là dậy sớm tu luyện vững bước tu vi trừ bỏ triệu linh nhi bên ngoài phần lớn người đều chỉ biết rõ triệu vô cực đánh đâu thăng đó chưa từng có đi thủ đương nhiên cho rằng nguyên nhân là hắn chính là tư chất ngút trời lại không biết hắn khắc khổ tu luyện chưa bao giờ có một chút thư giản triệu linh nhi hoàng hốt chốc lát bỗng nhiên mỉm cười lẩm bẩm Tướng công thật đúng là lo lắng hắn tên đồ đệ này. Ba càng là cùng triệu vô cực thời gian dài ở chung, lại càng sẽ phát hiện hắn tốt, làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Triệu vô cực đối mặt ngoại nhân cho tới bây giờ đều là mặt lạnh như xương, một bộ người lại chơi tới gần dáng vẻ, đối mặt địch nhân lại lánh khốc tàn nhẫn không chút nương tay. Cho dù đối với quen biết người có khi nói chuyện đều không lưu tình chút nào, kỳ thật hắn mặt lạnh tim nóng, đối xử mọi người chân thành, thân làm thiền tri kiêu tử lại không lấy thánh nhân tự xưng Hắn tất nhiên là rất sớm tỉnh lại nhớ Lưu Tấn Nguyên thương thế vẫn an hán. Triệu Linh Nhi gọi tỷ nữ trang điểm, hướng hắn hỏi Triệu vô cực hướng đi. Quả nhiên, hắn chính bồi Lưu Tấn Nguyên ở vườn hoa toàn bộ, thật là không có nghĩ đến, công tử nhà ta hôm qua trạng vạng tối còn dáng vẻ nặng nề, chỉ còn một hơi bộ dáng, hôm nay liền có thể sinh long hoặc hổ toàn bộ, giống như thân thể còn càng hơn lúc trước. Nha hoàng khen, Triệu công tử thực sự là thần nhân, Linh Nhi cô nương thực sự là có phúc lớn có thể gả dạng này lương thế nàng một bên khen không dứt miệng, một bên thay triệu linh nhi ước lượng châu châm vị trí, trong tay không dám chút nào lãnh đạo. triệu linh nhi từ tấm gương nhìn về phía nha hoàn, chỉ thấy nàng mặt mày hớn hở, trong mắt dị sắc liên tục, vẻ mặt phan cuồng dáng vẻ, luôn lấy phục thị hắn hai vợ chồng làm ngạo, xem ra chuyện này có thể dùng đến hướng chúng nha hoàn gã sai vật mặt biết lên khoe khoang cả đời. xem ra lưu mẫu còn đối bọn hắn thực sự là dụng tâm, chỉ bằng cái này nhanh mồm nhanh miệng liền nhìn ra được nha hoàn này là ngàn chọn vạn tuyển ra đến nàng cũng không nói lời nào, chỉ là mỉm cười ngọt nào lấy. còn tốt nha hoàn thủ hạ công phu không thể so với khẩu tài kém, không lâu liền giúp nàng rửa mặt hoàn tất, dẫn dắt triệu linh nhi đến vườn hoa liền thức thời lui xuống. tướng công, triệu linh nhi bước nhanh hơn đi đến triệu vô cực bên người, nhìn thấy thải y cũng ở nơi đây bồi hai người nói chuyện. thải y là hồ điệp tu luyện thành hình người, xuống hồ một mực ở tại sơn giã bách hoa, nghĩ đến là người kiến trúc cư trú không quen, thế là tìm đến nơi này. nàng vừa nhìn về phía lưu tấn nguyên quả nhiên mặc dù không có giống nha hoàn nói khoa trương như vậy, sắc mặt của hắn đã khôi phục như thường, cả người thần thái sáng láng, phảng phất giống như tân sinh, đã trải qua một trận sinh tử, ánh mắt của hắn phảng phất đều thâm thúy một chút. sư nương sáng sớm tốt lành, lưu tấn nguyên chắp tay nói, làm phiền sư phụ sư nương phí tâm, chỉ là mấy ngày này mẫu thân ngày đêm chiếu cố, ta thân thể bình phục, mẫu thân lại cảm thấy khó chịu, chỉ sợ không thể mang sư nương ở trường an du ngoạn. triệu vô cực dắt qua triệu linh nhi tay. Cảm giác lạnh lạnh rất là dễ chịu, cười nói, "Không sao, mấy ngày trước đây chúng ta đại thể biết trong thành trường An Phong thổ, ngươi liền an tâm ở nhà chiếu cố mẫu thân ngươi, hôm nay ta mang theo sư mẫu của ngươi đi ra ngoài chơi." Triệu Linh Nhi vui vẻ đong đưa Triệu Vô Cực cánh tay, ngày hôm qua kinh lịch thực để cho nàng thể xác tinh thần mỏi mệt, bây giờ nghe nói muốn đi đường phố, âm vũ phảng phất đột nhiên liền tan thành mây khói. Lưu Tấn Nguyên vừa nhìn về phía thải ý, ý. không biết thải ý cô nương có tính toán gì. "Ngươi đi theo sư phụ ở nhà ta làm khách." Ta lại không thể kết thúc chủ nhà tình nghĩa, thực sự là xin lỗi. Không quan hệ. Thải y hào phóng cười cười, ánh mắt rời về phía triệu vô cực hai người, muốn nói lại thôi. Kỳ thật nàng rất muốn cùng bọn họ bơi chung trường an, một phương diện tuy nhiên nàng ngay tại ngoại ô tu luyện, lúc trước cũng bởi vì đối nhân giới yếu kỳ, vụ trộm vào thành đến, thế nhưng là trường an thành vô cùng phồn hoa, mỗi ngày ngựa xe như nước, người đến người đi, trong đó không thiếu một chút tu vi mạnh mẽ nhân tộc tu sĩ, có mấy lần thiếu chút nữa thì mất mạng. Nhìn thấy chỉ là một góc của băng sơn, ở đằng sau liền cũng không dám lại đến, một lần này đi theo triệu vô cực hai người. Không thể nghi ngờ là một cơ hội, một phương diện khác nàng ở triệu phủ không có chuyện để làm, đồng thời còn có nghĩ hầu ở người kia bên người. Thế nhưng là nàng đi theo hai vợ chồng tâm đó, không khỏi có chút xấu hổ, trong lòng xoắn xuýt vạn phần không có ý tứ mở miệng. Triệu Linh Nhi gặp nàng sắc mặt biến hóa bất định, trong lòng đoán được một bộ phận nguyên nhân, thải y tỉ tỉ, người bình thường khẳng định cũng không có cơ hội vào trong thành tới chơi. Đồi ta cùng một chỗ dạo đường phô à, cũng tốt mua hai kiện quần áo đẹp đẽ đồ trang sức. Thải y vui vẻ ra mặt, liên thanh nói tốt. Lúc này trên đường tiểu thương đại khái đều đủ, ngươi thông báo lưu mẫu một tiếng, chúng ta liền đi xem một chút đi. Triệu vô cực đối với lưu tấn nguyên nói đến. Hắn gặp hai cái cô nương dáng vẻ hết sức phấn khởi, có lẽ các nàng là một khắc cũng không muốn chỉ hoãn, nữ hài tử giống như thiên sinh chính là ưa thích dạo phố ngay cả thân làm nữ hoa truyền nhân triệu linh nhi cùng không dính khói lửa trần gian thải y cũng không thể ngoại lệ ba người đi tới trường An đường lớn lập tức liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người nghĩ thầm không hổ là nổi tiếng Trường An cổ thành lúc này mới vừa là buổi sáng mặt trời vừa mới phủ lên bên kia ba tầng tử lâu chỉ thấy đường phố bên trên ngựa xe như nước các hình các sắc người ở trên đường phố xuyên toa bốn phía truyền đến huyên náo người bán hàng rong tiếng la phụ nhân cùng bán thịt đầu bếp cò kẹ mà cả An mặc diễm lệ phu nhân tiểu thư dùng thử lấy son phấn, mama nha hoàn đo đạc lấy vải vóc kích thước, thương nhân ở quán trà quán cơm nói xinh ý, nơi xa còn có không ít tiểu thương buông xuống đòn gánh dựng lên bảng. Thân cửa hàng. Một ngày vừa mới bắt đầu, náo nhiệt như vậy còn muốn kéo dài cả ngày mới có thể tán đi. Đây chính là trường an. Triệu Linh Nhi cùng Thải Y nhìn xem tuyệt đẹp châm hoa, sáng long lanh phỉ thúy, hoa lệ phục thị theo lên tinh xảo hoa văn, để triệu vô cực sinh ra một loại các nàng con mắt đều đang phát sáng ảo giác. Ba chúng ta đi thôi." Triệu Vô Cực đều nhanh kéo không nổi Triệu Linh Nhi tay. Triệu Linh Nhi buông lòng ra Triệu Vô Cực, kéo thải ý đi, vọt vào rực rỡ muôn màu cửa hàng tầm đó, một đường đi tới cũng mua không ít châu đáo đồ trang sức, tơ lụa, giao cho đi theo đến người hầu, để bọn hắn đưa về phủ. Ba lúc này mặt trời lên cao, ngay cả thương phiến tiếng la đều yếu ớt rất nhiều, Triệu Linh Nhi cùng thải ý lại hồn nhiên không cảm giác mệt mỏi. Đúng lúc này, Triệu Vô Cực chỉ thấy từ bên đường đi ra một cái mắt to mày rậm tăng nhân. Một thân màu xanh tăng ý cực kỳ sạch sẽ, người này bộ pháp vững vàng, tuy nhiên nhìn qua mặt mũi hiền lành, bên đường lại cũng không ít người thấy hắn dừng bước lại, chắp tay trước ngực, kính một tiếng ngộ minh đại sư, ngộ minh cũng chắp tay trước ngực thân thể hơi hoàn lễ, giống như rất được dân tâm, thâm thụ kinh yêu, thế nhưng là cho triệu vô cực cảm giác, người này có một ít tấm lãnh, để cho người ta rất không thoải mái. Việc không liên quan đến mình, triệu vô cực quyết định không để ý tới hắn. chương 33, Nữ Hoa Huyết Mạch Tăng nhân kia chậm rãi đi tới, đi qua ba người bên người, cùng Triệu Linh Nhi sượt qua người. Đột nhiên, hắn đột nhiên quay người, tay nắm Phật châu hướng Triệu Linh Nhi thi cái lễ. Triệu Linh Nhi có chút kinh ngạc, không biết vị đại sư này tìm chính mình cần làm chuyện gì, lại cũng không mất cấp bậc lễ nghĩa, hạ thấp người hoàn lễ. Triệu vô cực lòng sinh cảnh giác, người này mặc dù có một cái cao tăng thân phận, thoạt nhìn không giống như là bái nguyệt giáo đồ, nhưng là Triệu Linh Nhi thân phận đặc thù, người này mở miệng trực tiếp gọi lại Linh Nhi. Hiển nhiên mục tiêu rất là rõ ràng, không thể nói trước là nhìn phá thân nàng phần, trên cái thế giới này đạo mạo nghiêm trang quá nhiều người, sói đội lốt cựu so một cái đàn sói còn muốn đáng sợ, ở trong mắt hắn Triệu Linh Nhi an nguy là vị thứ nhất, không thể để cho nàng. Nhận một điểm tổn thương, Triệu Vô Cực tiến lên một bước, đem Triệu Linh Nhi kéo đến bên cạnh, không biết đại sư có gì cao kiến. Nộ minh bị đánh gãy cũng không ảo não, hắn thân cao so Triệu Vô Cực thấp một ít, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Vô Cực, không khỏi ngần ngơ. Hảo một cái tuấn tú nam tử. Lại nhìn đi, chỉ cảm thấy người này khí tức nội liễm, như tiềm lòng tại huyền, để cho người ta hoàn toàn thấy không rõ hư thực, phản phất sâu không lường được, lại phản phất chỉ là một người bình thường, phun ra nuốt vào, khí tức kéo dài, cử chỉ có chứa khí chất vương giả, tựa hồ là lâu dài ngồi ở vị trí cao, để cho người ta không dám xem thường. Nộ minh sửa sang suy nghĩ, nói tiếp, a di đà Phật, bần tăng ngũ hoa tự chấp pháp tăng nộ minh, gặp vị này nữ thi chủ phúc duyên thâm hậu. Rất có phần Duyên, động phổ độ chúng sinh chi tâm, muốn mời nữ thí chủ đến ngũ hoa tự ngồi xuống. Triệu Linh Nhi kinh ngạc, ta. Rất có Phật Duyên. Thái y bật cười nói, Triệu đại ca, hòa thượng này sợ không phải nghĩ độ ngươi Linh Nhi trở thành một nữ Phật đà. Triệu vô cực lại không có đùa giỡn tâm tư, hư lệnh nói, nhận được cao tăng quá yêu, tại hạ là phu quân của nàng, nàng cùng trần thế ngàn vạn kia chỉ sợ cũng không có gì Phật Duyên, cáo tử. Vừa nói. Đã là đưa tay nắm ở triệu linh nhi eo, quay người nên ngang rời đi. Thải y vội vàng đuổi theo, triệu vô cực đối đãi ngoại nhân luôn luôn như thế, nàng cũng không hề cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chớ đi a, lên núi ngồi một chút cũng tốt ta. Ngộ minh y nguyên không buông bỏ, một bộ thực bị mất một cái tu Phật kỳ tài đau lòng bộ dáng. Triệu vô cực không chút nào để ý. Người nọ là ai, làm sao liền ngộ minh đại sư mặt mũi cũng không cho. Ven đường đám người xì xào bàn tán. Người còn đây. Dù sao ta chỉ cảm thấy vừa mới cái kia nam thật xoài a thực sự là ba khí. Đúng vậy a đúng vậy a đáng tiếc danh thảo có chủ. Một đám nữ tử tề thanh thở dài, ngươi một câu ta một lời dần dần tắn đi. Nộ minh có chút xấu hổ, ảo não quăng quăng tăng tụ, quay người rời đi. Đi về phía trước mấy bước, thân hình loại lên, biến mất không thấy gì nữa, sau đó xuất hiện ở phía trước không xa một cái ú ám ngõ nhỏ, trong đó có một cái lén lén lút lút xấu xí nam tử đang không ngừng đi tới đi lui xem ra đã đợi chờ lâu ngày ngươi làm sao mới đến ta đã chờ ngươi hắn chờ có chút nóng nảy mở miệng cũng không khách khí nhưng là nhìn lấy ngộ minh dáng vẻ trong lòng run lên xinh xinh đem lời đến khỏe miệng nén trở về chỉ thấy ngộ minh hoàn toàn đổi một bộ gương mặt sắc mặt âm trầm phảng phất muốn vắt nước đến trong mắt lóe tức giận hưởng mang nắm chặt song quyền bóp kéo kẹt kéo kẹt vang thực sự là đáng giận hắn tự lẩm bẩm đột nhiên lại ngày lộ tham lam không nghĩ tới lại là nữ hoa truyền nhân Thực sự là đắc lai toàn bất phí công phu, nếu như có được đến nàng huyết mạch. hắn phun ra lưới dài liếm liếm khô cạn bờ môi. Người qua đây. Ngộ minh lấy ra một tờ giấy vàng, tay phải đi lên một vòng, chỉ thấy phía trên xuất hiện từng hàng chữ viết, sau đó xếp vài cái, tay nắm ấn pháp phong bế, lập tức, lập tức đem cái này giao cho phương trượng. Nam tử kia nhìn xem ngộ minh giống như bị điên dáng vẻ, không dám hỏi nhiều, túi đầu xuống, khéo leo áp sát tới hai tay tiếp nhận, một giây đồng hồ cũng không muốn chờ lâu quay người đi nhanh như điện chớp. Nộ minh vẫn là không nguyện ý cứ thế mà đi, nếu như hắn là thực tỉnh nghị thông chi phương trượng, đại khái có thể bản thân trở về mật báo, sau đó bàn bạc kỹ hơn, làm như thế chỉ là muốn không quên người miệng lưỡi mà thôi. Mới vừa từ triệu linh nhi bên người đi qua, liền phát giác cô gái này bất phàm, chỉ cảm thấy thiên địa linh khí không tự chủ từ bốn phương tám hướng hướng nàng hội tụ, tranh nhau tranh lớn, nhưng mà cũng không có dung nhập thân thể của nàng, phảng phất là cảm thấy mình không xứng mà chỉ cần có thể tới gần nàng một phần liền nhảy cấm hoan hô, càng thêm cô động, mà nàng căn bản cũng không có lại tu luyện, cái này rất không tâm thường. Thế là hắn tận lực gọi lại nàng, lần này quan sát tỉ mỉ, mới phát hiện nàng dĩ nhiên là nữ hoa truyền nhân, lúc đầu nghĩ làm lý do đưa nàng lừa gạt đi lên núi, cướp đi nàng huyết mạch, sau đó liền thoát thai hoàn cốt, lại bị cái kia ghê tẩm tiểu tử cho đào loạn, vốn là muốn mạnh mẽ bắt đi nàng, lại bị triệu vô cực khí thế ngăn chặn. Hắn không mỏ ra hư thực không dám hành động thiếu suy nghĩ có thể lại rất là không cam lòng. Hai tay của hắn ở trên mặt vuốt vuốt, lại hiện ra mặt mũi hiền lành mỉm cười, đi ra ngõ nhỏ, hướng triệu vô cực đám người rời đi phương hướng đi. Ta liền không tin, ngươi lại là đối thủ của ta. Lại nói ba người thoát khỏi ngộ minh dây dưa, triệu linh nhi cảm giác mới vừa triệu vô cực có chút kỳ quái, mở miệng hỏi, tướng công, vừa rồi vì sao đi như vậy vội vàng, kỳ thật chúng ta đáp ứng hắn cũng là có thể. Chúng ta ở trong trường An Thành chuyển luôn có chút huyên áo, đi trong tự viện nhìn xem cũng rất tốt. Triệu vô cực nhéo nhéo Triệu Linh Nhi cái mũi, làm sao, hiện tại cảm thấy trong thành huyên áo, vừa rồi không biết là ai hưng phấn mà làm sao đều Triệu không nổi. Triệu Linh Nhi mắc cửa đỏ bừng mặt, Thải Y nắm miệng mỉm cười. Ta cảm thấy vừa mới cái kêu hòa thượng có vấn đề, tuy nhiên không biết hắn dùng phương pháp gì ẩn giấu đi khí tức, nhưng là hắn cho ta một loại âm lãnh cảm giác, tựa như đối mặt Chi Chu Tinh lúc mở dạng. Triệu vô cực thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói. Thế nhưng là ta cảm thấy hắn người rất tốt đa. Triệu Linh Nhi vẻ mặt ngây thơ mơ ngộng. Linh Nhi, xem người không thể nhìn mặt ngoài, tối ra có thể biến hóa, người chân thật tâm cũng có thể ẩn tảng, lòng người, không phải đơn giản như vậy. Triệu Linh Nhi cái hiểu cái không. Đột nhiên, Triệu vô cực dứng bước lại, tất nhiên đi theo, cần gì phải lén lén lút lút. Triệu vô cực thanh âm bên trong ẩn chứa một tia khí tức, hướng bốn phương tám hướng truyền vào, thanh âm băng lãnh. Để cho người ta như rất vào hầm băng, nhưng là lại dễ nghe như vậy, ven đường đám người nhao nhao người bước, ánh mắt hướng Triệu Vô Cực ba người tụ tập mà đến. Triệu Linh Nhi cùng Thải Y không hiểu ra sao. "Ha ha, ngươi quả nhiên không phải người bình thường." Tiếng cười khẽ truyền đến, chỉ thấy đám người tự động nhường ra một con đường, xuất hiện ở cuối đường chính là vừa mới gọi lại ba người Ngộ Minh hòa thượng. "Nếu ta đoán không lầm, ngươi là vì thê tử của ta mà đến, nói, ngươi có mục đích gì?" Triệu Vô Cực lạnh lùng quát. Nộ minh thanh em không nhanh không chậm, thí chủ nói gì vậy, bần tăng chỉ là muốn mời các người hai vợ chồng đến trong chùa ngồi, lắng nghe phật pháp, tiếc rằng thí chủ bất cận nhân tình. Hừ, còn mạnh miệng. Triệu vô cực mất đi kiên nhẫn, ngón trỏ tay phải hư không phát hỏa, thiên tử phong cấm thuật, phát động. Nộ minh lập tức không thể động đậy. Chương 34, thật là lớn ngô công tinh. Nộ minh thân thể bị phong cấm, cảm thụ triệu vô cực trên người chuyển tới mãnh liệt áp bách cảm giác, đã đối với hắn sinh mệnh sinh ra huy lập tức có chút hoảng, cũng không còn cách nào bảo trì cao tăng cô kia vân đạm phong khinh khí trước, âm thầm vận chuyển pháp lực liền muốn tránh thoát. Triệu vô cực rốt cuộc minh bạch loại kia âm lãnh cảm giác là đến từ đâu, thầm nghĩ, nguyên lai hắn không phải người, trong mắt mọi người chỉ là ở Triệu vô cực khốn chủ nộ mình, nhường hắn không thể động đậy. Thế nhưng là ở trong mắt Triệu vô cực thật là một loại khác hình tượng, chỉ thấy nộ mình trên người chậm rãi bay ra từng sợi yêu khí, tuy nhiên cực ít nhưng lại cực kỳ dày đặc, hiển nhiên hắn còn đang tận lực cưỡng chế thế nhưng là hắn đồng thời lại không khỏi cực kỳ nghi hoặc trước đó vô luận tu vi làm sao yêu quái cường đại ở trước mặt triệu vô cực cho tới bây giờ đều là không chỗ che thân coi như cao minh đi nữa công pháp đều sẽ bị triệu vô cực phát hiện mánh khỏe, một lần này thật sự là ngoài ý liệu người qua đường thờ ơ lạnh nhạn si sao bàn tán ba người này tại sao như vậy à, dáng dấp đẹp trai không tầm thường a sao có thể đối với ngộ minh đại sư vô lễ như thế một cái trung niên nam tử chế nhạo nói Hiển nhiên là từng bị qua ngộ minh huệ Đồng thời trong giọng nói có chứa rõ ràng ghen ghét, cơ hồ tất cả nam tử ở trước mặt triệu vô cực đều sẽ tự ti mặc cảm. Thế nhưng là phát sinh dạng này xung đột, nhất định là có thật sâu cấp độ nguyên do, hai người nhìn qua cũng không giống là trong thế tục người, có lẽ trong đó có ẩn tình khác. hắn bên người nam tử khuôn mặt kiên nghị thon gầy, hiển nhiên kinh lịch không tầm thường, tỉnh táo phân tích. Thải y rốt cục phát giác được một tia không đúng, triệu vô cực không phải người lỗ mãng, tập trung ý chí hướng ngộ mình cảm ứng đi chỉ cảm thấy một cỗ hung ác khí tức như ẩn như hiện, lông mày hơi nhíu, có lòng muốn nhắc nhở mọi người vây xem nhanh đi tị nạn, nhưng khi nhìn những người này có hào hứng, một bộ xem náo nhiệt không chế lớn chuyện cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, nghĩ đến là bất lực. Cùng là yêu tộc, ngay cả ta đều không có phát hiện, triệu đại ca là như thế nào nhận ra được? Thải Y không khỏi lại đối với triệu vô cực coi trọng mấy phần, đúng, triệu đại ca mắt sáng như đúc, không thể tính toán theo lẽ thường. Thải Y tha thiết nhìn triệu vô cực một cái. Lôi kéo Triệu Linh Nhi thối lui đến Triệu Vô Cực sau lưng. Triệu Linh Nhi đương nhiên là tin tưởng tướng công, phán đoán của hắn cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì sai lầm, tuy nhiên vẫn không hiểu. Ngộ Minh phát hiện hoàn toàn không cách nào tránh thoát, đã không còn bất luận cái gì áp chế, toàn lực vận chuyển yêu lực, người qua đường đột nhiên cảm giác được một cỗ khí thế cường đại phóng lên tận trời, thiên địa biến sắc, bao cát đột khởi, không khỏi che kín con mắt nhau nhào lùi bước, lấy Ngộ Minh cùng Triệu Vô Cực ba người làm trung tâm, lập tức chống ra một mảnh đất chống lớn. Triệu Linh Nhi rốt cuộc minh bạch, nếu như không phải tướng công thấy rõ, chỉ sợ mình đã lâm vào hiểm cảnh. Ngộ minh đã thi triển toàn lực, đỉnh đầu nổi gân xanh, tăng y đều sắp bị xé rách, cư nhiên vẫn là không núp đích, hắn vạn phần hoảng sợ, lớn tiếng cầu xin tha thứ, còn mời thượng tiên tha thứ tiểu nhân, tha ta một mạng, ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, đánh mất tâm trí, còn tốt không có đúc thành sai lầm lớn, mời đại nhân bỏ qua cho ta đi. Trên mặt hắn biểu lộ đã vần mèo, khóc ròng ròng, nước mắt ngăn không được lưu lại. Lúc này nếu như hắn không có bị trói buộc nghị đến tất nhiên sẽ quỷ dạp xuống đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Đám người kinh ngạc, á khẩu không trả lời được, trang diện đột nhiên yên tĩnh, chỉ có ngộ minh khóc lớn tiếng khóc cùng cầu xin tha thứ thanh âm. Ba cái này ngộ minh hòa thượng thật đúng là thứ hèn nhát đám người không nghĩ tới bình thường cao cao tại thượng đức cao vọng trọng thượng sư đúng là trước mắt cái này tiểu nhân sắc mặt, không khỏi mở miệng phỉ nổ. Yêu tộc bỏ bao công sức tỉ mỉ ngụy trang lẫn vào nhân tộc bên trong, người có mục đích gì Nói cho ta Triệu vô cực hứng lên Ba cái gì, hắn là yêu sao Làm sao có thể Mọi người vây xem lại vẫn là không tin Ta chỉ là ưa thích nhân gian phồn hoa Mới tiến vào nghĩ hưởng thụ một phen Không dám có cái gì mưu đổ Đại nhân tha mạng à Nộ minh còn mạnh miệng Hừ, tham luyến phồn hoa Ngươi còn ngụy trang thành một cái khổ hành tăng nhân Tất nhiên không nói thật Lưu ngươi có ích lợi gì Triệu vô cực liền muốn vận chuyển bạch đế kim hoàng trạm Đem hắn trực tiếp chém giết Ngộ minh gặp cầu xin tha thứ không hề có tác dụng, sắc mặt lại là biến đổi, vô cùng đau đớn dáng vẻ biến mất không còn tam tích, mặt lộ vẻ điên cuồng. Hắn quyết tâm trong lòng, xem ra không thể thiện, tiếp tục như vậy nhất định sẽ chết ở người này trong tay, ta không thể chết. Đây chính là người bước ta. Ngộ minh hét lớn một tiếng, chỉ thấy ngộ minh túi ra trong nháy mắt xé rách, vỡ ra, xuất hiện một con đại ngô công, toàn thân đỏ bừng, 21 đôi bộ túc không quy luật bày động lên, mũi chân sắc bén như sắt thép mũi kiếm. Hắn đón gió dài ra, hình dáng dần dần nở lớn, trong nháy mắt trở thành chừng trăm mét cao như vậy. Nô công tinh khôi phục chân thân, đồng thời cũng khôi phục năng lực hành động, trong lúc nhất thời lòng tin tăng vọt, hán tùy tiện cười to các ngươi tất cả mọi người muốn chết. A, yêu quái A, cứu mạng A. Kết thúc, ta còn không có sống đủ A, ta lên có lao dưới có tiểu A. Vương bắt đàn ngươi một cái đàn ông phụ lòng, làm sao bỏ lại ta chạy. Chỉ thấy những người đi đường thất kinh, chạy tứ phía, có ít người đã không chế không nổi dưới thân nước đẫm bốn phía vang lên tiểu hài tử tiếng khóc nữ tử tiếng thét chói tai nam nhân tiếng la khóc có chút chỉ là túi đầu chạy trốn hoàn toàn không dám quay đầu đi xem có chút trốn trong ngõ hẻm phòng ốc phía sau có chút cơ trí trốn ở triệu vô cực ba người sau lưng phong ốc phía sau gan lớn vụn trộm từ phía sau nhô đầu ra nô công tinh lại hoàn toàn không đem bọn hắn để ở trong lòng chỉ là đem một đôi tà dị hai mắt đặt ở trước mắt một nam hai nữ trên người giết ngươi nàng vẫn là ta triệu linh nhi có chút khiết đảm Từ phía sau giữ chặt triệu vô cực góp áo, triệu vô cực không quay đầu lại, đưa tay đặt ở sau lưng, nhéo nhéo triệu linh nhi tay, nàng lập tức cảm thấy một cố lực lượng chuyển tới, ánh mắt kiên định lên, bất luận gặp được địch nhân gì, tướng công đều sẽ bảo hộ ta. Triệu vô cực cười lạnh một tiếng, nho nhỏ côn trùng, còn muốn lật trời hay sao? Nô công tinh khó thở, mở ra miệng to như chậu máu, gào thét lên lao xuống. À, bọn họ phải chết, bọn họ chết liền muốn đến phiên chúng ta, ô ô ô không biết là ai đột nhiên lớn tiếng khóc. Triệu vô cực mắt lộ ra khinh miệt sắc, trong lòng vô cùng thất vọng, ai, còn tưởng rằng là cái gì lợi hại nhân vật, nguyên lai like chỉ là một cái tiểu lâu la. Bây giờ triệu vô cực đã là nửa bước kim đan, xa không phải lúc trước có thể so sánh, tức là lúc trước, cũng sẽ không đem tiểu người như vậy để vào mắt. Chỉ thấy hắn chậm chạp đưa tay phải ra, hướng phía dưới nhẹ nhàng nhấn một cái, sắc trời lập tức giống như tối một phần, vân khí ngưng kết thành một cái to lớn vô cùng thủ trưởng, trên đó hoa văn còn có thể thấy rõ ràng. Một cố khí thế áp bách vô cùng mạnh mẽ mà xuống, phòng ốc rắc cờ cờ ý tờ tê tê rắc cờ cờ ý tờ tê tê vang lên không ngừng, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh, kỳ thật cái kia không chỉ là hơi tán tràn ra lực lượng, phần lớn áp lực đáp xuống ngô công tinh trên. Người, trốn chạy người qua đường dừng bước lại quay đầu nhìn lại, khiếp sợ hoàn toàn ngây người, cách gần đó một chút miễn cưỡng ngẩn đầu lên, cũng đều không ra lời. Mới vừa rồi còn khí thế phi phạm ngô công tinh nhất thời không kiên trì nổi bị đè ngã xuống đất, thủ trưởng còn chưa rơi xuống, giáp xác liền bắt đầu xuất hiện tỉ mỉ vết rách. Chương 35, ngũ Hoa Tử, yêu quái ổ. Tiên nhân tha mạng a, ta chỉ là chỉ đùa một chút Ngô Công tinh miệng to như chậu máu khế trương khế hợp, mắt thấy tính mệnh đe dọa chỉ có thể cầu xin tha thứ. Chết đi. Triệu vô cực không lưu tình chút nào. Bàn tay ầm vang rơi xuống, chỉ thấy Ngô Công tinh thân thể đứt thành từng khúc, sau đó hóa thành bột mịn, cả tòa trường an thành lắc lư không ngừng. Tình huống như thế nào? Động đất sao? Đám người vội vàng chạy ra khỏi phòng, đã thấy lắc lư dần dần ngừng, chỉ là phố dài một chỗ bụi mù cuồn cuộn, dâng lên một đóa mây hình ấm. Lưu Tấn Nguyên viện mẫu thân đi ra, phát hiện chỗ kia chính là sư phụ sư nương ba người đi phố dài, âm thầm suy đoán, nghĩ đến, sư phụ thật là một cái nhân vật truyền kỳ, đến chỗ nào đều sẽ dẫn lên một trận khó lường bạo động. Ba đám người nhao nhao từ chỗ ẩn thân chạy ra, không để ý bụi đất, hướng rơi trưởng địa phương nhìn lại, nô công tinh đã hoàn toàn mất dấu ảnh. Trong lòng mọi người rõ ràng, không phải hắn chạy, mà là đã hồi phi yên diệt. Trương An thành phốn hoa, kiến thức rộng người cũng rất nhiều, trong đó không thiếu tu sĩ cùng người tập võ, chỉ là bọn hắn cùng người nam nhân trước mắt này so sánh, phản phất khác nhau một trời một vực. Thần tiên A. Một cái nam tử quỳ lệ trên mặt đất, thành kính vô cùng, lại có không ít người đi theo quỳ xuống không ngừng quỳ lệ, phản phất tín đồ trung thành, bọn họ lại không phải là cái gì kiến thức thiện cận dân quê, cũng biết hắn cũng không phải là cái gì thần tiên hạ phàm. Chỉ là một cái cường đại người tu tiên mà thôi, thế nhưng là, có thể làm được chuyện như vậy, cùng thần tiên lại có gì khác biệt. Tiên bối, cầu ngài thu ta làm đồ đệ A. Tiên bối, ta nghĩ đi theo ngài học tập trảm yêu trừ ma bản sự. Có không ít thanh niên nhiệt huyết hương phấn mà mở miệng nói. Triệu vô cực đau cả đầu, không nghĩ tới bồi linh nhi đi ra ngoài dạo phố cũng có thể đụng phải yêu quái, yêu quái phiền phức, đám người này càng thêm phiền phức. Muốn học trừ ma vệ đạo bản sự, vậy các ngươi liền đi thuộc sân A. Có một ngày có lẽ các ngươi có thể ở nơi đó nhìn thấy ta." Triệu Vô Cực vẻ mặt sâu không lường được bộ dáng. Thầm nghĩ, Thục Sơn các lão đầu tử a, không cần quá cảm tạ ta, tiểu kiếm tiên tự do nhất tàn mạn nếu là hắn cũng có thể bất đắc dĩ thu hai cái đồ đệ, vậy có thể có hắn chịu được. Triệu Vô Cực xấu bụng ngoắc ngoắc khóe môi, trong mắt mọi người lại trở thành sâu không lường được, tựa hồ có vô cùng ý vị. Ba nguyên lai là Thục Sơn đệ tử, khó trách lợi hại như vậy, không, sợ là trưởng lão. Không, thực lực chẳng lẽ là trưởng giáo đại nhân đám người nhao nhao suy đoán bừng tỉnh đại ngộ giống như biết rõ cái gì khó lường sự tình đối với thuộc sơn thánh địa có sâu hơn hướng tới tâm tình trong đám người lại vì triệu vô cực một câu đột nhiên nhấc lên đối với thuộc sơn của nhiệt triệu vô cực âm thầm bật cười ôm lấy triệu linh nhi kéo lên thả y yè quay người trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích lại nhấc lên trận kinh hô hắn nhưng lại không biết bởi vì hắn quả thật có không ít trường an nhiệt huyết Bất kể là nông gia chất phát thanh niên hay là ấu nhi đệ tử, nhau nhau thu thập hành trang, cáo biệt cha mẹ đi thuộc sơn cầu đạo. Trường An thành hướng tây bắc, chính là đi ngũ hoa tự phương hướng. Một cái mỏ nhọn nam nhân cảm nhận được trong thành Trường An dâng lên một trận cường thịnh yêu khí, để thiên diêu địa động. Cỗ kia yêu khí bị một cỗ mạnh vô cùng khó tin khí tức áp chế, lại chớp mắt biến mất, không khỏi hai đuổi run rẩy. Đến cùng có bí mật gì, có thể nhờ ngươi lấy tánh mạng đi liệu. Hắn hai mắt tinh quang lóe lên. Bí mật liền giấu ở tờ giấy này. Hắn lấy tờ giấy ra nhìn thoáng qua, do dự lại nhét vào trong ngực. Xem ra, Ngộ Minh là giữ nhiều lại ít, liền hắn đều cắm, ta càng là khó có thể đột vào, vẫn là giao cho người kia định đoạt. Nghĩ xong, hơi lắc người, trở thành một cái toàn thân xám đen lao thử, nghĩ đến thật đúng là trước sau như một, hắn hướng trong lòng đất tìm kiếm, cũng không thấy có động tác gì, liền biến mất ở trong đất. Lại nói Triệu Vô Cực dẫn đầu hai nữ rời đi phố giải, chính rơi vào trường An hướng tây bắc trước mắt chính là thông hướng ngũ hoa tự đường triệu linh nhi thân phận hiển nhiên là bại lộ bái nguyệt giáo rõ ràng triệu linh nhi bên người có một cái người vô cùng cường đại liền xem như lợi dụng yêu tộc tới bắt nàng cũng sẽ không phái dạng này một cái hưu dũng vô mưu hơn nữa tu vi chưa đủ yêu quái càng sẽ không vẹn vẹn có điểm ấy chuẩn bị so sánh với nhau phải nói nàng lại hấp dẫn mặt khác một thế lực chú ý kia liền là yêu tộc hơn nữa có thể là một nhóm đều có thể gần như hoàn mỹ ẩn tàng yêu khí yêu tộc mà cái này yêu tộc cứ điểm Vô cùng có khả năng chính là danh dường trường an ngũ hoa tự, yêu tộc khả năng đã thấm vào xã hội nhân loại các mặt, thậm chí thương nhân huyện nha cũng có thể có thân ảnh của bọn hắn, nói cách khác đây là một cái yêu quái liên minh. Triệu vô cực hơi nghĩ, một lần này địch nhân ở trong tối ta ở ngoài sáng, nếu như phân biệt không rõ ràng liền có khả năng tạo thành lạm sát kẻ vô tội, đây là ai đều không muốn nhìn thấy, lập tức đầu mối duy nhất chính là ngũ hoa tự, nộ minh thân làm ngũ hoa tự chấp pháp tăng, hắn địa vị đã gần với chủ trì phương trượng ý vị này ngũ hoa tự đã hoàn toàn nắm giữ ở yêu tộc trong tay. Nộ Minh ở bại lộ trước đó nghĩ đến đã đem tình báo truyền ra ngoài, đã như thế, tất nhiên muốn đi một chuyến ngũ hoa tự. Cùng lúc đó ngũ hoa tự bên trong, một chỗ thiền phòng lẳng lặng tọa lạc tại ngũ hoa tự vắng vẻ nhất tránh người nơi hẻo lánh, trước phòng đứng sừng sững lấy một gốc thanh thú cổ thụ, vang lên trận trận biết đều dưới bóng cây, một ngụm vật lớn, một gốc thanh liên, già mua ông ngư ở lá sen phía dưới nghỉ ngơi. Thiên cửa sổ rộng mở. Có thể trông thấy một cái râu tóc bạc trắng lại đồng nhan không giả tăng nhân tay trái đứng ở trước ngực, tay phải chuyển động Phật châu, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ là đang dốc lòng tu Phật, phía sau hắn trên tường dán một cái to lớn chữ thần, trong thiện phòng yên tinh y mắng. Một con chuột đột nhiên từ tiểu viện trung gian chui ra, chỉ thấy cái kia lào ô quy bờ môi nhẹ nhàng mấp máy, người đến người nào, quấy giày đại sư tinh tu. Ba tại hạ thử đại, ta thụ nộ minh nhờ vả, đến cho phương trưởng đưa tin. Chuột tinh thầm nghĩ trong lòng, ra vẻ đảm bạo giả thần giả quỷ, ngoài miệng cũng rất cung kính. Trong phòng ung dung truyền đến, nhường hắn vào đi. thử đại lại hóa thành xấu xí nam tử, đẩy cửa vào, ôm quyền không người tham kiến Phương Trượng. Phương Trượng phất phất tay. thử đại từ trong tay háo lấy tờ giấy ra, hai tay sát nhập đặt trong lòng bàn tay. Phương Trượng lấy tay, cành liễu lập tức xuất hiện ở Phương Trượng trong tay, chỉ thấy tay hắn cùng ngộ minh một dạng thủ pháp, cành liễu lại giấy lên hỏa đến, một chuôi phủ văn màu vàng chữ nhỏ chui vào Phương Trượng trong đầu. Lấy loại phương thức này đến truyền lại tin tức thực sự là an toàn. Thử đại vụng trộm ngẩng đầu quan sát sắc mặt của hắn, chỉ thấy hắn thủy chung không hề bận tâm ánh mắt rốt cục có ba động, tin tức này lại đánh động hắn thần tâm, nhường hắn sinh ra vẻ hưng phấn, ngay sau đó lại nhíu nhữ mày. thư đại sở dĩ cảm thấy kinh ngạc, là bởi vì nhân gian rất ít có thể có đồ vật gì có thể khiến cho người trước mắt này sinh ra hứng thú, đương nhiên, trừ bỏ tinh khí thịnh vượng người. Ngộ Minh đây, Lao tăng thanh âm không có một chút chập trùng, không tình cảm chút nào. Để lâu dài sinh hoạt tại âm ú ẩm ướt dưới đất chuột tinh đều dùng mình. Ta ở trên đường chạy đến đưa tin phát giác được trong thành trường an xảy ra một trận chiến đấu, Ngộ Minh đại sư tình huống tựa hồ không ổn. Thử Đại cẩn thận nói. Chương 36: Nữ hoa huyết mạch dụ hoặc. Lão tăng trầm mặc, Thử Đại vụng trộm nhìn sang, lão tăng trầm mặc như trước, tựa như đang lập mưu cái gì. Thử Đại ngẩng đầu lên, cả gan hỏi không biết Phương trượng ngài còn có gì phân phó. Người đi về trước đi, vất vả ngươi chạy chuyến này. Mặc dù là nói vất vả, nghe vào người khác trong lỗ tai chính là không thoải mái. Đúng. thừa đại cung kính nói, không chút do dự, không có tò mò nghe ngóng hoặc là thăm dò vấn đề gì, quay người liền rời đi, hiếu kỳ hại chết mèo, cũng sẽ hại chết lao thử. Hôn đàn. Hành động thiếu suy nghĩ, đánh rắn động cỏ, chết không có gì đáng tiếc. Phương trượng trong tay Phật Châu hóa thành một đoàn bột phấn, hiển nhiên đã giận không kèm được, nhưng cũng chính là nổi giận mắng chửi người vẫn là cùng một cái ngữ tốc cùng một cái âm điệu. Lại là nữ hoa chuyển nhân, cơ hội lần này thực sự là ngàn năm một thở, ta tuyệt đối không thể bông tha. Thế nhưng là, ngộ minh đã hao tổn, điều này nói rõ nếu không phải nữ hoa chuyển nhân bản thân đi tới thực lực không tầm thường, kia chính là hắn bên người có cao thủ đi theo, ngươi cần hảo hảo mưu đổ một phần. Một lần này mở miệng nói chuyện lại là cửa ra vào cây kia cổ thụ, chỉ thấy trên thân cây vỡ ra ba đạo khẽ hở, hai đạo ở trên cùng một độ cao, một đạo ở dưới, nói chuyện lúc vừa mở vừa đóng. Kỳ thật! Lúc đầu Phương Trượng thần viện không nên ở như vậy rất hiếm vết người địa phương, từ tiền Phương Trượng ngủ ở chính điện hậu phương, đã từng Phương Trượng nói chuyện cũng là ôn tồn thì thầm giống mưa xuân đồng dạng lưu hòa đơn giản là mấy năm trước phát sinh một kiện quái sự. Đêm hôm đó, trưởng môn thiện phòng bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng lớn tiếng kêu cứu, chúng tăng nhân xông đi vào về sau, chủ trì lại bình yên vô sự, chỉ là giọng nói chuyện biến. Sáng sớm ngày thứ hai, chủ trì ở chỗ này tiểu viện gieo xuống một gốc cây mầm, buổi tối lúc Liền trưởng thành một gốc thương thiên cổ thụ, bị chủ trì nói là Phật ban thưởng bồ đề thụ, thế là hắn liền chuyển đến nơi này. Tự nhiên là bởi vì nơi này vắng vẻ hại người tính mệnh sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Sau đó chùa miếu bên trong rất nhiều tăng nhân lần lượt mất tích, thẩm tra không có kết quả, không giải quyết được gì. Sau đó không giải thích được có rất nhiều tăng nhân đến đây xuất ra, trong miếu cầu nguyện rất nhiều người đạt được cơm muốn chùa miếu hương hỏa cường thịnh càng hơn lúc trước. Không sai, phương trưởng tay phải nâng lên một chút. Một mặt sáng loáng hình tròn tấm gương lơ lửng ở hắn ấn đường phía trên, mặt kính phát ra hào quang nhỏ yếu, phản phật có thể soi sáng ra thời gian tất cả trận tướng, tấm gương giáp danh điêu khắc phức tạp phù văn, nhìn qua chỉ có một ít đơn giản đường cong, nhưng là cẩn thận nghiên cứu hoặc là muốn mô phỏng xuống tới thật là vô cùng khó khăn. Đây là thời gian trước hắn ngoại ý muốn lấy được thượng cổ pháp khí Huyền Quang Tính, có thể ở trình độ nhất định thông qua một ít môi giới biết quá khứ tương lai, vô cùng thần kỳ, phương trượng đạt được nó lúc cũng đã trải qua một trận gió tanh mưa máu. Phương Trượng đem được từ cảnh liễu bên trong ngộ minh một sợi khí tức rót vào trong đó, lại lấy yêu lực thôi động, trên mặt kính dần dần hiện ra từng màn rõ ràng hình ảnh. Lao Tăng một lần một lần nhìn xem, đột nhiên vung tay lên một cái, hình ảnh dừng lại, chính là Triệu Vô Cực một trưởng đem Ngô Công Tinh đập thành bột trong nháy mắt đó. Lao Tăng nhìn kỹ lại, trong hình nam tử thực sự là kinh động như gặp thiên nhân, Ngô Công Tinh mấy trăm năm tu vi cũng không thể ở một trưởng hời hợt kia. Phía dưới kiên trì một giây đồng hồ, Ngô Công Tinh tự nhiên không thể cùng bản thân so sánh. Nhưng mình cũng không thể như vậy dễ dàng thắng hắn, lại dễ dàng lấy tính mệnh của hắn, nghĩ đến muốn nữ hoa truyền nhân liền phải giải quyết hắn, nếu không thì vô cùng hậu hoạn, lẻ loi một. Mình tất nhiên không phải là đối thủ của hắn, xem ra muốn cùng những cái này lao ra hỏa liên thủ, tuy nhiên rất không tình nguyện. Hắn vừa nhìn về phía sau hắn hai nữ tử, đem thần thái của các nàng thu hết trong mắt, nữ hoa chính là đại điệu chi mẫu, truyền nhân của nàng tự nhiên cùng nhân gian cùng một nhịp thở, không thể nào là cái kia không phải nhân gian khói lửa nữ tử. Như vậy thì tất nhiên là cái kia Trung Thiên Địa Linh Tú tiểu cô nương. Vừa nghĩ đến đây, hắn không chần chờ nữa, từ hậu sơn lặng lẽ rời đi. Đúng vào lúc này, Triệu Vô Cực ba người vừa vặn đi tới Ngũ Hoa Tự sân môn, chỉ thấy chùa chiền bên trong hương hỏa cường thịnh, cả tòa chùa chiền đều bị nhang khói khí tức bao phủ, khách hành hương nối liền không ngớt, thỉnh thoảng truyền đến một trận không u tiếng chuông. Ba người đi thẳng vào, cả tòa chùa miếu cổ điển đại khí, một tôn đại Phật đứng ở trước mắt. Phía trước, dáng vẻ trang nghiêm, Một chút cầu Phật giả ở công đức chỉ bên trong đầu nhập vàng bạc tài bảo, một chút đến cầu nguyện, một chút đến trả nguyện, hương giã thôn phu quan lại quyền quý cung phụ tiểu thư, đều ở chỗ này. Triệu vô cực dẫn đầu hai nữ một bên đi dạo xung quanh, một bên quan sát tỉ mỉ, tìm kiếm phụ cận hòa thượng, hắn nhữ như mày, ba nơi này hòa thượng đại đa số đều là yêu tộc, khí tức nội liễm, mặc dù không có khả năng giống ngộ mình một dạng không có chút nào sơ hở, nhưng là nơi này nhân khí cường thịnh, lui tới khách hành hương không ngừng Lại thêm còn có một số hòa thượng là chân chính hòa thượng, khí tức của bọn hắn lẫn nhau cuốn quýt lấy nhau, khiến cho dù là có tu vi cao thâm tu sĩ tới. Đây cũng sẽ không phát hiện mánh khỏe, chỉ cần không ra chùa triển, như vậy bọn họ liền sẽ không bị phát hiện. Triệu Linh Nhi cũng nghĩ thông nơi đây khớp nối, hỏi, vậy làm sao bây giờ, nơi này nhiều người như vậy, liền xem như buổi tối còn có nhiều như vậy tăng nhân sẽ không rời đi, căn bản là không có cách tùy tiện động thủ. Ta chính là lo lắng vạch mặt mà nói hai bay vạ gió. Triệu vô cực trong lúc nhất thời cũng không nghĩ được biện pháp tốt, chỉ là chủ trì giống như không ở chùa miếu bên trong, đem nơi này nổ tận gốc cơ hội cũng là ngàn năm một thở. Chủ trì không ở, chúng yêu rắn mất đầu, nếu như bình an vô sự còn tốt, chùa miếu đủ loại hoạt động có thể bình thường tiến hành, nếu như phát sinh cái gì trọng đại ngoài ý muốn, như vậy thì coi như bọn họ đã sớm chuẩn bị, cũng sẽ bởi vì nhất thời không tâm phúc trong thời gian ngắn lâm vào hỗn loạn, mà triệu vô cực ba người chính là trọng đại ngoài ý muốn người dẫn đạo. Triệu Vô Cực phát hiện chùa chiền bên trong nhiều chỗ ẩn dấu đi như có như không khí huyết, còn có mấy chỗ mùi máu tươi nồng hậu dày đặc, thường nhân không phát hiện được, chỉ coi nơi này là thánh địa, nhưng không giấu giếm được hắn. Linh Nhi đối với những khí tức này cảm ứng càng thêm cẩn thận, lúc này nàng sắc mặt tái nhợt, hai tay khuấy động ống tay áo, nước mắt ở trong hốc mắt đỏ quanh. Triệu Vô Cực đau lòng, sờ lên đầu của nàng nhẹ giọng an ủi, "Ngươi yên tâm, ta sẽ báo thủ cho bọn họ." Nói xong, Triệu Vô Cực lại đem thải ý gọi tới. Ở bên thai nàng dặn dò mấy câu, thải ý nghe xong, liên thanh sưng rượu. Nói xong, nghiêng đầu đi nhìn về phía một cái tiểu sa di, ngươi ngược lại là có mấy phần nhãn lực, làm sao, muốn ăn không. Triệu vô cực nhấc lên tay áo, lộ ra trên cánh tay mạch máu. Tiểu sa di là phụ trách quét dọn đình viện, dựa vào hấp thụ máu người tu luyện yêu tộc đối với tinh khí cảm giác 10 điểm nhạy cảm, nhất là ở bọn họ đói bụng thời điểm. Ở triệu vô cực ba người bốn phía dò xét thời điểm, hắn liền đã bụng đói bụng Trong mắt hắn nhân loại đã không phải là người bề ngoài hình thái, mà là một đoàn một đoàn du động tinh khí. Lúc đầu hắn đã có mục tiêu, thế nhưng là lúc này triệu vô cực xuất hiện. Ở xa di trong mắt những người khác bên trong thân thể tinh khí cùng hắn so ra tựa như một hạt cắt cùng toàn bộ thế giới khác nhau. Lập tức trong mắt mặt khác điểm sáng chỉ có triệu vô cực. chương 37, giết tới ngũ hoa tự. Cho dù hắn thực rất đói, nhưng chủ chỉ có bằng hàn giao, không thể gây nên bất luận cái gì hoài nghi. Nếu không thì kết quả không phải hôi phi yên diệt đơn giản như vậy thế là hắn một mực nhẫn nại lấy, chờ đợi, giống một cái ẩn núp lang, chờ đợi thời cơ tốt nhất. ba lúc này lại bị triệu vô cực vạch trần, hắn còn bảo trì một phần thanh tĩnh, cẩn thận hướng bốn phía nhìn một chút, phát hiện cũng không có người, lại không biết cái này là triệu vô cực tận lực lựa chọn địa điểm, hắn không cố kỵ nữa, lập tức buộc lộ bộ mặt hung ác, khỏe miệng mọc ra thật dài răng nanh, con mắt tràn ngập tơ máu, tứ chi màu xám cho mọc lông lan tràn mà ra, hai tay hai chân mọc ra thật dài lợi chảo, hai chân tăng dẻo trực tiếp bị nổ nát. Quả nhiên là một Lang yêu. Triệu vô cực cười khẽ, lại không có trực tiếp giết hắn, chỉ một ngón tay, trực tiếp đem hắn giam cầm, sau đó hắn bị khống chế lấy hai chân cách mặt đất, lơ lửng ở chùa triển trên không, Triệu vô cực dùng nội kình đem hắn hai chân xương cốt trực tiếp đánh nát bấy. T, Lang yêu kịch liệt đau nhức toàn tâm, thống khổ gầm rú, thân thể lại vì bị giam cầm không thể động đậy, thậm chí hai chân đều không có bất kỳ cái gì biến hình. Một tiếng này gầm rú lập tức liền hấp dẫn chùa triển bên trong sở hữu người cùng yêu chú ý chỉ nghe Thải Y lớn tiếng thét lên cứu mạng a Ngũ Hoa tự hòa thượng trở thành yêu quái muốn ăn thịt người rồi thanh âm bên trong thất kinh phảng phất thực một giây sau liền muốn mất mạng tất cả đến dân hương người đều gặp được lang yêu cái kia đáng sợ bộ dáng lại thêm Thải Y thét lên không lo được suy nghĩ nhiều quỳ lạy dân hương cầu nguyện nghiên cứu thảo luận Phật pháp lại cũng không thể để ý nhiều như vậy được nữa tính mệnh quan trọng liền Phật tổ đều không chấn áp được những cái này tà ma ngoại đạo sao bọn họ thét chói hai vang lên Trên lấn hướng gần nhất cửa ra dũng mánh lao tới, có thân cường thể kiện trực tiếp leo tường mà qua. Triệu vô cực gặp đã có hiệu quả, ngón tay bung lỏng, lang yêu ba một lần sủi lơ trên mặt đất, bị triệu vô cực một trường trục chết. Những cái kia nhân loại tăng nhân lại không có động, chỉ là vẻ mặt e ngại, muốn chạy lại phảng phất không biết nên chạy hay không. Ba trong chùa chúng yêu không nghĩ ra nguyên do trong đó, chủ trì có mệnh lệnh rõ ràng, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào bại lộ thân phận, không có khả năng có ai dám vi phạm. Hiện nhiên chủ trì xác thực sớm có bàn giao, những cái này yêu đã bị vạch trần thân phận, không còn làm bất luận cái gì che giấu, dứt khoát toàn bộ hiện ra nguyên hình, chỉ thấy miêu yêu, thù yêu, thử yêu, hùng yêu, tự yêu. Chỉ sợ tất cả chủng loại yêu đều tụ tập ở nơi đây, không biết ngô công tinh phải chăng cũng thuộc về cái liên minh này. Trong lúc nhất thời ngũ hoa tự hát phong trận trận, phía trên mây đen quần cuộn, liền kim phật mặt đều trở nên vô cùng dữ tợn, bọn họ cũng không có đi lý trốn chạy người, chỉ là đem những cái kia tăng nhân trói lại Bởi vì làm con tin, bọn họ đã đủ rồi, sau đó chúng yêu đè ép bọn họ nhau nhau hướng lang yêu chô tụ tập đi. Ba lúc này, triệu vô cực ba người bên người đã rầm rạp chẳng chị trải rộng đủ loại tất cả lớn nhỏ yêu, dương nanh múa vuốt nghe răng trận mắt, cực điểm hung ác, ở nhân gian ngốc lâu như vậy, bọn họ dã tính không có thay đổi chút nào, thậm chí bởi vì giết chóc càng nhiều mà so lúc trước càng thêm hung lệ. Bọn họ trong ánh mắt tràn đầy khát máu, giết hại khát vọng, cùng tham lam. Bởi vì người nam nhân trước mắt này khí huyết thật sự là dồi dào đáng sợ, coi như chúng yêu phân mà ăn cũng có thể để thằng không chỉ một cái cấp độ, tuy nhiên lại ngu xuẩn đến cho rằng bọn họ đám này tiểu lâu la lại là dạng này một người đối thủ. Không xa, đột nhiên vang lên một trận hô ôn tồn, đi mau, nhanh lên nữa, các người đám này chết con lửa chọc hỗn loạn yêu quần càng thêm một nào, nhưng lại có một chút trật tự, không còn bốn phía tán loạn, từ cái kia phương hướng mở ra một con đường. Xem ra là có đầu to muốn tới. Triệu Vô Cực thầm nghĩ. Triệu Linh Nhi chăm chú nắm chặt tú quyền, tức giận hướng chỗ kia nhìn lại. Chỉ thấy một đám tiểu yêu cầm roi xua đuổi lấy những cái kia nhân loại hòa thượng, thỉnh thoảng quật một lần, hoặc là dùng móng vuốt hung hăng đẩy về phía trước, lớn tiếng lục mạng, những cái kia từng người bị một sợi dây thường buộc chặt hai tay, giống băng đường hồ lô một dạng bị sâu trôi đến cùng một chỗ, đi về phía trước, lấy tay che lại vết thương. Lại la liền đau nhức cũng không dám hô một tiếng, cực kỳ nhu nhược. Triệu Vô Cực không có nhìn chút yêu quái Ngược lại nhìn về phía những hòa thượng kia thần thái, có chút thất kinh, vui đầu thống khổ, có chút trên mặt vậy mà rất bình tĩnh, thật giống như có thể xác định bản thân có thể sống sót. Hắn nhữ như mày, vì sao đám này tăng nhân không có chạy? Vì sao nhiều như vậy tăng nhân đều đã chết mà bọn họ lại sống tiếp được? Đương nhiên, một mặt là bởi vì có thể ở nhờ trên người bọn họ nhân khí vì đám này yêu quái tồn tại làm yểm hộ, một mặt là tinh khí của bọn hắn sắc thực không thể gây nên đám này yêu quái hứng thú. Còn nữa bọn họ đối bọn hắn không sinh ra được quy hiếp, lại hoặc là bọn họ căn bản chính là biết rõ chân tướng sự tình. Thế nhưng là nếu là như thế, bọn họ không có cầu cứu, không có tìm người tới xử lý những cái này yêu quái, nếu là muốn, khẳng định có cơ hội, như vậy thì là không muốn, bọn họ có lẽ là đã bị yêu quái hoàn toàn hù sợ, không dám có bất kỳ động tác gì, sau đó cùng bọn hắn đặt thành hiệp định, từ đó cam đoan an toàn của mình thậm chí từ đó giành lợi ích. Triệu vô cực đại não phi tốc vận chuyển trong nháy mắt liền nghĩ thông suốt tất cả sự thật xác thực như triệu vô cực suy nghĩ những cái này tăng nhân chính là những nguyên nhân này cùng yêu quái bình an vô sự còn có thể cả ngày sư huynh sư đệ sư thuốc sư chất thân mật hồ, cái này khiến hắn cảm thấy buồn nôn loại người này chính là yêu quái tàn phá bừa bãi tùy ý giết người một cái trọng yếu căn nguyên cho dù chết cũng là chết không có gì đáng tiếc triệu linh nhi lại chỉ nguyện ý tin tưởng là yêu quái lấy tánh mạng uy hiếp đám này hòa thượng cũng là người bị hại lại không thể giống triệu vô cực như thế nghĩ đến nhiều như vậy Cũng không phải chỉ nàng đẩn, chỉ là nàng trời sinh tính thiện lương đơn thuần, chỉ nguyện ý hướng tới tốt phương hướng ý, lại không giống triệu vô cực như thế sinh ra một quả thất khiếu linh lung tâm, nhìn khắp thế gian dối trá cùng chân thực. Là ngươi tiểu tử dở cho quỷ. Một cái sơn yêu cầm trong tay hắn lang nha bổng trọng trọng đập xuống đất, tùy tiện nói. Ngươi hỏng chuyện của chúng ta, chúng ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong không. Còn có hai cái kia tiểu tế, giống như rất xinh đẹp dáng vẻ. Ha ha ha ha. Đều là của chúng ta chúng yêu ngụm nước chảy ròng mắt buốt kim quang thèm nhỏ nước rãi triệu vô cực ánh mắt trở nên lạnh sát ý rất lạnh phảng phất có thể đem toàn bộ nhân gian đông lạnh nhưng không có lên tiếng hắn đang đợi ba bất qua yêu quần bên trong đột nhiên vang lên một cái yêu mị thanh âm nếu là ngươi có thể đem bản thân hiến cho chúng ta có lẽ những cái này xú hòa thượng cùng hai tiểu cô nương đều có thể còn sống sót yêu quần bên trong đi ra ba cái phảng phất là chúng yêu đầu lĩnh tồn tại một cái kim mao sư từ đầu cả người cơ bắp tràn đầy lực bộc phát không biết bao nhiêu người ở lực lượng của hắn phía dưới bị đập nát bấy, một cái thổ hoàng sắc con trầu đầu, cả người vị đạo thực sự là khó nói lên lời, một cái hỏa hồng hồ ly đầu, đỉnh lấy dạng này một cái đầu lại còn hướng Triệu Vô Cực làm điệu làm bộ vất mị nhãn, thế nhưng là chúng yêu bên trong giống được vậy mà đều hướng nàng đầu nhập nóng bỏng ánh mắt. Ngay cả đám kia hòa thượng cũng đều chúng chiêu, trong lúc nhất thời quên sợ hãi. Triệu Vô Cực cũng cảm nhận được cố kia mị hoặc khí tức, nghe nàng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ mị hoặc thanh âm, hắn không cần bất kỳ động tác gì. Chỉ một ánh mắt, liền để hắn trừ khử từ trong vô hình. Chương 38, ba cái xuất sinh. Hồ ly tinh hơi có chút kinh ngạc, bản thân mỹ hoặc công lực đã đạt đến suất thần nhập hóa tình trạng, liền xem như không thôi động yêu lực tùy tiện nói một chút ngoắc ngoắc ngón tay liền có thể điên đảo chúng sinh, để bọn hắn bái ở bản thân dưới gấu quần, chính là dựa vào cái này nàng mới ở phương trượng thủ hạ thu hoạch được bây giờ địa vị, hơn nữa ở một đám yêu quái bên trong phi thường thụ kinh yêu. Không nghĩ tới vậy mà đối với triệu vô cực hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Triệu vô cực trong lòng cười lạnh, hắn liếc nhìn một cái phía trước chúng tăng nhân, bọn họ rốt cuộc minh bạch, những cái này yêu quái là không thể nào buông tha bọn họ, không chịu được hai đuổi run rẩy có chút người nhát gan lại bị dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Làm sao bây giờ a? chúng ta chết chắc. Một cái tham sống sợ chết hòa thượng khóc lớn nói. Xem ra người kia thật lợi hại, hắn sẽ cứu chúng ta a? Nghe thấy. Một cái khác hòa thượng tràn ngập hy vọng nhìn về phía triệu vô cực, trong mắt có cầu cứu ý tứ. Không thể nào, hắn chỉ là một người, còn mang theo hai cái cô nương, đám này yêu quái hung ác như thế, phương trượng Phật Pháp tu vi cao thâm đều bị thần không biết quỷ không hay giết, hắn cũng chết chắc rồi, chúng ta đều chết định. Yêu quái không phải nói, chỉ cần hắn dùng bản thân tiến tới đổi, vậy chúng ta không phải còn sống sao. Đúng à, vị công tử kia, hy sinh ngươi một cái liền có thể cứu tất cả chúng ta, đây là đại đại việc thiện a Sau khi ngươi chết nhất định sẽ được đến tây phương thế giới cực lạc. Có chút tăng nhân vậy mà trái lại thuyết phục để triệu vô cực đi chết. Phật môn địa phương vậy mà tụ tập dạng này một đám người cản bã, quả thực so yêu quái con ác. Triệu vô cực lần nữa nhìn thấy nhân tính ghê tởm, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Muốn giết ngươi liền giết ta, cùng ta lại có quan hệ gì? Hắn sớm đã hạ quyết tâm có cứu hay không bọn họ nhìn vận mệnh của bọn hắn, lúc này lại có chút hối hận, nếu không phải là không nguyện ý giết đồng loại của mình. Cùng một chỗ giết hết bọn họ cũng không để ý, hơn nữa Triệu Linh Nhi ở chỗ này, hắn không có khả năng đối với tăng nhân động thủ. Ngươi, ngươi cái này vì tư lợi người, liền dạng này việc thiện cũng không nguyện ý làm, ngươi cùng ác ma khác nhau ở chỗ nào? Bọn họ cư nhiên đứng ở đạo đức điểm cao bên trên chỉ trích Triệu vô cực. Triệu vô cực không nhịn được nói, nhanh giết đi, giết thanh tịnh. Ba cái đầu lĩnh kinh ngạc đến ngây người, chúng yêu quái kinh ngạc đến ngây người. Triệu Linh Nhi mặc dù có lòng khuyên tướng công thay đổi chủ ý, Thế nhưng là đám này tăng nhân biểu hiện thật là làm nàng trái tim băng giá. Hừ hừ, thống lĩnh, hắn nhất định là phô trương thanh thế, muốn để cho chúng ta cảm thấy hắn không quan tâm tính mạng của bọn hắn, bằng không hắn vì sao còn chưa động thủ, nhất định là tu vi yếu đáng thương, ta đây liền thay ngài bắt lấy hắn. Ba một cái sơn miêu tinh đối với hồ ly tinh ôn quyền nói ra, mắt lộ ra ái mộ, hiển nhiên là đã sớm bị không chế.